Bọn họ mất tích làm trong tông môn người đều trở nên khẩn trương cùng cẩn thận, mà ở bên ngoài thượng hỗn loạn chỉ là nhất thời, ngầm sóng gió mãnh liệt cũng đang không ngừng lên men. Tịch Ly ở cây cột bên đã chờ đợi rất nhiều thiên, nhưng là bởi vì không có thời gian tính giờ, cho nên không biết cụ thể là nhiều ít thiên. Mấy ngày nay nội, Tịch Ly cũng không phải không thu hoạch được gì. Tịch Ly phát hiện chỉ cần là tới rồi một cái riêng thời gian điểm, u ám không trung liền sẽ xuất hiện trong nháy mắt gám, phảng phất là đêm tối đã đến. Tuy rằng nguyên bản không chung cũng không sáng ngời, nhưng là trong nháy mắt kia hắc cám vẫn là làm tịch ly chú ý tới. Đặc biệt là càng tiếp cận mấy ngày nay, không trung hắc cám thời gian liền càng lâu, từ ban đầu đánh giá một tức thời gian, cho tới bây giờ 15 phút. Mà cùng ngày không xuất hiện hắc cám khi, không gian nội liền sẽ xuất hiện tiếng gió, cùng với thời gian gia tăng, sức gió cũng đang không ngừng gia tăng. Mà khi thời gian tới trong đêm đen nhất hắc kia một khắc khi, không gian nội phong hình thành, tựa hồ có phương hướng tính. mà này cũng vừa lúc giải thích vì cái gì cây cột sẽ có bị ăn mòn cùng di động nguyên nhân. Tịch ly suy đoán, muốn tìm được đi ra ngoài phương pháp, chỉ sợ cùng này cũng có quan trọng nhất liên hệ. Cho nên hai ngày này, tịch ly cũng đã bắt đầu ở làm chuẩn bị, vì sắp phải làm hành động làm nên có kế hoạch. Tịch ly đem trên người áo ngoài tài chế thành một kiện có mũ áo choàng dùng để che đậy gió cát, trên mặt vây quanh một khối bố, trên chân dùng xé rách thành điều trạng bố có lấy, váy dài biến thành ăn mặc gọn gàng. như vậy quần áo trang điểm từ bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe nhưng là lại là hữu hiệu giảm bớt do cắt đối chính mình thương tổn hơn nữa xử chính mình hành động tận khả năng không bị váy áo sở liên lụy ở đen tối không gian nội đi qua tịch ly thân ảnh phảng phất là một diệp thuyền con ở quần quận vô ngần biển rộng phập phập phơm phồng tịch ly cung eo nghịch phong mà đi nàng muốn nhìn xem phong ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì này không gian bí mật quá nhiều giống nhau chỉ cần là có thể chứa người sống không gian đều sẽ có tương ứng đồ vật xuất hiện tỉ như thời gian, không gian nội không có khả năng là cấm, mà ở cao cấp một ít không gian sẽ có thủy thổ cùng một từ từ. Nhưng là nơi này không gian lại không thuộc về bất luận cái gì một loại không gian. Tiếng gió bay phất phới, bị nhấc lên cắt đá chụp đánh ở tịch ly trên người, trên mặt, trước mắt thế giới đều bị nhuộm đẫm mơ hồ lên, đi tới bước chân trở nên càng thêm gian nan, đó là lực cản tăng lớn nguyên nhân. Thức mau, không trung trở nên càng thêm hắc ám, tiếng gió cũng càng thêm lớn lên, tịch ly vòng eo đã đứng thẳng không đứng dậy. hoàn toàn câu lũ liền ở không trung gần nhất ám trầm thời điểm tiếng gió đã không có thế giới bày biện ra trong nháy mắt tiến tĩnh đột nhiên nơi xa xuất hiện một cái màu đen điểm chạm vật ở nhanh chóng di động tới dần dần màu đen điểm chạm vật càng ngày càng nhiều đều là ở nhanh chóng di động tới tịch ly cảm thấy không ổn đó là một đám thật lớn gió lốc ở ưu ám không gian nội chúng nó thành đàn thành đôi cắn nuốt giả chung quanh hết thảy nguyên bản yên tĩnh không gian trở nên cắt bay đá chạy giống như thai nạn tảng lớn cảnh tượng Tịch Ly đang xem rõ ràng kia màu đen điểm trạng và khi, cũng đã nhanh chóng hướng về nơi xa trốn chạy. Giờ phút này đã bất chấp linh lực hao tổn cùng khôi phục vấn đề, toàn lực đào tẩu mới là quan trọng nhất. Ở như vậy thật lớn ngập trời Tiêu Phong hạ, nếu là bị cuốn vào trong đó, còn sống khả năng tính có thể nói thập phân tiểu. Chương 43 thoát đi. Có thể chạy ra sinh thiên người không phải tự thân thực lực cũng đủ cường đại, chính là có được được trời ưu ái số phận. Ở các thế giới, luôn là tồn tại mọi người theo như lời Thiên Đạo chi tử Bọn họ đúng thời cơ mà sinh, được hưởng được trời ưu ái vật khí, cơ duyên phong phú. Đương nhiên đây là không gì đáng trách, ở các thế giới đích sắc tồn tại như vậy một ít người, nhưng là lại cũng đều không phải là hoàn toàn như thế. Thiên địa không lấy chính mình yêu thích mà thiên vị một ít người hoặc vật, bởi vì đó là thế giới vận hành đi xuống cơ bản, mỗi cái thế giới đều có này chính mình một bộ thiên địa phát tắc. Nếu là một mặt thiên vị một người hoặc vật, như vậy thế giới này sớm hay muộn sẽ đi hướng diệt vong. Nếu là thực sự có như vậy thiên đạo chi tử, như vậy không phải người nọ vận khí vượt qua thế giới kia còn hạn, chính là thế giới kia thiên đạo có điều thiếu hụt. Số phận là tương đối, không có tuyệt đối vừa nói, mỗi người đều có chính mình số phận, hoặc hảo hoặc hư, nhưng là từ xưa liền từng có hay còn không kịp, thịnh cực tất suy đạo lý. Mà thiên đạo chi tử, vận khí bạo lều, như vậy hắn đã chịu không có khả năng vĩnh viễn là thịnh một mặt. Kim một thủy hòa thổ, thiên địa ngũ hành. Sinh đan tịnh mặt xấu, nhân sinh trong thái. Bất luận cái gì sự tình đều có thể một phân thành hai, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật vật. Liền giống như ngũ hành tương sinh tương khắc, ở sinh khắc cái này đối lập cùng thống nhất mâu thuẫn chung, vô luận là sinh quá mức vẫn là khắc quá mức, đều sẽ nhân đối lập mà đánh vỡ tương đối cân bằng hoặc thống nhất, sự vụ liền sẽ hướng một phương nghiêng phát triển. Vì giữ gìn tương đối cân bằng, sinh cùng khắc muốn lẫn nhau kiềm chế, mà đường không thể lẫn nhau kiềm chế khi, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Lúc này sự vụ liền sẽ xuất hiện tân biến hóa. Thời gian vạn vật không có tuyệt đối, chỉ có tương đối phát triển. Cho nên thế gian này đích xác có vận khí tốt người cùng vận khí người xấu, nhưng là lại sẽ không có chân chính thiên đạo chi tử, bởi vì mỗi người đều là chính mình trong thế giới vai chính. Tịch ly không cảm thấy chính mình được trời ưu ái ít nhất ở đi vào thế giới này sau, ở đi vào cái này tu tiên giới khi, nàng đều không có nghịch thiên vật khí. Bởi vì tuy rằng nàng có người khác cực kỳ hâm mộ đơn hỏa linh căn rồi lại cùng với tùy thời trí mạng lôi linh căn, Tuy rằng nàng có kiếp trước những cái đó ký ức, nhưng là tu luyện lúc ban đầu tư tưởng càng thêm đơn thuần ngược lại càng dễ dàng nâng cao một bước, ở đặt nền móng thời điểm, tưởng càng thêm nhiều, ngược lại càng thêm dễ dàng nảy sinh tâm ma. Tuy rằng nàng bị chịu bọn họ chú ý, phảng phất không giống người thường, nhưng là nàng lại phải vì này cũng trả giá tương ứng đại giới, liền giống như làm chuyện gì đều phải bị đặc thù chiếu cố, này trong đó Hảo Cùng Hư đã nói không rõ, cũng nói không rõ, Ngược lại, nàng tu tiên môn đều còn không có dảo bước tiến lên đi, ngược lại là trước bị cuốn vào cái này kỳ quái không gian, trước không nói kia còn không có xuất hiện hư vô cơ duyên, nơi này đủ loại nguy hiểm cũng đã liên tiếp xuất hiện. Cho nên tuy rằng vận khí cũng là thực lực một loại, nhưng là lớn nhất thực lực thường thường không thể chỉ dựa vào vận khí. Tịch ly ở không ngừng xa đột, muốn rời xa tiêu phong phạm vi, nàng sở hữu linh lực cơ hồ đều dùng ở chính mình hai chân thượng, đồng thời chính mình còn dùng thượng tại thế tục giới khinh công. tóm lại hết thể có thể lợi dụng thượng đều đã lợi dụng thượng trên bầu trời tiêu phong hợp với mặt đất thật lớn sức gió sử chúng quanh cắt đá đẩy trời bay múa nguyên bản liền khô khốc gú ám mặt đất càng là ở tiêu phong ảnh hưởng hạ xuất hiện từng đạo vết rách tịch ly nỗ lực muốn rời xa nhưng là đi tới thân thể bị mặt sau tiêu phong kịch liệt lôi kéo trong cơ thể nguyên bản liền chưa hảo thấu thương lại thường càng thêm thương tịch ly quần áo thượng đã mơ hồ có thể thấy được màu đỏ dấu vết nhưng là tịch ly như cũ nỗ lực hướng về trái ngược về phía trước tiến một chút dịch Trên mặt vây bố cũng đã sớm bị phong quất đi, đầy trời cắt đá diễn tấu ở tịch ly lỏa lộ bên ngoài trên da thịt, lưu lại từng đạo vết máu, nhìn thấy ghê người. Chương 44 tam Phương Tê Tụ Mắt thấy tiêu phong khoảng cách tịch ly càng ngày càng gần, hiện giờ tịch ly sớm đã thành một cái huyết người, nhưng là vẫn cứ không có từ bỏ. Tịch ly như cũ đi tới không được nửa bước, chỉ có nỗ lực đem chính mình định ở thổ địa thượng, không bị thật lớn tiêu phong quất đi, nhưng là nếu cái này tiêu phong còn muốn liên tục thật lâu nói. như vậy nàng khẳng định cũng sẽ kiên trì không được nhiều nhất 15 phút nàng trong cơ thể linh lực cùng nội lực đều đem xe báo cho khô kiệt ở không có linh lực cùng nội lực chống đỡ hạ, nàng kia chỉ là 7 tuổi hài đồng thể lực cùng thân thể ở như vậy thanh thế to lớn uy lực thật lớn thiên nhiên lực lượng trước mặt liền giống như phù du hám thụ tịch ly thân thể đã chịu thật lớn xe rách ý thức dần dần trở nên có chút mơ hồ không rõ ở đây trời cắt bụi trong thế giới nàng tựa hồ nghe tới rồi một tiếng đến từ phía chân trời xa xưa thở dài còn có từng tiếng thanh thúy tiếng chuông ở trong tối vô thiên nhật trong thế giới vang lên thực ly thần thức hoàn toàn lâm vào một mảnh hát ám thu tiên giới đạo ma phật tam phương đã ở ưu liêm thành nôn nóng gần một tháng đạo môn dẫn đầu là nhất lưu tứ tông hai môn ngự kiếm tông vạn đạo tông linh cư tông thiên cư tông tiêu giao môn cùng diệu pháp môn phật môn có hai chùa một điểm, phân biệt là chùa niệm phật chùa thánh phật cùng thanh nguyện điểm. mà ma, ma môn đi đầu giả là tứ tông một môn vô cự tông thanh hoan tông Luyện thi tông, âm quỷ tông cùng huyết ưu môn. Tam phương tề tụ sử nguyên bản ở vào đạo ma hai bên tiêu cự mà ưu liêm thành trở nên càng thêm quỷ quyệt khó phân biệt. Bên trong tam phương nhân mã đã ẩn ẩn có một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Mà ở nơi này cũng không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy, đặc biệt là lấy ngự kiếm nổi tiếng ngự kiếm tông, bên trong phần lớn đều là trực lai trực vãng kiếm tu. Bọn họ chiến lực là tu tiên giới rõ như ban ngày tồn tại, tính tình cũng là như thế, kiếm ở ta tay, chắn giả phá chi. mà ma môn người hiển nhiên cũng không phải cái gì hảo tính tình người bọn họ phần lớn tính tình âm tình bất định một lời không hợp cũng đã đoản binh tướng mà phật môn từ xưa liền thờ phụng chảm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa như vậy tam phương tụ tập ở bên nhau kia mãn thành thuốc nổ vị đã tràn ngập toàn bộ thành trì Ú liêm thành bên trong nguyên trụ dân đã có thể lui đều lui lưu lại không phải không nghĩ đi chính là thực lực cao mà bên trong chữa thương đan dược phòng ngự pháp khí trận pháp đùa chú sớm đã bán được giá trên trời ở như vậy quỷ quyền hoàn cảnh hạ Vì thời đều có khả năng phát sinh đại chiến, bị thương là có thể đoán trước, mà lúc này mấy thứ này tuy rằng giá cả ngẩng cao, nhưng là nói không chừng ở mấu chốt thời khắc có thể cứu người một mạng, cho nên cho dù là ở ngẩng, cao giá cả như cũ sẽ có người đi mua. Mà bên trong nhất lửa nóng đại khái chính là Thính Phong các cùng Bách Bảo Lâu. Thính Phong các là một tin tức mua bán ơi, chuyên môn tiêu thụ đủ loại tin tức, chỉ cần là ngươi có linh thạch, nơi này đều có ngươi muốn tin tức, chẳng sợ không có, chỉ cần ngươi linh thạch cấp đúng chỗ. Hắn cũng sẽ đi giúp ngươi tuần tra. Mà bách bảo lâu còn lại là chuyên môn bán các loại bảo bối cùng đan phủ khí trận, ở bên trong hiểu rõ không thăng số đồ vật, chỉ cần ngươi có linh thạch, bọn họ đều có thể tìm mọi cách cho ngươi tìm tới ngươi muốn. Đương nhiên đây là ở tu tiên giới bên trong có, những cái đó đã tuyệt tích cùng chỉ có ở trong bí cảnh mới thấy đến, liền cũng phải nhìn cơ duyên. Hiện giờ tụ tập tại đây hai cái địa phương tu sĩ không phải muốn mua phòng thân đồ vật chính là muốn thám thính bên ngoài phát sinh sự tình. Những cái đó mất tích người rốt cuộc có hay không xuất hiện, cho dù là một chút dấu vết. Nhưng là cho tới bây giờ, những cái đó mất tích tu sĩ đều không có bất luận cái gì tin tức, cho dù là những cái đó đi theo biến mất linh thú một loại cũng là như thế. Chương 45 tranh luận. Loại này một tòa thành trì có tu vi sinh vật biến mất, không phải chỉ là đơn độc vài người biến mất, ở tu tiên giới sớm đã ồn ào huyên náo, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Huống chi vẫn là vài tòa thành trì, chuyện như vậy nếu xử lý không tốt Nói không chừng sẽ là tiếp theo cái đạo ma Phật đại chiến. Mà ở U Liêm thành trong phủ thanh chủ, một đám người sớm đã ngao ngoe dục dịch, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng ma môn người, chính là bọn họ còn không thừa nhận. Những cái đó tính tình hỏa bạo sớm đã ở vào sắp bùng nổ bên cạnh, mà nghị sự trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn độn, có thể dự đoán chính là nơi này vừa mới liền phát sinh quá một chút sự tình. Mà ngồi ở nghị sự đại sảnh phía bên phải một người đạo tu cùng bên trái hai gã ma tu trên người đều từng người có thương. thoạt nhìn cũng đều là chật vật không thôi mà nghị sự đại sảnh những người khác cũng không thấy có bao nhiêu hảo đều nói không phải chúng ta làm không phải chúng ta làm các ngươi này đó đạo môn người muốn tìm tra liền nói thẳng ta âm quỷ tông nhưng không sợ các ngươi nói chuyện chính là kia chật vật nhất hai gã ma môn người trong trong đó một người âm quỷ tông nguyên anh lão tổ thái vân người này tính tình là có tiếng táo bạo phi Người cái này xú không biết xấu hổ lão ma đầu ngươi nói có thể tin sao người đó là tiếng người sao nói chuyện chính là đạo môn bên này có tiếng hỏa thuốc nổ, linh khư tông dược phiệt đạo quân. này hai người ở đạo ma hai bên đều là có tiếng tính tình nóng nảy, không cần xử hắn, ngươi chỉ cần xử hắn, hắn một cái khó chịu liền sẽ tính tình phía trên, sau đó bất chấp tất cả. mà hai người kia cũng là trước hết bắt đầu động thủ người, hiện giờ hai người đều là chật vật không thôi. hảo ngươi cái đạo sĩ núi, ngươi còn dám mắng ta, ta nói cho ngươi, ta thái vân còn chưa từng có hủ qua ai, không có đã làm chính là không có đã làm. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta ma môn chính là dễ khi dễ. Chọc nóng này ta, chúng ta đều đừng nghĩ hảo quá. Ha ha. Khi ta sợ quá a. Tới a. Mắt thấy lại muốn đánh lên tới hai người. Thanh nguyện niềm thanh đàn sư thái gia tiếng đến nhị vị thí chủ vẫn là trước bình tĩnh bình tĩnh đi. Chúng ta tới nơi này chủ yếu sự tình vẫn là điều tra rõ chuyện này ngọn nguồn. Cũng hảo cứu ra những cái đó biến mất người. Sự tình còn chưa đủ minh bạch sao. Chuyện này chính là bọn họ ma môn làm. Còn có cái gì hảo cha. Những cái đó cửa thành thượng đồ vật không cần nói cho ta không phải ma khí. Buồn quân đôi mắt còn không có hạt rớt. Chẳng lẽ bọn họ nói không phải liền không phải sao? Bọn họ là ma tu, lời nói như thế nào có thể thật sự? Ta xem chính là bọn họ ở trốn tránh. Dự thiệt chân quân lời nói hiển nhiên đắc tội ở đây ma tu, những cái đó nguyên bản liền chịu đựng ma tu thiếu chút nữa lại lần nữa bạo tẩu, nhưng là kia thành chỉ phía trên thật là ma khí, vẫn là tinh thuần vô cùng ma khí, nhưng là bọn họ cũng đã điều tra quá phía chính mình. Đích sắc không có động qua tay. Mà dự phiệt chân quân hiển nhiên nhận định đó chính là ma tu làm. Những cái đó ở thành trì phía trên ngập trời ma khí chính là tốt nhất chứng cứ. Húng chi lúc ấy còn có thanh hoan tông yêu nữ khê hạm. Đánh rắm. Ta nói không phải chúng ta làm. Ngươi thiên nói là chúng ta làm. Chẳng lẽ ngươi nói là chính là sao? Ta còn nói là các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. vu oan hám hại đâu? Rốt cuộc các ngươi đạo môn cũng không phải không có ra quá người như vậy. Lời này vừa nói ra. Đạo môn bên này người sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm. Đích xác như hắn theo như lời, bọn họ bên này cũng xuất hiện quá nhập ma tu sĩ, lại còn có có là cái loại này khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma đầu. Ở đây sắc mặt nhất không tốt không gì hơn diệu pháp môn cùng vạn đạo tông hai vị nguyên anh chân quân. Chương 46 Chuyện Xưa Nguyên nhân vô hắn, này vẫn là liên lụy ra năm đó từng hành động tu tiên giới kia sự kiện. Diệu pháp môn cùng vạn đạo tông hai người từ xưa đều là lấy đạo pháp là chủ. Tông môn đạo pháp là toàn bộ tu tiên giới tiếng tâm lửng lây tồn tại, bởi vậy hai tông đều có cộng đồng đề tài, cho nên hai tông liền giao hảo. Mà hai cái tông môn phía dưới đều có phụ thuộc gia tộc, này đó gia tộc cũng đều là tông môn tiếp thu ưu tú đệ tử chủ yếu ngọn nguồn chi nhất, trong đó tự nhiên có địa vị sò so cao gia tộc. Mà diệu pháp môn trung doan gia chính là này chính yếu cây trụ chi nhất, diệu pháp môn nguyên anh lão tổ liền có một cái là đến từ doan gia, mà vạn đạo tông nhất lưu gia tộc nam cung gia liền cùng doan gia giao hảo đã lâu. Hai nhà càng là vì thân càng thêm thân liền quan hệ thông gia Mà lúc ấy Nam Cung gia nổi tiếng nhất đơn hỏa linh căn thiên tài Nam Cung Vân đó là từ nhỏ cùng doan gia đại tiểu thư thủy một song linh căn doan thu nguyệt đính hôn. Hai người nguyên bản cũng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, bị thế nhân sở chúc phúc một đôi, nhưng là lại không có tốt kết cục Nay trong đó còn cùng ma môn thanh hoan tông có quan hệ. Nguyên bản là vạn đạo tông kia đồng lứa thiên tài Đại sư Minh, một cái đơn hỏa linh căn, linh căn giá trị cũng thuộc thượng phẩm tuyệt thế thiên tài Làm người cũng chính trực có lễ, mỗi người thấy chi, nào có không xưng là hảo một cái khiêm khiêm quân tử. Như vậy một cái tướng Mạo Anh Tuấn Bất phàm, lại là thiên tài chi tư người tự nhiên là được đến doan gia thiên tài doan thu nguyện phương tâm, nguyên bản hai nhà liền tính toán ở hai người kim đan thành công khi khiến cho hai người kết làm đạo lữ, hai người cũng không có phản đối. Ở tu tiên giới chuyện như vậy chỗ nào cũng có, vì lợi ích của gia tộc cũng hảo, vì hậu thế cũng hảo, chuyện như vậy đều là thấy chi không trách. Rốt cuộc tu tiên giới chủ yếu vẫn là tu luyện là chủ, những cái đó cảm tình có thể chậm dãi bồi dưỡng. Rốt cuộc như vậy kết hợp cũng là tốt nhất, nếu là một phương tư chất thực hảo. Một bên khác tư chất lại quá kém, như vậy hai người bên trong một người nhất định là một bên khác liên lụy. Đương tư chất hảo kêu một phương tu vi dâng lên khi, một bên khác lại dừng lại tại chỗ, những cái đó bi cảnh gì đó cũng sẽ bởi vì tu vi hạn chế hai người không thể ở bên nhau. Bởi vì tu vi trinh lệnh. Hai người chi gian sẽ tồn tại rất rất nhiều sự tình, dần già cũng sẽ ly tâm. Tu tiên là dài dòng, không có ai nguyện ý chính mình người yêu dung nhan như cũ, mà chính mình cũng đã trở thành hồng nhan sương khô, đây là thực lực chinh lệ. Mà Nam Cung Vân Càng là không phụ hắn thiên tài chi danh, 30 trúc cơ, trăm tuổi nội kim đan thành công. Hắn danh khí ở ngay lúc đó tu tiên giới trung chính là nhà nhà đều biết, là mỗi người đều nói chuyện say xưa thiên tài đệ nhất nhân. Nguyên bản nếu là không ngã xuống nói hẳn là dự một tiếng. Nhưng là lại đã xảy ra một kiện oanh động tu tiên giới sự tình. Tu tiên giới đệ nhất thiên tài, đạo môn đệ nhất thiên tài, vạn đạo tông đại sư huynh yêu ma môn thanh hoan tông yêu nữ. Một cái thanh hoan tông tu luyện hợp hoan bí thuật yêu nữ, bạch liên nhi. Đó là lúc ấy thanh hoan tông nổi danh thánh nữ chi nhất, diện mạo vũ mị, nói một câu khuynh quốc huynh thành cũng không quá, mà càng làm cho người ký ức khắc sâu chính là nàng váy hạ chi thần giống như cá chép qua sông, nhiều đếm không xuể. Chính là như vậy một vị hoa danh bên ngoài nữ tử bắt được lúc ấy chính đạo đệ nhất nhân. Cái này làm cho nguyên bản thanh danh thức khởi đệ nhất thiên tài đã chịu rất rất nhiều người châm trọc niềm ai. Hợp với vạn đạo tông, diệu pháp môn, nam cung gia cùng doán gia đều đã chịu ảnh hưởng. Lúc ấy đạo ma hai bên liền không thái thái bình, hai bên đều như hổ rình mồi. Ra kia chuyện sau, ma môn rất nhiều người đều âm thầm trào phúng đạo môn, càng là tiếp cơ mắng môn là ngụy quân tử, khẩu thượng nói tu tiên chứng đạo, thực tế còn không phải thích bọn họ ma môn yêu nữ chương 47 trộm kiếm mà nam cung vân không màng tông môn gia tộc ngăn trở khăng khăng muốn cùng kia thanh hoàn tông nữ nhân ở bên nhau cuối cùng càng là vì kia yêu nữ thoát đi tông môn hai người biến mất một đoạn thời gian lại lần nữa xuất hiện khi kia bạch liên nhi đã mang thai hai người đều tới rồi kim đan cao kỳ mà nam cung vân biến mất sử vạn đạo tông mặt mũi quét rác mà kia doãn gia đại tiểu thư càng là bởi vì nam cung vân biến mất âm thầm thần thương nảy sinh tâm ma tu vi lùi lại Doan ra như vậy cùng Nam Cung gia trở mặt thành thủ, và Đạo Tông cũng cùng Diệu Pháp môn có khoảng cách. Đương kia hai cái đương sự lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong mắt khi, những cái đó tự xưng là chính Đạo Tu Sĩ Người, bị ma môn diệt môn người chỗ nào cũng có, bọn họ tất nhiên là hận thấu ma môn, đã từng có bao nhiêu hâm mộ khâm phục Nam Cung Vân, sau lại liền có bao nhiêu cựu thị hán. Vì thế Tu Tiên Giới còn xuất hiện một ít chuyên môn diệt ma đội ngũ, bọn họ tổ kiến ở bên nhau. có chút là hướng về phía Nam Cung Vân cùng Bạch Liên Nhi thân ra đi, có chút còn lại là vì hai người danh khí đi, muốn giết hai người làm chính mình thanh danh thức khởi, mà mặc kệ là vì cái gì đi, đều là muốn giết hai người. Nhưng là Nam Cung Vân chiến lược là ngay lúc đó cùng giai đệ nhất nhân, đi người phần lớn cũng là tặng người đầu. Nhưng là chẳng sợ như thế, hai người cũng không chịu nổi người nhiều, theo người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có một ngày, Nam Cung Vân thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, mà lúc ấy cứu người của hắn lại là Doan gia Doan Thu Nguyệt. Doan Thu Nguyệt vì cứu người thương mà ngã xuống, mà thương tổn hai người chính là một cái ma môn tà tu, người nọ chuyên tu thải âm bổ dương tà thuật. Tại rất sớm phía trước liền coi trọng thanh hoan tông bạch liên nhi, chỉ là lúc ấy hắn vẫn là kim đan Tu Vi, tự nhiên là không dám đối bên người có bảo hộ thanh hoan tông thánh nữ ra tay, nhưng là sau lại hắn bên ngoài lại được một hồi cơ duyên, Tu Vi cũng đột phá tới rồi nguyên anh. Ở hơn nữa lúc ấy bạch liên nhi bên người chỉ có một nam cung vân tự nhiên là làm hắn có cơ hội xuống tay chẳng sợ có doan thu nguyện hy sinh hai người như cũ không có chạy ra người nọ bàn tay mà liền ở thời điểm mấu chốt huyết u môn thiếu môn chủ huyết vô lăng xuất hiện hắn cứu bạch liên nhi hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn đi chẳng qua nếu là cùng hắn đi lại phải làm hắn nữ nhân mà bạch liên nhi lúc ấy đã thân bị trọng thương nếu là không có kịp thời cứu trị nói không chừng liền sẽ thân tử đạo tiêu bạch liên nhi đáp ứng rồi đi theo nam cung vân phía sau nhật tử nam cung vân đãi nàng cực hảo chỉ là nàng lại chịu không nổi cái loại này ẩn cư núi rừng, quặng cư ẽ nhật tử. Cho nên bọn họ ra tới, chỉ là cũng bị phát hiện, chờ đợi bọn họ chính là vô tận đuổi giết. Ở sát cùng bị giết chung, cái loại này đảo vong cảm giác nàng chịu đủ rồi, đoạn cảm tình này chung đem không có kinh được hiện thực khảo nghiệm, bạch liên nhi đi theo huyết vô lăng đi rồi, để lại thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn nam cung vân. Mà đương nam cung ra cùng vạn đạo tông người tới rồi khi, cũng chỉ gặp được hơi thở thòi thóc Nam Cung Vân cùng đã thân tử đạo Tiêu Doan Thu Nguyệt. Nam Cung Vân căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, Tu Vi lùi lại tới rồi luyện khí kỳ, khi đó hắn không bao giờ là từ trước cái kia khiêm khiêm quân tử, cả người trở nên trầm mặc, âm u. Sau lại hắn hoàn toàn phản bội vạn đạo tông cùng Nam Cung ra, thoát ly chính đạo, Tu Ma, hơn nữa còn trộm đi vạn đạo tông tông môn pháp bảo nhất đạo kiếm, đó là vạn đạo tông chấn áp sinh lôi vực pháp khí, sinh lôi vực bị chấn áp vô số yêu ma quỷ quái là vạn đạo tông số thế hệ nỗ lực xây lên tới địa phương, nơi đó chuyên môn giam giữ những cái đó phạm vào tội đệ tử cùng phong ấn yêu vật. Nhất đạo kiếm bị trộm, sinh lôi vực đồ vật tất nhiên là muốn chạy thoát. Vạn đạo tông lúc ấy vì phòng ngừa yêu ma chạy ra, bệnh dịch tả tu tiên giới tiêu phí thật lớn tài lực cùng nhân lực, càng là ngã xuống hai vị kim đan chân nhân cùng trọng thương một vị nguyên anh chân quân. Chương 48 trai có đánh nhau người đánh cá đến lợi, mà nam cung vân trộm nhất đạo kiếm sau liền cũng biến mất tại thế nhân trong mắt. Từ đây rơi xuống không rõ. Mà Vạn Đạo Tông cũng bởi vì chuyện này trực tiếp từ Nam Đại Tông môn tiền tam rừng ở mặt sau, còn kém điểm ngã xuống đến Nhị Lưu Tông môn. Mà Nam Cung Vân sư Phó Thành Quân chân quân cũng tự phạt ở sinh lôi vực 100 năm. Từ đây, Nam Cung Vân sự tình liền tố cáo một đoàn lạc. Lúc này bị Thái Vân chân quân nhắc tới, Vạn Đạo Tông ở đây Nguyên Anh chân quân phong dạ sắc mặt thập phần không tốt, Nam Cung Vân là toàn bộ trong tông môn cấm kỵ, tông môn lúc ấy đối hắn ôm có bao nhiêu đại hy vọng, có bao nhiêu sủng ái hắn. sau lại liền có bao nhiêu đau bởi vì hắn tông môn tổn thất nghiêm trọng đã chết hai người kim đan chân nhân trong đó còn có một người là hắn đồ đệ một cái khác là nam cung gia người mà đã chịu trọng thương nguyên anh chân quân càng là tông môn nhãn hiệu lâu đời chân quân đó là vạn đạo tông thế hệ trước thích pháp chân quân thích pháp chân quân cả đời bảo hộ vạn đạo tông bảo hộ sinh lôi vực là vạn đạo tông bảo hộ thần giống nhau tồn tại nguyên bản nguyên anh tu vi hắn thọ mệnh còn có rất nhiều chính là bởi vì kia chuyện khiến cho hắn thân bị trọng thương Thỏ nguyên vô nhiều. Chẳng lẽ ta nói không phải sao? Không nói xa xăm, coi như sơ cái kia nam cung. Thái Vân nói còn không có nói xong, phong dạ công kích cũng đã nên hướng về phía Thái Vân. Thái Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền bị một đạo công kích quét chung thân thể tức khắc bay đi ra ngoài, đâm phiên đại sảnh môn, ngã ở bên ngoài, canh giữ ở bên ngoài đệ tử vội vàng túi đầu, làm bộ không có nhìn đến. Vô nghĩa, Nguyên Anh chân quân chê cười đó là như vậy đẹp sao? Thái Vân tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật. nhưng là trên người lại không có đã chịu cái gì thực chất thương tổn, rốt cuộc phong dạ vẫn là có chừng mực, giờ phút này nếu là đem Thái Vân đánh thành trọng thương, như vậy ma đạo hai bên mặc kệ là bởi vì mặt mũi vẫn là vì cái gì đều đem khả năng khởi sướng đạo ma đại chiến. Đạo ma đại chiến một khi mở ra, như vậy tu tiên giới sẽ lần hai nên đón đại loạn, vô số sinh linh sẽ đã chịu đại chiến lan đến, tu tiên giới sẽ trở nên sinh linh đồ thán, đó là hắn nhận không nổi, cũng là vạn đạo tông nhận không nổi. Mà thái vân tuy rằng cũng biết chính mình không có đã chịu cái gì thương tổn nhưng là hắn cảm giác chính mình mặt mũi ở trước mặt mọi người đã chịu nghiêm trọng thương tổn hắn là cái thập phần sĩ diện người cũng chính là chết sĩ diện khổ thân hiện giờ bị phong dạ ở trước công chúng bác mặt mũi tự nhiên là muốn tìm trở về thái vân nhanh chóng hướng hồi đại sảnh trên tay vừa đỡ đại sảnh đại môn theo tiếng mà quan phanh một tiếng ngăn cách bên ngoài thanh âm canh giữ ở ngoài cửa đệ tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi này nếu là nguyên anh lão tổ một cái không cao hứng Tùy tay vừa đỡ, bọn họ này đó tiểu tu sĩ phải song song. May mắn bọn họ mạng lớn tránh được một kiếp. Mà vọt tới trong đại sảnh Thái Vân nhìn phong dạ liền phải ra tay, chỉ là lại bị một bên vô cực tông bái Luân chân Quân chặn lại ở. Bái Luân chân Quân là nguyên anh cao giai tu sĩ, ở tại chỗ các vị nguyên anh chân Quân Trung vẫn là rất có lực ảnh hưởng, ở hơn nữa làm việc cổ trọng, tự nhiên lại được đến càng nhiều người tin phục cho dù là đạo môn cùng Phật môn cũng muốn cấp thứ ba phân bằng diện. Thái Vân bị ngăn trở. Hiển nhiên vẫn là không phục lắm. Là phong Dạ kia tư trước động tay. Phong Dạ bình tĩnh phất phất ống tay áo. Nếu không phải ngươi không lựa lời, bổn quân như thế nào sẽ hướng ngươi ra tay? Ngươi, ta lại không có nói sai. Vốn dĩ chính là im miệng. Bái luân một tiếng quát trói thai, đánh gãy Thái Vân còn muốn nói xuất khẩu nói. Thái Vân người này ở ma môn trung chiến lực vẫn là rất cao, chỉ là người này hành sự lỗ mãng, làm việc không trải qua đại não, tục xưng một cây gân. Âm quỷ môn có thể phái hắn tới nơi này cũng là làm cho người ta không nói được lời nào, chẳng qua người này lại là cái chiến lược tốt tay đấm. Nhưng là ở cái này vẫn cảm thời điểm, lại không thể bởi vì hắn lô mãng mà làm tạp sự tình. Chuyện này nơi trốn đều nhằm vào ta ma môn, đang ngồi các vị vẫn là trước ngồi xuống yên lặng một chút, giảm nhiệt, chúng ta đang nói đi. Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Phật môn chùa niệm Phật tịch không đại sư đã mở miệng. a di Đà Phật các vị ma môn thí chủ đều nói những cái đó mất tích người không phải các ngươi ma môn làm, kia thành trì phía trên ma khí lại làm gì giải thích? Tịch Không đại sư đều nói thành trì phía trên có đồng đậm ma khí, làm xong chuyện như vậy sau, còn lưu lại như vậy chứng cứ, chỉ sợ cũng không sợ khiến cho đạo ma đại chiến đi. Như vậy nếu là ta ma môn việc làm, chúng ta lại có gì sợ? Lại như thế nào lại ở chỗ này cùng chư vị trò chuyện với nhau? Hy vọng chư vị ở sự tình còn không có điều tra rõ phía trước, không cần vọng tự hạ định luận. Để ngừa bị kia ngầm người xối rụng, cuối cùng trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Chương 49 phóng dẫn. Dực thiệt nghe này, rất là không phục. Cái gì trai có đánh nhau người đánh cá đến lợi, ở trọng nguyên đại lục trừ bỏ các ngươi cực tây nơi ma môn, còn có cái thứ hai ma môn sao. Ngươi nói không phải các ngươi, liền không phải các ngươi sao. Nói không chừng là các ngươi ở kéo dài thời gian. Ai biết các ngươi những người này có hay không lớn hơn nữa âm u? Bái luôn nghe này, trên trán gân xanh nhảy nhảy. Không sợ cùng minh lý lẽ người giảng đạo lý, cũng không sợ cùng dùng võ lực người động võ lực, liền sợ cùng động võ lực người giảng đạo lý, bởi vì có lý nói không rõ. Được rồi, dự thiệt ngươi vẫn là ngồi xuống uống một chén trà, bất tranh cái đi. Việc cấp bách vẫn là muốn điều tra rõ những người đó rốt cuộc có phải hay không ma môn người, vẫn là nói có người lợi dụng việc này muốn khiến cho đạo ma tranh chấp cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ chúng ta tới nơi này, chư vị ma môn đạo hữu nếu nói không phải các ngươi làm sự tình. nói vậy cũng không e ngại chúng ta người cha đi ngồi ở bên phải một người đầu bạc dâu bạc trắng nguyên anh tu sĩ nói hắn là thiên cơ tông bách lý phụ nhân xương quẻ vô lậu chính là hắn sở bói toán quẻ thập phần chuẩn xác là trong tông môn nổi danh tri sĩ ở tu tiên giới thiên cơ tông tuy rằng cũng là đạo môn nhất lưu tông môn nhưng là này lại là đặc thù tồn tại nguyên nhân vô hắn thiên cơ tông chú ý chính là bói toán thiên cơ mà thiên cơ là như vậy hảo bói toán sao nếu là làm không hảo nhẹ thì tự thân đã chịu ảnh hưởng chịu chút thương, nặng thì tu vi lùi lại, thọ nguyên bị hao tổn. cho nên thiên cơ tông người giống nhau có thể không cần bói toán vi phạm ý trời, liền sẽ không ra tay. mà mỗi một lần thiên cơ tông thu đồ đệ đều phải so mặt khác tông môn khó thượng rất nhiều, trừ bỏ muốn linh căn hảo chút ngoại, còn chú ý đôi thiên cơ hiểu được cùng duyên pháp. lần này sự kiện, sớm đại tới phía trước liền thỉnh thiên cơ tông đại trưởng lao đồ phản chiếm một quẻ, nhưng là quẻ tượng lại biểu hiện là thiên cơ có biến, không có bất luận cái gì nhắc nhở. con đường phía trước một mảnh mê mang đây là mọi người đều không có đoán trước đến hiện giờ thiên cơ có biến không có người biết là hảo vẫn là hư hiện giờ đi vào ma môn tự nhiên cũng là thỉnh ma môn nổi tiếng nhất bói toán sư vô cực tông tháp du chính là bói toán quẻ tượng cùng đồ phàm chân quân quẻ tượng giống nhau như lúc hiện giờ trọng nguyên đại lục thiên cơ đã có loạn dấu hiệu này đó đã là nguyên anh chân quân tu sĩ cấp cao hoặc nhiều hoặc ít sẽ bởi vì tự thân tu vi đối thiên cơ có một ít hiểu được tuy nói tu tiên người chú ý lịch thiên mà làm cùng trời tranh mệnh, nhưng là ở tu vi không có siêu thoát ra thiên địa pháp tắt chói buộc phía trước, liền vẫn là ở thiên đạo quản hạt trung, làm không được chân chính siêu thoát thiên địa. Trọng Nguyên Đại Lục thượng một lần thiên cơ hỗn loạn là lúc vẫn là ở đạo ma đại chiến thời điểm, lúc ấy tử thương người quá nhiều, toàn bộ thế giới đều đã chịu ảnh hưởng, trọng Nguyên Đại Lục bản thể cũng đã chịu thương tổn, cho nên tạo thành thiên cơ hỗn loạn hiện tượng. Khi đó trọng Nguyên Đại Lục, khắp nơi thi cốt, sinh linh đồ thán, linh khí cùng ma khí cũng kịch liệt giảm xuống. càng là chặt đứt vô số truyền thừa hiện giờ thiên cơ lại lần nữa hỗn loạn nếu là lại phát sinh một lần đạo ma đại chiến như vậy trọng nguyên đại lục nguyên bản liền không ổn định thiên địa pháp tắc sẽ lại lần nữa bị hao tổn nếu nói vậy sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng gánh vác không được cho nên sau lại tu sĩ cấp cao chi gian đều sẽ tận lực khắc chế chính mình nếu là muốn phát sinh cái gì chiến tranh cũng sẽ đến không người địa phương mà đạo ma hai bên chính là có rất nhiều bất hòa cùng cọ sát cũng phần lớn đều là tiểu đánh tiểu nháo không có ai hy vọng lại đến một lần đạo ma đại chiến chính là hiện giờ sự tình lại đánh vỡ vốn có hòa bình cùng mặt ngoài an tĩnh nếu là đang ngồi khắp nơi cao tầng đàm phán không tốt như vậy tu tiên giới sẽ lại lần nữa nghênh đón đại biến cách tịch ly cảm giác thân thể của mình phản phất là bị cự lực xé rách quá giống nhau toàn thân trên dưới không một chỗ không đau mở hai mắt phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn tiêu trong gió sức gió đang ở nhanh chóng hướng về không rõ phương hướng di động bởi vì sức gió khuyết trương cùng di động tịch ly thân thể ở trong gió không ngừng bị xoay tròn di động chung quanh bị phong đoàn cuốn lên loạn thạch cắt đất liên quan mặt khác không rõ đồ vật thường thường va chạm tịch ly nho nhỏ thân hình tịch ly trên người bùa chú đã tự hành kích phát bảo hộ tịch ly nhưng là bùa chú uy lực đã ở dần dần yếu bớt chung quanh sức gió quá lớn tịch ly trên người bảo mệnh đồ vật cũng chỉ có như vậy mấy cái hiện giờ linh lực hao hết cũng không có khôi phục ở phong đoàn chung chỉ có bị bắt tiếp thu thương tổn giờ phút này nàng trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt càng là chặt đứt mấy chỗ xương cốt trên người cuối cùng một lá bùa cũng tản ra mỏng manh quan mang tỏ rõ nó sắp mất đi tác dụng tịch ly nỗ lực làm chính mình khắc chế nội tâm sợ hãi chuyện như vậy nàng chưa bao giờ trải qua quá ở thiên vu tộc khi nàng chỉ là không ngừng bế quan tu luyện đương tu vi tới nhất định độ cao khi lại tiếp thu trong tộc an bài trưởng lão chi vị sau đó trấn thủ thiên kinh các nàng hơn phân nửa nhật tử đều là ở trong tộc thiên kinh các vượt qua ở nơi đó mặt nàng xem qua rất rất nhiều thư tịch Các loại thư tịch cơ hồ đều phải đọc qua quá, nhưng là giờ phút này ở nhiều lý luận tri thức đều không đuổi kịp thực tiễn cùng Tu Vi tới thật sự. Cương đại. Tu Vi. Giờ phút này, tịch ly chưa bao giờ cảm giác quá giống giờ phút này như vậy khát vọng lực lượng, loại này vận mệnh bị khống chế, chính mình lại bất lực, chỉ có thể bị bắt tiếp thu cảm giác, quả thực không song thấu. Tịch ly chỉ cảm thấy trong cơ thể máu ở không ngừng sôi trào, linh hồn chỗ sâu trong tựa hồ có cái đồ vật ở triệu hoán tịch ly. tịch ly dần dần cảm giác được bàn tay thượng truyền đến một cổ nóng dược cảm lần này tịch ly bởi vì thân thể đau đớn cũng không có ngất qua đi gian nan túi đầu tịch ly nhìn đến bàn tay chỗ kia mặt thiên vô cung ấn khi ở hơi hơi phát ra quan mang thiên vô cung thiên Vu cung ở tản ra quan mang tịch ly trong cơ thể nguyên bản đã tiếp cận khô kiệt thân hình cảm nhận được một cổ ấm áp lực lượng kia cổ lực lượng ở dễ chịu tịch ly thân hình dễ chịu những cái đó bị thương phế phủ gân mạch tịch ly trong cơ thể máu lại lần nữa sôi trào lên ở tịch ly nhìn không thấy địa phương trong cơ thể máu từ nguyên bản màu đỏ dần dần nhiễm một tia kim sắc trong cơ thể hỏa linh căn cùng lôi linh căn lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển lên hỏa linh lực cùng lôi linh lực dần dần, dần cũng có một tia kim sắc nhưng là rất ít nếu là không chú ý cẩn thận quan sát căn bản là phát hiện không được tịch ly trong ánh mắt nguyên bản màu đen đồng tử chỗ một mạt kim sắc lưu quang nhanh chóng hiện lên rồi lại nhanh chóng không thấy tung tích thân thể bị thiên vu cung không ngừng khôi phục. mà bàn tay chỗ thiên vu cung cũng ở hấp thu ngoại giới sức gió nguyên bản quay chung quanh ở tịch ly bên người phong đoàn ở dần dần thu nhỏ không biết qua bao lâu tịch ly thân thể nội bộ thương tổn đã bị thiên vu cung lực lượng khôi phục thất thất bát bát chỉ là phần ngoài thương tổn lại như cũ tồn tại thoạt nhìn vẫn là như vậy nhìn thấy ghê người mà nàng thân thể chung quanh đã hình thành một cái chân không mảnh đất không có phong đoàn dám tới gần tịch ly chỉ cần tới gần tịch ly phong đoàn đều bị hấp thu chỉ là tịch ly như cũ bị bao vây ở thật lớn tiêu trong gió Thật lớn tiêu phong từ vô số phong đoàn tạo thành, bọn họ tựa hồ có được linh trí giống nhau, đã sợ hãi tịch ly, lại không cam lòng từ bỏ tịch ly, làm nàng như vậy rời đi. Đại thân thể khôi phục đến có thể nhúc nhích thời điểm, tịch ly động chương năm mươi phá vọng mắt, nương thiên vu cung lực lượng, tịch ly dần dần tới gần ở nơi đó bồi hồi phong đoàn, những cái đó phong đoàn nhìn thấy tịch ly muốn tới gần, lập tức lui về phía sau. Tịch ly ánh mắt chợt lóe một cái chủ ý nhanh chóng ở trong đầu hiện ra. vận hành trong cơ thể luyện khí quyết đem tự thân hỏa linh lực cùng lôi linh lực thông qua luyện khí quyết thay đổi thành phong trào linh lực tuy rằng từ mặt khác linh lực thay đổi ra tới linh lực không đổi kịp nguyên bản chính là cái loại này thuộc tính linh căn phát ra linh lực nhưng là lại cũng là có chút tác dụng tỷ như giờ phút này đương tịch ly đem chính mình linh lực chuyển hóa thành phong trào linh lực thời điểm Trung quanh những cái đó phong đoàn tựa hồ cảm giác được một tiêu mê hoặc tuy rằng như cũ không có tới gần nhưng là cũng đỉnh chỉ tiếp tục về phía sau lùi lệ bước Thích Ly cảm giác được có chút tác dụng, liền cũng yên lòng. Nếu là nàng suy đoán không có sai nói, này đó phong đoàn hẳn là từ phong tinh biến thành. Ở tu tiên giới có loại này tên là Tinh Thiên Tài địa Bảo, bọn họ là luyện khí cùng khắc trận tuyệt hảo tài liệu. Ở tu tiên giới mua bán tiền cùng thế tục giới vàng bạc tiền hai không giống nhau, tu sĩ đều là dùng linh thạch làm thông thường tiền. Từ thấp đến cao phân biệt là: Linh châu, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, cuối cùng lại là tinh một linh châu tương đương một viên hạ phẩm linh thạch 100 hạ phẩm linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch 100 trung phẩm linh thạch tương đương một viên thượng phẩm linh thạch 100 thượng phẩm linh thạch tương đương một khối cực phẩm linh thạch mà cuối cùng tình tuy nói cũng coi như là linh thạch một loại rồi lại có chất bất đồng giống nhau phải có đặc thù hoàn cảnh cùng cơ duyên xảo hợp hạ mới có thể sinh ra tinh ở tu tiên giới xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ còn phải bị người phát hiện cho nên giống nhau đều là không thể đủ bình thường linh thạch tới tính Mà hiện giờ nơi này xuất hiện phong tinh, số lượng tựa hồ còn có chút nhiều, nghĩ đến đây, tịch ly trước mắt sáng ngời. Tu luyện là yêu cầu linh thạch, mặc kệ là ngày thường mua sắm cùng sinh hoạt hàng ngày, vẫn là tu luyện dùng linh thạch, linh thạch đều là không thiếu được, hơn nữa càng đến cao giai tu vi, sở yêu cầu linh thạch số lượng cũng liền càng nhiều. Nếu được đến này đó phong tinh, tịch ly có thể nói là một đêm phất nhanh tiết ấu. Tịch ly suy nghĩ một chút đều cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh, tâm tình cũng trở nên thập phần thoải mái. Nỗ lực xử chính mình hơi thở trở nên vô hại, mà trong cơ thể thiên vô cùng tựa hồ cũng biết tịch ly ý tưởng giống nhau, đem lực lượng của chính mình khắc chế đến tịch ly trong cơ thể, xử thân thể bên ngoài không hề xuất hiện năng lượng dao động. Làm như vậy hiệu quả là rõ ràng, bởi vì chung quanh những cái đó phong đoàn cảm giác tịch ly tựa hồ đã không co thương tổn tính, liền lại bắt đầu từ từ hướng về tịch ly bên người tới gần. Một cái, hai cái, dần dần càng ngày càng nhiều, đương tịch ly bên người lại lần nữa bị phong đoàn vây quanh khi. tịch ly trong mắt lại lần nữa xuất hiện kim sắc lưu quang đây là tịch ly đời trước học được phá vọng mắt lợi dụng tự thân linh lực cùng thiên Vu tộc máu tác dụng có thể làm được nhìn thấu sự vụ thẳng tới bản chất đương nhiên đây là căn cứ tự thân tu vi tới định thả tiêu hao linh lực thật lớn lần trước đêm tiên thành như thế lần này cũng là như thế đương tịch ly trong mắt lưu quang tụ tập đến đồng tử chỗ khi tịch ly trong mắt sự vụ đã xảy ra thay đổi nguyên bản là một đám màu xám phong đoàn hiện giờ lại thành một đám phong tinh tạo thành Những cái đó phong tinh ở phong đoàn bên trong, là những cái đó di động phong đoàn năng lượng cung cấp giả. Mà toàn bộ thật lớn tiêu phong nội, có vô số tiểu phong đoàn, hiện tại ở tịch ly trong mắt chính là vô số phong tinh, vô số linh thạch. Trong tay linh lực cuồn cuộn, hóa thành từng chương linh lực hình thành đại võng, hướng về phong tinh sở tại vây đi, đột nhiên tập kích làm chung quanh phong tinh phản phất đã chịu kinh hoách, sôi nổi hướng về chung quanh tan đi, nhưng là vẫn là có rất nhiều phong đoàn bị vây quanh. chương 51 đánh rơi cung điện bị vây quanh phong đoàn ở linh lực đại vong hạ dần dần hóa thành từng viên lóe thanh sắc quang mang phong tinh tịch ly trong tay linh lực cuộn quận công kích không ngừng lại lần nữa hóa thành số trương đại vong hướng về phong đoàn công kích mà đi chỉ là lần này bắt giữ đến phong tinh so lần trước được đến muốn thiếu thượng rất nhiều tịch ly động tác vài lần thu được phong tinh một lần so một lần thiếu dù sao cũng là khai một chút linh trí linh vật đương tịch ly cảm giác được thật lớn tiêu sức gió lượng tựa hồ có chút không sau khi dừng tiếp tục bắt giữ phong tinh ý tưởng Tuy rằng bắt giữ đến chỉ là thật lớn tiêu phong một phần mười, nhưng là thu hoạch cũng là thật lớn, gần 30 phong tinh, này đối tịch ly hiện tại tới nói đã vậy là đủ rồi. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, tốt quá hóa lốp đạo lý, tịch ly không dám quên. Hơn nữa nàng còn cần cái này tiêu phong mang theo chính mình tới cái kia riêng địa phương. Tịch ly phỏng đoán, này đó phong đoàn chính là kia cây cột di động cùng mài mòn đầu sỏ gây tội, mà bọn họ cũng là có phương hướng. Tịch ly ngốc tại tiêu phong, theo phong mà di động. Ở này đó thời gian, Tịch ly cũng từng thử liên hệ trong cơ thể thiên vô cùng, nhưng là nó đều không hề có đáp lại, vô luận bao nhiêu lần, đều không làm nên chuyện gì, phảng phất nó chưa bao giờ thức tỉnh xuất hiện quá, nhưng là nó lại là chân thật xuất hiện quá, hơn nữa còn trợ giúp chính mình. Không biết ở tiêu trong gió đãi bao lâu, đột nhiên, Tịch ly chỉ cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, sau đó thân thể liền không chịu khống chế bị vứt ra tiêu phong phạm vi. Phan, ly thân thể thật mạnh va chạm tới rồi dày nặng trên sàn nhà. Không kịp tự hỏi, Tịch Ly vội vàng hướng về một bên lóe đi. Đông. Lại là một tiếng vang lớn, Tịch Ly nguyên bản đãi địa phương xuất hiện một cái cự hố, một cái tổn hại thạch đài liền ngã xuống nơi đó. Tiếp theo đủ loại đồ vật đều bị quăng ra tới, Tịch Ly vội vàng nhanh trong tránh né, nàng cảm giác được phong đoàn đối nàng thật sâu ác ý, mặc kệ là Tịch Ly trốn đến nơi nào, nơi đó tổng hội xuất hiện đủ loại bị vứt ra đi đồ vật. Tịch Ly đành phải đem tốc độ để ra lại để, mới khó khăn làm tránh thoát những cái đó công kích. Tịch Ly cảm thấy đi có thể là chính mình ham tiêu phong phong tinh hiện giờ nhân ra ở có ý định trả thù rốt cuộc đương cuối cùng một cái đồ vật bị ném hướng tịch ly sau tiêu phong mới dần dần tan đi tịch ly thở dài nhẹ nhõn một hơi vội vàng khôi phục tự thân linh lực lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa bị hao tổn nghiêm trọng cung điện nguyên bản nguy nga chót vót phía chân trời quỳnh lâu ngọc vũ tựa hồ bị gọt bỏ một nửa chỉ còn lại đứng sừng sững trên mặt đất một ít kiến trúc mà nhất dẫn nhân chú mục chính là kia cửa đại điện thập lục căn màu lục đậm to lớn cây cột có điểm giữ lại còn tính hoàn chỉnh nhưng là có lại bị hao tổn nghiêm trọng cây cột thượng tường vân tiên hạc thụy thần thú điểu tuy rằng đều đã chịu bất đồng trình độ thượng thương tổn nhưng là như cũ sinh động như thật kia huy hoành bảng bạc khí thế tựa hồ sắp thoát ra cây cột thẳng tới người trước làm người gặp song khó quên ở chỗ này không giống bên ngoài kia cho đen sắc không gian nơi này tuy rằng cũng thập phần hoang vắng rách nát nhưng là bên trong linh lực lại thập phần đầy đủ đây là tịch ly chưa bao giờ cảm thụ quá linh lực độ dày phảng phất sắp hóa thành chất lỏng tịch ly trong cơ thể hỏa linh lực cùng lôi linh lực đã chịu ngoại giới linh lực quá nhiễu dần dần cũng trở nên sinh động lên trong cơ thể luyện khí quyết tự hành vận chuyển lên lôi hỏa linh lực cũng không ngừng hướng về tịch ly trong cơ thể hội tụ thế nhưng có muốn đột phá dấu hiệu tịch ly vội vàng tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn nếu là không chú ý quan sát rất khó phát hiện góc ngồi xếp bằng năm tâm hướng thiên tính hạ tâm thần vận chuyển công pháp chương năm mươi diệp tinh giao luyện khí quyết vận chuyển Sử trong cơ thể lôi hỏa linh lực càng thêm sinh động, mà bên ngoài linh lực càng là phát điên xông vào tịch ly trong cơ thể. Đột phá đã lửa xém lông mày. Mà ở cung điện cách đó không xa, cũng xuất hiện rất rất nhiều tiêu phong, chúng nó cuối cùng mục đích địa cũng là này tỏa tổn hại cung điện. Ở tiêu phong bên trong cũng có rất nhiều tu sĩ, chỉ là tồn tại rất ít, phần lớn đều đã mất đi sinh lợi, mà sống xuống dưới người không đủ một ngàn. Gần chỉ có 900 nhiều người, tuy rằng này thoạt nhìn nhân số cũng không ít. Nhưng là tương so với tiến vào nhân số tới nói, chính là cựu tử nhất sinh. Mấy vạn tu sĩ tiến vào đến cái này không gian, có rất nhiều bị đói chết vây chết ở không gian nội, có rất nhiều chịu không nổi tuyệt vọng, tâm ma cuốn thân. Này đó nguyên nhân dẫn đến cái chết nhân số liền gần đứng tổng tử vong nhân số 1 phần 3, mà mặt khác 2 phần 3 còn lại là ở to lớn tiêu phong thổi quét hạ bị chết. Có thể nói lần này sống sót người đã thiếu càng thêm thiếu. Diệp tĩnh giao che lại ngực, vội vàng nuốt vào sớm đã chuẩn bị tốt chữa thương đăng dược. Nhìn phía đám người cách đó không xa lệ nam tiêu, trong mắt đen tối không rõ. Đây là nàng đã từng nhất kính nể đại sư mình ngự kiếm tông nhất lóa mắt tồn tại, cũng là chính mình đời trước thâm ái đã lâu yên lặng bảo hộ lại cuối cùng ái mà không được người. Đã từng có bao nhiêu thâm ái hắn, sau lại liền có bao nhiêu đau, cái kia đối ai đều máu lạnh vô tình người, chính mình yên lặng bảo hộ hắn mấy trăm năm, cuối cùng lại hai bàn tay trắng. Gia tộc bị giết, thân nhân bị giết, chính mình cũng bị hắn cùng nữ nhân kia cha tấn sống không bằng chết Nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ ở hắn dưới kiếm hôi phi yên diệt, lại chưa từng tưởng, lúc này đây ông trời làm hắn có lại đến một lần cơ hội, làm nàng về tới sở hữu sự tình đều còn không có phát sinh thời điểm. Năm nay hắn đã 10 tuổi, lấy kim hỏa song linh căn yêu dị tư chất bị linh khư tông người từ Diệp ra mang đi, chỉ là ở trải qua phủ dư thành khi đã xảy ra ngoài ý mớn, bị cuốn vào cái này không gian nội. Diệp tĩnh giao là vui sướng chính mình trọng sinh, nàng lập hạ lời thề. Cuộc đời này tuyệt không sẽ làm đời trước sự tình lại lần nữa trình diễn, chẳng sợ cái kêu tên là lê tích nữ nhân đến thiên địa chiếu cố, là cái gọi là thiên tri tử, nàng cũng muốn vì chính mình nỗ lực một phen, làm những cái đó đã từng thương tổn chính mình người đều được đến báo ứng. Nếu là thiên địa ngăn cản, nàng liền lịch hôm nay, thì đã sao? Trong lòng sát ý mãnh liệt, nhưng là giờ phút này lại không phải nên ra tay thời điểm, thực lực của nàng còn chưa đủ. Hơn nữa rất nhiều sự tình đều đã xảy ra thay đổi, thật giống như đã từng nàng chỉ là kim nước lửa tam linh căn tư chất đệ tử tư chất tuy nói không phải đặc biệt hảo nhưng là cũng thuộc về trung thượng loại mà này một đời bởi vì biết một ít cơ duyên nàng được đến một viên sớm đã mất đi tung tích tẩy linh Hảo tẩy đi thủy linh căn biến thành song linh căn mà ma tộc chuyện này ở đời trước tuy rằng cũng từng phát sinh quá nhưng là kia đều là ở nàng trúc cơ sau sự tình hiện giờ lại trước tiên lâu như vậy liền đã xảy ra chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh sao nếu là như vậy chính mình cần thiết sớm chuẩn bị sẵn sàng rốt cuộc chính mình địch nhân không chỉ là lệ nam tiêu còn có cái kia bị thế nhân gọi thiên đạo chi tử lê tích cùng nàng những cái đó những người hái mộ đặc biệt là ma môn huyết u môn huyết mộ hàn đó là nàng hết thể ác ngộng đầu sỏ gây tội hiện giờ nàng có thể tồn tại ở chỗ này nàng còn muốn đa tạo những cái đó đã từng thời thời khắc khắc làm nàng phảng phất thân ở địa ngục người là bọn họ làm nàng học xong thỏ khôn có ba hàng lo trước khỏi họa chương năm ngoài ý muốn Túc áy cảm giác thế giới này trà trộn vào một không minh vài thứ tỉ như nàng chính mình cùng cái kia nguyên bản hẳn là dịu dàng khả nhân cuối cùng hoàn toàn hắc hóa vai ác nữ xứng diệp tinh giao chính mình ở mấy năm trước phát hiện xuyên qua đến một quyển tên là phế tài người tiên cồn phi quá kiêu ngạo trong tiểu thuyết tiểu thuyết bên ngoài thượng vai chính là tiêu giao môn lê tích cái kia bị trọng nguyên đại lục tu sĩ gọi thiên đạo chi tử nữ vai chính nàng lớn lên tự nhiên là băng thanh ngọc khiết phiêu phiêu như tiên chỉ ứng bầu trời có nhân gian sao có thể tìm tuyệt thế giai nhân Là tu tiên giới vô số nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân trong ngậu Nàng thiện lương, đáng yêu, còn một lòng hướng về phía trước, càng là có vô song khí vận lấy kẻ hèn ngũ linh căn tư chất ở tu tiên giới ngược dòng mà lên, cuối cùng đạt tới vô số người nhìn lên tồn tại. Mà ở nữ vai chính nỗ lực tu tiên trên đường, luôn là sẽ có như vậy chút dùng sinh mệnh đưa cơ duyên vai phụ cùng pháo hôi, tỉ như cái kia cùng bên ngoài thượng nam chính lệ nam tiêu ở một cái tông môn pháo hôi nữ xứng diệp tinh giao. Từ đầu đến cuối đều ở không ngừng vì nam chính cùng nữ vai chính cảm tình cùng cơ duyên thêm gạch hiên ngói, cuối cùng công thành lưu thân, lên cơm hộ. Ngay từ đầu, nàng cũng ở tác giả kêu mê người hành văn hạ, tưởng một cái phế tài nghịch tập tu tiên hơn nữa còn thuận tiện nói chuyện luyến ái ngọt súng văn, nhưng mà cốt truyện phát triển thường thường ra ngoài người dự kiến, tỉ như nói không phải ngọt súng văn. Cốt truyện đến trung gian phong cách thẳng truyện, nam vai chính hiểu lầm nữ vai chính, nữ vai chính vừa giận, vì thế ra ngoài rèn luyện. Cùng thâm tình không thôi bên ngoài thượng nam nhị huyết ú môn huyết mộ hàn đã xảy ra một đoạn lệnh người khó quên huynh đệ tình nghĩa, sau đó nam chủ gặp được, sau đó khen thị sau đó muốn cùng nam nhị nhất quyết cao thấp. Cuối cùng ở nữ vai chính không cần, không cần, các ngươi không cần lại đánh lạc. Trung dừng tay, sau đó sai tay bị thương nữ vai chính, sau đó hai cái nam nhân vì thâm ái nữ nhân, hóa giải lẫn nhau mâu thuẫn, nắm tay cùng đi tìm kiếm cứu trị nữ chủ thuốc trị thương đi. Sau đó nữ vai chính ở tỉnh dưỡng chung cùng các loại mỹ nam xảo nộ, vô số tương nộ có duyên, chỉ hận gặp nhau quá muộn ca ca xuất hiện, sau đó mua đồ vật, tặng đồ, tặng cơ duyên. Sau đó ở nam chính cùng nam nhị sau khi xuất hiện điên cuồng giải thích không phải làm, chúng ta chỉ là bằng hữu, chỉ là huynh nguội, các người như thế nào có thể không tín nhiệm ta đâu. Sau đó hiểu lầm, giải thích, hòa hảo, hiểu lầm, giải thích, hòa hảo. Sau đó nàng cũng không biết chính mình thấy thế nào đi xuống. Sau đó liền cho rằng, chuyện xưa kết cục sẽ lấy nam nữ vai chính vô số hiểu lầm cùng thương tổn lẫn nhau chung, cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là ái lẫn nhau, sau đó buông sở hữu, từ đây hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Hoặc là nói là những cái đó thâm ái nữ chính bọn nam tử, phát hiện đều quá yêu nàng, xa không giới nàng, mà nữ chủ thiện lương, cũng không đành lòng thương tổn này đó ái là người. Sau đó chúng các nam nhân quyết định không cho chính mình người yêu khó xử, sau đó cảm thấy buông lẫn nhau thành kiến, cộng đồng có được nữ chủ. Từ đây nữ chủ cùng hắn ái nhân nhóm hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Chính là sự thật chứng minh, hiện tại tiểu thuyết Internet đã không đủ hấp dẫn nội chú giả đôi mắt, chỉ có cũng đủ mới mẻ độc đáo cùng không tưởng được mới có thể đủ sự chuyện xưa tình tiết lên xuống phạc phồng, mới có thể đủ dẫn nhân chú mục kết cục thường thường làm người ngoài y mớn, như vậy mới có thể dẫn người suy nghĩ sâu xa, vốn có trì hoãn, làm người đọc lưu lại tưởng tượng không gian. Tiểu thuyết sau lại, Nam N lên sân khấu, đánh bại Nam chủ cùng N Nam xứng. cấp đi nữ chủ, sau đó bọn họ quá thượng làm người hâm mộ sinh hoạt. Nam N, Nam Cung Thương, huyết u môn môn chủ tiểu thiết bạch liên nhi cùng đã từng thiên tài, sau lại ma đầu Nam Cung Vân Nhi tử, từ nhỏ ở hắc cám hoàn cảnh hạ lớn lên, chịu người khi dễ, tâm thái vằn mẹo, có thể nói hắn mới là che giấu sâu nhất vai ác buột. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng cho rằng sự tình sẽ đi vai ác nghịch tập lưu phong, thân thế đáng thương ám hắc hệ Nam xứng rốt cuộc ở vô tận suy sụp hạ nghịch tập, từ đây báo đến Mỹ nhân về. nhưng là không có nhất ngoài ý muốn, chỉ có càng ngoài ý muốn. Vai ác bột tù, cấm nữ vai chính, sau đó tra tấn nàng, lại nói ái nàng, sau đó ở tu tiên giới khai hậu cung, sau đó tương ái tương sát. Cuối cùng nữ vai chính ở ái cảm hóa hạ, cùng vai ác buộc các nữ nhân bắt tay giảng hòa, từ đây cùng nhau làm bạn ở vai ác đại lao bên người. Nàng khi đó đã không lời nào để nói, nhưng là không đối tác giả nói cái gì đó, tựa hồ lại có chút không căm lòng, vì thế, nàng để lại giải đến mấy ngàn bình luận. Nàng hỏi tác giả một cái nàng mê hoặc đã lâu vấn đề, ngươi là nam tần trong tiểu thuyết mặt phái tới nằm vùng sao? Sau đó chính là mấy ngàn tự phun tào hình thức. Cuối cùng nàng bình luận điểm tán phá vạn, còn đẩy lên hot ấp Nhưng là còn không đợi nàng chúc mừng chính mình tiểu phát hỏa một phen khi nàng liền đang xem bình luận khu nhắn lại thời điểm di động xuất hiện do điện. Sau đó liền xuyên qua. Sau đó nàng học xong một đạo lý, phun tào muốn ở chính mình trong lòng nói, liền tính nhịn không được, cũng không cần phát mấy ngàn tự. chương năm từ không gian áp chế. Mà túc bái tỉnh lại sau quả thực không cần quá hòng mất, nàng vừa không là cái gì thân thế nghịch thiên tiên nhị lại cũng không phải cái gì che giấu cấp bậc đại lao, hơn nữa ở kia một thiên tiểu thuyết trung liền căn bản không có nàng này nhân vật xuất hiện. Có lẽ không phải không có nàng, chỉ là nàng không phải thực nổi danh mà thôi, là một cái linh căn tư chất bình thường, chỉ là so nữ chủ tốt hơn như vậy một chút tứ linh căn, lại không có nữ chủ hảo cơ duyên. Nàng sinh ra với phương sĩ một cái bán đùa chú tu sĩ gia đình, gia cảnh bình thường. Cũng không có gì không muốn người biết bí mật, cũng không có gì nghịch thiên không gian, cường đại hồn phách tiền bối chỉ điểm bên mê, nàng duy nhất hảo chút đại khái chính là biết một ít cốt chuyện hướng đi, nữ chủ cơ duyên. Nhưng là nàng lại không có cái kia thực lực á vật khí, nhân ra cái loại này vận khí trừ bỏ gặp được tác giả thân nhi tử nam cung thương ngoại, liền chưa từng có vấp phải chắc trở quá, kia ra cửa nhặt linh thạch, thế ngã ngộ cơ duyên, nguy hiểm có người chắn mạ gì sở quang hoàn quả thực không cần quá khoa trương. Cho nên nàng lựa chọn vẫn là không cần cùng tuy rằng kết cục thực qua loa, nhưng là như cũ có quang hoàn nữ vai chính đối nghịch, là một cái liền nữ xứng cùng pháo hôi đều không tính là người qua đường N, nàng vẫn là nỗ lực đương một cái tiểu trong suốt đi, quá hảo tự mình tiểu nhật tử, nên làm gì liền làm gì. Ở xuyên qua trước, nàng cũng chỉ là một cái còn ở đọc cao trung học sinh, trừ bỏ hàng ngày học tập cùng ái xem tiểu thuyết ngoại, cũng không có gì rộng lớn trả thù, có thể quá đến vui vẻ so cái gì đều quan trọng. hơn nữa nàng cũng không có nghĩ tới muốn ôm chặt nữ chủ đuổi, rốt cuộc ôm chặt nàng đuổi còn không bằng ôm chặt tác giả thân nhi tử vai ác đại lão đuổi, kia chính là che giấu cấp người chơi. nhưng là kia cũng muốn nàng có cái kia mệnh à, chứ không nói vai ác đại lão là ma môn huyết u môn người, mà chính mình là diệu pháp môn địa giới một cái bán đùa chú tiểu tu sĩ, thân phận sai biệt liền chú định hai người khác nhau như trời với đất. hơn nữa liền vai ác đại lão kia văn mẹo, quỷ xúc cùng hận không thể hủy diệt xã hội ám hắc hệ nhân cách. Tự thân không có điểm mạ gì sở quang hoàn nàng thật đúng là không dám hướng hắn trước mặt ấu, rốt cuộc nàng cũng không có thiên sứ khuôn mặt cùng ma quỷ dáng người, càng là không có kia mê người mà không tự biết khí trước, nàng trong lòng vẫn là rất có một chút kia cái gì số. Hiện giờ trận này sự cố có thể nói cũng là nữ chủ cơ duyên trí nhất. Cái này kỳ quái không gian tên gọi là Mai Quất Vực, bên trong là một cái thượng cổ đại chiến không gian, bởi vì ngay lúc đó đại chiến quá mức với kịch liệt, dẫn tới không gian cơ hồ hỏng mất. mà nguyên bản nơi này chính là có tu sĩ cư trú địa phương, chỉ là sau lại bởi vì chiến tranh, nơi này thiếu hụt rất nhiều đồ vật, không gian pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc nghiêm trọng bị hao tổn, dẫn tới hình thành cái này kỳ quái không gian. Mà nơi này càng là có một cái thượng cổ tông môn di chỉ thanh vân tông, thanh vân tông là thượng cổ tiếng tâm lừng lẫy đệ nhất tông môn, nhưng là lại bởi vì đại chiến mà biến mất không để lại dấu vết, từ đây mai một ở lịch sử sông dài chung. Mà nơi này có thanh vân tông chủ điện thanh vân điện. Nữ chủ đó là ở bên trong được đến thượng cổ truyền thừa, từ đây vì nàng tu tiên cùng phao Mỹ Nam lộ nhiều một phần trợ lực. Nhưng là làm túc ai có chút sợ hãi cùng khẩn trương chính là, sự cố này thời gian trước tiên quá nhiều, rõ ràng là muốn nữ chủ trúc cơ sau mới có thể đủ phát sinh sự tình. Bởi vì giờ phút này nữ chủ cùng nam chủ tu vi còn quá thấp, đều còn chỉ là luyện khí tu sĩ, mà nữ chủ đều vẫn là mới khiến cho nhập thể không bao lâu luyện khí tay mơ, liền nàng đều không bằng, nàng hiện giờ đều đã là luyện khí nhị giai. Mà cái kia kỳ quái nữ vai phụ Tu Vi đều đã là luyện khí tứ giai, nam chủ cũng bất quá là luyện khí lục giai. như vậy một đám tay mơ ở nguy hiểm thật mạnh mai cốt vực quả thực không cần quá nguy hiểm. Bởi vì ở bên ngoài, Tu Vi đã chịu không gian áp chế, nhưng là hiện giờ mọi người đều tiến vào nội vây, đã không có áp chế, Tu Vi tối cao sẽ thẳng tới trúc cơ đại viên mãn, này vẫn là bởi vì nơi này không gian bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là Tu Vi quá cao, dễ dàng dẫn tới không gian sụp đổ nguyên nhân. mươi 55 vượt cấp Có thể tồn tại tới này mai cốt vực nội vây, còn may mà nhà nàng là bán bùa chú, ngày thường trên người đều có chứa một ít đồn hóa, cho nên tới rồi nơi này mới không đến nỗi bị phá hôi điệu. Mà nữ chủ liền không giống nhau, tuy rằng là cái ngũ linh căn, nhưng là không chịu nổi trước đó không lâu ở vừa mới dẫn khí nhập thể khi phát hiện tổ truyền không gian, vì thế mở ra thập phần kịch bản không gian hóa. Bên trong có cái thân phận thân bí, thực lực cao siêu, tri thức uyên bác rồi lại chết thực thảm cường giả hồn phách. Hắn nhìn chúng nữ chủ kia mê người 20, vì thế cùng nữ chủ ký kết khế ước, sau đó vì nàng chỉ điểm bên mê. Tại đây bên ngoài bên trong, tuy rằng áp chế hết thể chữ vật không gian, nhưng là không chịu nổi nữ chủ cái kia không gian quá cường đại, có thể là trong truyền thuyết thần khí, sau đó ở chỗ này không có đã chịu áp chế. Tại đây mai cốt vực bên trong, nữ chủ lê tích có thể nói là thu hoạch tràn đầy, tuy rằng cốt truyện có điều thay đổi liền, nhưng là quang hoàn là không thể đủ bị xem nhẹ. Lê tích cảm giác được cái này không gian nội có thứ gì ở triệu hoán chính mình, ở bên ngoài thời điểm còn thập phần mỏng manh, nhưng là tới rồi nội vây liền thập phần mãnh liệt. Lê tích cảm giác này có thể là chính mình cơ duyên tới rồi, từ nhỏ nàng vận khí liền rất hảo, vô luận làm cái gì luôn là có cơ duyên tìm tới môn, hoặc là chính là quý nhân tương trợ, gặp giữ hóa lành. Trừ bỏ thí nghiệm linh căn thời điểm bị phát hiện là ngũ linh căn ngoại, nhưng là liền ở nàng khổ sở thương tâm thời điểm, lại phát hiện ra truyền ngọc bội là một cái giới tử không gian. Hơn nữa bên trong còn có một cái đại năng tiền bối, hắn còn có thích hợp chính mình tu luyện công pháp, cho dù là ngũ linh căn cũng có thể đủ tu luyện nhanh chóng. Lê Tích thừa mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm liền đi theo cảm giác hướng về triệu hoán chính mình địa phương đi đến, mà vẫn luôn yên lặng chú ý nàng Diệp Tĩnh Giao cùng Túc Ái lập tức phát hiện nàng động tác. Túc Ái còn hảo, nàng cũng không tính toán trộn lẫn tiến nữ chủ vũng nước đục này chung, rốt cuộc có nữ chủ địa phương chính là có nguy hiểm cùng pháo hôi hy sinh địa phương Mà Diệp tĩnh giao còn lại là lặng lẽ đuổi kịp lê tích, tuy rằng này một đời lê tích còn không có đối nàng làm ra quá cái gì, nhưng là đời trước đau sớm đã khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, chấp niệm sinh, vạn ma khởi. Nàng không phải cái gì đại từ đại bi thánh nhân, nàng chỉ là một cái bình thường người, một cái đang ở quan minh, lòng đang hắc cám người. Nếu là có thể ở lê tích nhỏ yếu thời điểm liền giết nàng, nàng sẽ không chút nào nhân từ nương tay, vì nàng để ý người, cũng vì nàng chính mình, nếu là có thể thoát khỏi cái kia kết cục. Thành yêu ma làm sao sợ. Tịch Ly trong cơ thể linh lực đã đạt tới một cái bao hòa trạng thái, nhưng là linh lực như cũ không chịu không chế hướng về trong cơ thể dũng đi. Rốt cuộc trong cơ thể đan điển chỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ bà thanh, Tịch Ly thuận lợi đột phá đến luyện khí tăng gia. Nhưng là linh lực như cũ không có dừng lại ý tứ, còn ở điên cuồng vận chuyển hấp thu. Tịch Ly nơi góc đã xuất hiện một cái linh lực xoáy nước, trong cơ thể lôi linh căn ở điên cuồng hấp thu, tham lam mà không biết thỏa mãn. Tịch Ly quanh thân cũng xuất hiện một tia hồ quang. bùm bùm tiếng vang ở tịch ly bên thai không ngừng vang lên tịch ly lông mày nhảy nhảy đây là con muốn đột phá dấu hiệu linh lực cao tốc vận chuyển sử chung quanh linh lực đều điên cuồng hướng về nàng đan điền hội tụ tịch ly dần dần bị bao vây ở một cái từ linh lực hóa thành cái kén linh lực lại lần nữa phải phá tan luyện khí ba tầng hàng rào bởi vì là vượt rào đột phá trong cơ thể gân mạch không có ngày thường tích lũy tháng ngày vượt rửa lập tức bỗng nhiên tiến công phản phất là cho yếu ớt thực vật dục sinh giống nhau thống khổ Thân thể linh lực lưu thông quá địa phương phản phất bị cái gì bén nhọn đồ vật tua nhỏ giống nhau. Chương 56 âm dương. Gân mạch yếu ớt, đây là vượt cấp đột phá nguy hiểm chỗ, không có mạnh mẽ gân mạch, vượt cấp đột phá là thập phần nguy hiểm, hơn nữa dễ dàng tạo thành căn cơ không xong. Cho nên ở tu tiên giới, tuy rằng có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là nếu là có thể vượt cấp, giống nhau tu sĩ đều sẽ làm tốt cũng đủ chuẩn bị cùng tự hỏi. Tịch Ly vận hành công pháp, chịu đựng chủ gân mạch bị mạnh mẽ mở rộng đau, lần này đột phá Làm tịch ly có một cái phỏng đoán, nàng nếu suy đoán không tồi, nàng lôi linh căn có chút biến dị, hoặc là càng thỏa đang nói, là nàng khả năng thể chất có chút đặc thù, vẫn là cùng lôi linh căn có quan hệ thể chất. Ở tu tiên giới, trừ bỏ là thân cụ đặc thù huyết mạch người, còn có rất nhiều đặc thù thể chất người, tỉ như nói thích hợp song tu thể chất, thuần dương chi thể, thuần âm chi thể, thái âm vô thể gián, trí dương thân thể, thích hợp tu luyện bằng cơ ngọc cốt, vô thượng đạo thể chờ, trừ cái này ra. Còn có một ít là cùng tự thân linh lực có quan hệ thể chất, tỉ như nói là ngũ linh căn hôn nguyên thể, hỏa linh căn hỏa linh thể. Mà lôi linh căn tự nhiên cũng có nó thể chất, tỉ như nói lôi linh thể. Có được này đó thể chất người, sẽ trời sinh cùng này đó linh lực có lực tương tác, này cũng liền sẽ giải thích thông tịch ly lần đó dẫn khí nhập thể vì cái gì sẽ hấp dẫn trụ thiên lôi, rồi sau đó mặt vì cái gì lại xuất hiện những cái đó nguy cơ. Có đôi khi có được đặc thù thể chất là có lợi cho tu luyện, Nhưng là cũng có nhất định chỗ hỏng, tỉ như nói thích hợp song tu thân thể thể chất dễ dàng bị người thải bổ, cùng làm thành lô đỉnh, mà tịch ly cái này thể chất nguyên bản chính là có lợi cho tu luyện, nhưng là nề hà tịch ly là nữ tử. Lôi linh lực vốn dĩ chính là trí dương, mà nữ tử trời sinh thuần âm, hơn nữa tịch ly còn có cái hỏa linh căn, hai người đều là trí dương chi vật, nếu là đặt ở nam tử trên người, quả thực không cần quá hoàn mỹ, nhưng là đặt ở nữ tử trên người, liền sẽ dễ dàng dẫn tới âm dương mất cân đối, lẫn nhau va chạm. Nhưng cũng không phải không có thuốc nào chữa được, rốt cuộc ở điển tịch trung liền ghi lại vũ trụ gian hết thể sự vật căn cứ này thuộc tính nhưng chia làm hai loại, âm loại cùng dương loại. Dương loại có tráng kiện, hướng về phía trước, sinh sôi, triển lãm, hướng ngoại, dối thân, trong sáng, tích cực, hiếu động chờ đặc tính. Mà âm loại có nhu nhược, xuống phía dưới, thu liễm, ẩn ngốc, nội tại, co rút lại, dự trữ, tiêu cực, an tĩnh chờ đặc thủ. Nhân bất luận cái gì một cái cụ thể sự vật đều có âm dương tính hai mặt. Đã âm chung có dương, dương chung có âm Bất luận cái gì sự vật đều trốn không thoát âm dương phạm chủ. Cho dù là nhỏ bé sự vật đều có âm dương hai bên mặt Âm dương ở điều kiện nhất định hạ là có thể lẫn nhau chuyển hóa Đồng thời hai người lại là lẫn nhau sống nhờ vào nhau Cho nên muốn thay đổi tịch ly loại trạng thái này Chỉ có bắt lấy âm dương hai cực Lợi dụng âm cùng dương tới đạt tới cân bằng Mà hiện giờ tịch ly trong cơ thể nghiêm trọng thiên dương Cho nên nếu muốn muốn về sau không xuất hiện nhiễu loạn Cần thiết tìm được âm đồ vật. Sự tịch ly trong cơ thể đạt tới cân bằng. Mà hiện giờ tịch ly tu vi còn quá yếu, này đó vật chất đối này ảnh hưởng không phải đặc biệt đại, nhưng là đương tới trúc cơ thời điểm, này đó ảnh hưởng liền sẽ rõ ràng lên. Nếu là thật sự như chính mình phỏng đoán như vậy, như vậy liền phải ở trúc cơ sau hoặc là kim đan phía trước tìm được cái này cân bằng điểm. Linh lực như cũ ở cọ rửa khích lệ gân mạch, như vậy đau cũng không phải không có chỗ tốt, bởi vì ở tịch ly cố ý vì này hạ, linh lực bị áp xúc, một con ở trong cơ thể áp xúc Cọ rửa trong cơ thể gân mạch Lôi linh lực cũng là rèn thể thứ tốt Giờ phút này thống khổ là đáng giá Bởi vì như vậy rèn thể cũng ít hoa rất nhiều linh thạch mươi 57 phát hiện Bị dẫn vào trong cơ thể lôi linh lực hợp với hỏa linh lực ở tịch ly trong cơ thể rèn luyện nàng gân mạch Gân cốt cùng da thịt Tinh thần linh lực có lộ rõ hiệu quả Tịch ly thân thể bề ngoài đã gần đến bị bài trừ một tầng tầng dỡ bẩn Đó là tẩy tinh phạt tủy cùng rèn thể sau rõ ràng đặc thủ Rốt cuộc cuối cùng tịch ly ở vô số lần áp xúc gân mạch chung đột phá luyện khí tam giai đạt tới luyện khí tứ giai tu sĩ tuy rằng ở tịch ly cố ý áp chế hạng đem vượt cấp đột phá thương tổn tính hàng tới rồi nhỏ nhất nhưng là không đại biểu không có tịch ly từ tu luyện cho tới bây giờ luyện khí tứ giai đột phá thời gian quá ngắn tu vi đột phá quá nhanh tuy rằng căn cơ tịch ly cố ý trúc lao nhưng là vẫn là sẽ tồn tại một ít di chứng tỷ như nói hiện tại tịch ly gân mạch tuy rằng đã được đến mở rộng nhưng là lại như cũ thập phần yếu ớt nếu là không chú ý khả năng sẽ tạo thành gân mạch rách nát cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể đủ lại lần nữa đột phá cần thiết chậm rãi tu dưỡng hảo tịch ly mở mắt ra phát hiện thân thể của mình bề ngoài xuất hiện một tầng dơ bẩn kia hương vị còn có chút khác toan sảng tịch ly vội vàng thi triển một cái thanh thiết thuật thuật pháp này là nàng đời trước cái thứ nhất học tập thuật pháp bởi vì nàng cảm thấy thuật pháp này thật sự thực trang bức là tiền tử chuẩn bị kỹ năng một cái thuật pháp đi xuống chung quanh đồ vật liền trở nên sạch sẽ Mà nàng ở thiên kinh các nhất thường dùng thuật pháp chính là cái này, rốt cuộc thường xuyên quét tước vệ sinh, không có khả năng dùng xuống tay, một tầng tầng đi làm, bởi vì thư quá nhiều, mà thiên vu tộc người quá ít. Tuy rằng tịch ly trên người dơ bẩn đã quét tước sạch sẽ, nhưng là quần áo rách tung tóe làm nàng thoạt nhìn vẫn là thực chất vật, đặc biệt là ở hơn nữa nàng kia gầy gầy nhược nhược bộ dáng, liền càng thêm thế thảm. Tịch ly sửa sang lại hảo tự mình quần áo, đùa chú gì đó đã dùng xong rồi, đan dược nguyên bản bị nàng cột vào túi áo. nhưng là không chịu nổi sức gió quá lớn, trên đường nàng lại hôn mê, hiện giờ cái gì đều không dư thừa hạ. Tịch ly có thể nói là nghèo thanh bạch rõ ràng, đương nhiên trừ bỏ kia gần 30 khối phong tinh. Đây là một bút thật lớn tài phú, nhưng là không chịu nổi nàng tu vi quá yếu, nếu là dám ở bên ngoài rêu giao khắp nơi, đừng nói là thật lớn tài phú, thực mau liền sẽ biến thành thai họa thật lớn. Ở tu tiên giới, cá lớn nuốt cá bé, vĩnh viễn không cần đi khảo nghiệm nhân tâm, bởi vì nhân tâm là nhất chịu không nổi khảo nghiệm thế gian này không có tuyệt đối người tốt cũng không có tuyệt đối người xấu cái gọi là một niệm thần phật một niệm yêu ma cũng bất quá cùng này mà hiện giờ thủ thật lớn tài phú mà không thể đủ dùng còn muốn phòng ngừa bị phát hiện cái này làm cho tịch ly nguyên bản liền khó càng thêm khó sinh hoạt liền càng thêm dậu đổ bìm leo hơn nữa việc cấp bách là giải quyết tích cốc đan vấn đề nếu là không có đồ ăn hoặc là tích cốc đan ở không có đường đi ra ngoài phía trước đòi chết chính là nàng đường về tịch ly đứng lên quan sát một chút bốn phía Trung quanh duy nhất có khả năng cùng đường ra có quan hệ chính là thông hướng cung điện con đường kia. Hiện giờ lui không thể lui, chỉ có về phía trước, đang lúc tịch ly tính toán nhấc chân mại hướng con đường kia khi, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tịch ly lập tức dừng lại bước chân, lát mình trốn vào một bên cây cột mặt sau, vận hành liễm tức quyết. Lê tích vội vàng đi hướng cung điện, bên trong triệu hoán càng thêm vội vàng, nàng không khỏi lại lần nữa nhanh hơn bước chân, nhưng là đương nàng đi ngang qua tịch ly nơi vị trí khi ngừng lại. Ai? Lê tích trong cơ thể đại năng tiền bối nói cho nàng, nơi này trốn tránh một người, đương nàng thần thức ngoại phóng thời điểm, cũng không có phát hiện có người. Ở cây cột phía sau tịch ly nhìn đến đại điện trước cái kia nữ tu sĩ, không, phải nói là nữ hài, đại khái mười mấy tuổi bộ dáng, rõ ràng mới dẫn khí nhập thể không lâu, nhưng là lại có thể phát hiện nàng. Trước không nói, nàng liễm tức quyết cùng bình thường liễm tức quyết không giống nhau, bởi vì đây là lao tổ căn cứ tu tiên công pháp cùng phạm nhân công pháp tương kết hợp cải tạo ra tới. Ở không có sử dụng linh lực dưới tình huống, chính là một cái biểu hiện ra muốn biểu đạt ra tu vi bộ dáng Trước 58 thâm tình là tội. Mà một khi sử dụng ra linh lực, chân thật tu vi liền sẽ lộ rõ. Cái này công pháp thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là cũng thật là một cái thập phần dâu dịa công pháp. Bởi vì ở tu tiên giới, ai khả năng bất động dùng linh lực, mặc kệ là làm cái gì cơ hồ đều không rời đi linh lực, mà ở phàm tục giới, liền càng thêm dâu dịa, bởi vì phần lớn đều là phàm nhân. Hắn lại không biết ngươi có hay không linh lực, có phải hay không tu sĩ, ngươi ẩn không che giấu đều không sao cả. Mà cái kia rõ ràng mới dẫn khí nhập thể nữ hài, lại dám ở nơi này phóng thích thần thức, thật sự là người không biết không sợ. Ở tu tiên giới, giống nhau nếu là tự thân tu vi quá thấp, tùy ý loạn phóng thần thức, khả năng sẽ va chạm tiền bối cao nhân, do đó dẫn tới thần thức bị hao tổn, mà nếu là gặp được không rõ dưới tình huống, tùy ý vận dụng thần thức cũng có thể tạo thành nguy hiểm. Chứ không nói mặt sau kia hẳn nhất. Chính là phía trước kia hạng nhất liền thập phần phù hợp tình huống hiện tại Cái này không gian nội có thể tồn tại tới nơi này Thấp nhất tu vi có khả năng chính là luyện khí cấp thấp đệ tử huống chi nàng vẫn là một cái dẫn khí nhập thể không lâu tu sĩ Nơi này tùy tiện kéo một cái tu sĩ ra tới Chính thành tu vi đều có khả năng so nàng cao Mà cái này tiểu cô nương có thể tồn tại tới nơi này Hiển nhiên là vận khí tốt, cơ duyên phong phú loại nào người Nhưng là người này lại không có ai biết bí mật Lê Tích còn không biết chính mình một câu liền bại lộ nhiều như vậy, chỉ có thể đủ nói nàng kinh nghiệm còn quá ít, hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ. Cho dù có đại năng tiền bối chỉ điểm, nhưng là làm việc vẫn là thiếu tự hỏi. Hơn nữa từ nhỏ sủng ái cùng hiện giờ được đến thiên đại cơ duyên, ở cái này tiểu cô nương trong mắt, cái này thế gian hết thể tuổi hồ đều là tốt đẹp. Hơn nữa nàng cũng là độc đáo. Ở nàng trong lòng đã có chính mình chính là không giống người thường, chú định đi lên người khác không đạt được độ cao ý tưởng. Ai? Đi ra cho ta. Trôn trôn tranh tránh, tính cái gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh ra tới. Tịch ly thờ ơ, mà từ cây cột một bên khác lại đi ra một người, đồng dạng là một cái tuổi không lớn thiếu nữ, nhưng là tu vi cũng đã là luyện khí tứ dai. Lê tích nhìn đi ra thiếu nữ, ngẩn người, nàng không nghĩ tới là cùng chính mình tuổi kém không lớn nữ hải vẫn là một cái lớn lên thập phần xinh đẹp nữ hải Diệp tính giao ra thất có thể nói là thập phần hảo, là mười phần tiên nhị đại. Phong phú của cải sử cái này thiếu nữ trên người có một cổ chỉ thuộc về thế gia danh môn khí chất, ở hơn nữa này diện mạo không tầm thường lại có bạn cùng lứa tuổi không có vững vàng bình tĩnh, liền có vẻ càng thêm sáng giỏi loa mắt. Mà tương so với diệp Tĩnh giao lánh diễm bề ngoài, lê tích diện mạo tuy rằng cũng là thập phần mỹ mạo, nhưng là bởi vì còn không có mở ra, nó nốt nàng ở diệp Tĩnh giao đối lập hạng, ngược lại có vẻ yếu đi một phân. Lê tích không nghĩ tới tránh ở chỗ tối thế nhưng là cái thiếu nữ. trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì động tác, mà Diệp Tĩnh Giao liền không có tính toán cùng nàng quá nhiều vô nghĩa. Nàng là biết nữ nhân này, nàng khí vận là người sợ hãi, nếu là không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết rất nàng, chỉ sợ lại sẽ nhiều ra cái gì biến cố, cho nên nàng không có vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Diệp Tĩnh Giao công kích thập phần nhanh chóng, đây là nàng kiếp trước ở vô số lần đào vong chung tôi luyện ra tới, tuy rằng trọng sinh, nhưng là linh hồn chỗ sâu trong đồ vật, có đôi khi sẽ theo bản năng mà làm chi. Diệp Tĩnh giao là kim hỏa song linh can, lực công kích thập phần cường, hơn nữa nàng vẫn là một cái kiếm tu, vũ lực giá trị liền càng thêm cường. Đời trước, vì đi theo lệ nam tiêu bên người, nàng khắc phục luyện kiếm gian khổ, rõ ràng càng thích hợp pháp tu nàng lại lựa chọn kiếm tu, hiện giờ nàng trong tay kiếm sớm đã cùng nàng không thể phân cách, bởi vì ở đời trước, làm bạn nàng cho đến cuối cùng chính là nàng trong tay kiếm. Đời trước, nàng vì tình yêu từ bỏ sở hữu, cuối cùng lại mình đầy thương tích, này một đời, nàng không hề tin tưởng tình yêu. nàng muốn đoạt lại nàng hết thảy, bao gồm nàng cùng bọn họ diệp ra vinh quang. Những cái đó nàng đã từng coi nếu chân bảo đồ vật, ở người khác trong mắt giống như bù lầy, đã từng nỗ lực thủ vững tín niệm, cũng bị người một tấc tấc nghiền nát. Đã từng yên lặng bảo hộ, cuối cùng vẫn là vô pháp chết giả, nàng không có khả cả giọng khóc đều, nhưng là không đại biểu nàng không có tan nát cõi lòng thời điểm. Trong không một dùng là tình thâm, khinh thường nhìn lại là tương tư. Chương 59 Phật lão. Diệp Tĩnh giao trên tay kiếm hướng về Lê Tích công tới. dưới chân vận hành diệp ra phiêu miệu bộ pháp cả người thân nhẹ như yến nhanh chóng phi thường lê tích bị diệp tĩnh giao đột nhiên ra tay lộng cái trở tay không kịp không có gì kinh nghiệm chiến đấu nàng công kích tới rồi trước mắt đều vẫn là ngây ngốc ngốc đứng ở tại chỗ thẳng đến trong cơ thể đại năng tiền bối quát trói thai thanh ở trong đầu tạ khởi nàng mới hậu chi hậu rắc lắc mình tránh đi chỉ là vẫn là chậm hơn rất nhiều diệp tĩnh giao công kích vẫn là rơi xuống nàng trên người lê tích thân ảnh như một đạo đường ọa dạp tổn hung hăng va chạm ở lạnh băng trên mặt đất một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra diệp tĩnh giao không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng cơ hội lần thứ hai công kích lần hai phát ra trong tay kiếm mang theo kim hỏa linh lực lóa mắt đến cực điểm không có một chút ít ướt gát bẩn thỉu sạch sẽ lưu loát không gian nội phược lao khẩn trương hiện giờ lê tích thực lực quá thấp hắn có thể thức tỉnh lại đây vẫn là ít nhiều nàng tinh huyết hiện giờ chính mình cùng nàng là ở cùng điều dây thường thượng châu chấu vinh lục cùng nhau nếu là lê tích xảy ra chuyện gì hắn cũng nhất định không hảo quá tuy rằng hắn còn có thể lại tìm tiếp theo cái không gian chủ nhân hợp tác, nhưng là lê tích là hắn thượng vạn năm tới nay gặp qua tư chất tốt nhất còn vận khí tuyệt hảo người, nàng không chỉ có là hôn nguyên thể, còn có cơ hồ có thể nói là được trời ưu ái vận khí, xưng là thiên đạo chi tử cũng không quá. Như vậy một người, muốn lại lần nữa gặp được, cơ hồ là không có khả năng sự, hơn nữa nếu là không có đoán sai nói, cái này tiểu nữ hải vẫn là những người đó theo như lời người kia. Đây là chính mình có thể lại lần nữa xoay người hy vọng, cũng là có thể hoàn thành kế hoạch của hắn tốt nhất người được chọn. Nhưng là giờ phút này lại muốn bị chết ở kẻ hèn một cái luyện khí tiểu tu trên tay, vẫn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử trên người, nếu là thực lực của hắn còn ở, cho dù là một phần ngàn, nàng cũng sẽ không có như vậy nguy hiểm, đây là hắn nhân sinh vết nhơ. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng không có đường lui, cho dù là tiêu hao rất căn nguyên lực lượng, lại lần nữa ngủ say, hắn cũng không thể không ra tay. Bởi vì nơi này đã không chỉ là chỉ có bọn họ hai người, âm thầm lại nhiều ra vài đạo hơi thở, lại còn có có ma tộc hơi thở, dưới tình huống như thế, không gian là vào không được, bởi vì một khi tiến vào không gian, ở tiến vào thời điểm bởi vì hiện tại không gian cấp bậc quá thấp, lê tích tu vi quá yếu, sẽ chiếu thành không gian dao động, chỉ cần là có chút kiến thức người thấy lê tích không thể hiểu được biến mất, còn xuất hiện không gian dao động, cũng sẽ suy đoán đến một chút sự tình. kia cho đến lúc này, trừ phi nơi này người đều chết hết, bằng không, chờ đợi lê tích chỉ có vô tận đuổi giết. Mà giờ phút này hắn ra tay, tuy rằng sẽ khiến cho nhất định hoài nghi, nhưng là lại hảo quá trực tiếp bại lộ. Đây là hiện giờ trả giá nhỏ nhất đại giới. Thiếu nha đầu, buông ra thần thức, không cần chống cự, làm bản tôn tới. Lê Tích nghe được Phược Lao nói, lập tức yên lòng, ở nàng trong lòng, Phược Lao là không gì làm không được đại năng, là so nguyên anh tu sĩ còn lợi hại tồn tại. Lê Tích thần thức thực mau liền đến đạt chính mình không gian nội, mà Phược Lao thần thức liền xuất hiện ở Lê Tích trên người. Diệp Tĩnh giao kiếm đã tới Lê Tích trước mặt, mắt thấy liền phải một kiện đâm thủng Lê Tích ngực, trước mắt Lê Tích đột nhiên quỷ dị chợt lóe thân, né tránh Diệp Tĩnh giao công kích. Phượng Lao kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là nàng vô số lần, giống hắn như vậy không biết sống bao lâu lão quái vật, tích lũy xuống dưới thực tiễn tri thức cùng lý luận tri thức đều có thể cho Lê Tích cùng giai vô địch. Chương 60 trời đãi kẻ cần cù. Chỉ là người khác trung quy là người khác, chỉ có chân chính nắm giữ ở chính mình trong tay mới là đáng tin cậy. Hai người trao đổi linh hồn đại giới vẫn là thập phân đại. Trao đổi linh hồn sau, hắn căn nguyên lực lượng sẽ đã chịu thương tổn, nếu là số lần quá nhiều, hắn không cần người khắc sát, chính mình liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà cùng hắn trao đổi linh hồn lê tích cũng sẽ đã chịu thương tổn, một khi hai người trao đổi số lần vượt qua lê tích thân thể có thể thừa nhận phạm vi, như vậy linh hồn của nàng cuối cùng cũng sẽ cùng thân thể này sinh ra khoảng cách, vô pháp lại hoàn mỹ dung hợp, đối sau này tu hành cùng thọ mệnh đều có ảnh hưởng. Diệp tĩnh giao trong tay kiếm đâm cái không, nàng biết chính mình giết Lê Tích cơ hội đã đại suy giảm, có lẽ vừa mới bắt đầu còn có 8 đến 9 thành, mà hiện giờ tam thành đô không đến. Nàng quá hiểu biết Lê Tích, làm nàng số một địch nhân, Lê Tích sở hữu cơ hồ nàng đều có nghiên cứu quá, bao gồm nàng phong cách hành sự cùng các loại cơ duyên. Mà Lê Tích ở nàng Kim Đan sau đã bị bại lộ có một cái thượng cổ không gian dược viên, đã từng tin tức này xử tu tiên giới vô số tu sĩ điên cuồng, nhiều đến không xuể tu sĩ muốn giết người đoạt bảo. nhưng là cuối cùng đều bị nàng cấp né tránh. Khi đó, Lê Tích thiên đạo chi tử tên tuổi liền bởi vì chuyện này cấp chứng thực, mà những cái đó vọng tưởng muốn sát nàng người cũng ngại với quá nhiều mà không dám xuống tay, do đó kịp thời rõ ràng biết Lê Tích có được lệnh người hảo tưởng không gian pháp bảo, cũng không có vài người dám lại đi xuống tay. Mà hiện giờ cái này Lê Tích đã không còn là nàng quen thuộc Lê Tích, là cái kia Lê Tích trong thân thể kỳ quái linh hồn đi. Đời trước, nàng cũng có rất nhiều lần hoa đại đại giới muốn sát nàng, Chính là đều bị nàng tránh thoát đi, sau lại có một lần, lê tích trọng thương, nàng thiếu chút nữa liền phải thành công, cũng là cái kia kỳ quái linh hồn ra tay cứu nàng. Bởi vì cái kia linh hồn, nàng không biết bị nhiều ít thương tổn cùng ăn nhiều ít mệt, vì thế, nàng từng thu thập quá rất rất nhiều phương pháp, chính là muốn ở giết lê tích đồng thời, liên quan cái kia linh hồn cùng nhau. Nhưng là chẳng sợ nàng dùng tới đủ loại phương pháp, cuối cùng đều sẽ ở lê tích kia quỷ dị số phận hạ bị né tránh, nhưng là, cũng không phải không thu hoạch được gì. thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, không có bất luận kẻ nào hoặc là vật là có thể vô địch tồn tại. hắn đều sẽ có chính mình tử huyệt cùng hoàn cảnh xấu. mà cái kia linh hồn khuyết điểm chính là hắn không thể đủ thường xuyên sử dụng lực lượng, như vậy sẽ khiến cho hắn căn nguyên chi lực đã chịu thương tổn. phải biết rằng căn nguyên chi lực đối với bất luận cái gì tu sĩ mà thôi đều là tính mạng du quan tồn tại. quá độ tiêu hao căn nguyên chi lực, nhẹ giả tu vi bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu, thậm chí sẽ phi hôi diệt. cho nên mỗi khi cái kia hồn phách vận dụng căn nguyên chi lực sau, hắn đều có một tháng hoặc là càng lâu suy yếu kỳ, tu vi càng cao, càng là như thế. Diệp tĩnh giao trong tay kiếm không có đâm đến lê tích trên người, nhưng là nàng cũng không có tính toán như vậy từ bỏ, vận khởi đan điển chung linh lực, trong tay kiếm lập tức quang mang đại bán, kim hỏa linh lực quấn quanh ở trên thân kiếm, diệp tĩnh giao thả người nhảy, thân thể nhanh chóng hướng về lê tích công tới, đồng thời trong tay linh lực cũng ở không ngừng cuồn cuộn hóa thành từng đạo công kích hướng về lê tích muốn né tránh địa phương công tới phường lao cũng ở nhanh trong tranh né tuy rằng hắn có thường nhân khó cập tri thức cùng kinh nghiệm nhưng là không chịu nổi thân thể này tu vi còn quá yếu muốn làm được sự tình phần lớn đều lực bất tòng tâm mà thời gian kéo càng lâu đối hắn cùng lê tích liền càng bất lợi cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng phường lao không hề chỉ là chỉ cần tranh né cũng bắt đầu hướng về diệp tĩnh giao công kích chiêu thức lưu loát chiêu chiêu cho đến yếu điểm thành thục đanh đá chuông hoa chính ở chỗ tối người không khỏi âm thầm cứng lưỡi. hiện tại tiểu bối đều như vậy lợi hại sao. Nhưng là đồng dạng cũng có người hoài nghi hai người thân phận, có như vậy quả quyết thân thủ nếu là tuổi đại chút còn hảo tưởng một ít, nhưng là này hai người cũng bất quá chỉ là mười mấy tuổi bộ dáng. Không có không có hàng năm nguyệt mệnh tích lũy, muốn đạt tới như vậy thân thủ cơ hồ là người si nói mộng, bởi vì ngươi không có khả năng ở trong mộng luyện kiếm, sau đó tới rồi trong hiện thực liền trực tiếp thành tuyệt thế cao thủ, kia nếu như vậy, Kêu người khác tu luyện đều là tu luyện uổng phí sao? Chẳng sợ không có tốt linh căn tư chất, nhưng là có được cần lao hướng về phía trước phòng chất, trên con đường lớn có lẽ sẽ đi tương đối vất vả, nhưng cũng không phải không có cơ hội trở thành nhân thượng nhân. Trời đãi kẻ cần cù, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 61 Bạo Phá Phủ Chỗ tối người đã ở làm tính toán, mà trên chiến trường hai người như cũ nôn nóng, một bên là kinh nghiệm lao đạo lao quái vật, một bên là thực lực triển cán, hai người rằng có hạ, lại là không phân cao thấp. Phượng Lao cũng âm thầm cứng lưỡi, đối diện tiểu cô nương, thủ đoạn tuy rằng không có hắn đánh đá chuông loa nhưng là cũng là chiêu chiêu lưu loát sạch sẽ, hiển nhiên là thật thương thực chiến quá. Xem ra nàng cũng không có ai biết bí mật hoặc là nói là cơ duyên, nếu là chính mình không giới tàn nhẫn tay, rất khó thắng lợi. Phượng Lao không hề lưu thủ, trong tay linh lực kích động, chẳng sợ thân thể này tu vi chỉ có luyện khí nhất giai, nhưng là hiện tại chủ động hắn căn nguyên chi lực, thân thể tu vi thực mau liền ở dâng lên, luyện khí nhị giai, tam giai. Tứ dai ngũ dai thẳng đến lục dai trực tiếp liền nhảy ngũ dai tới luyện khí lục dai luyện khí lục dai đã là thân thể này cực hạn lê tích thân thể bề ngoài còn không có cái gì nhưng là trong cơ thể đã xuất hiện một ít tổn thương trong tay linh lực tung bay ngũ sắc linh lực hóa thành một đóa thật lớn màu xám hoa sen hướng về diệp tĩnh giao triển cán ma đi đây là hôn nguyên hình thể thành hỗn độn chi khí có uy lực mười phần công kích tính diệp tĩnh giao ánh mắt chật lóe hướng về một bên lắc mình né tránh Đồng thời trong tay xuất hiện một lá bừa, đó là diệp ra trưởng bối cho nàng bừa chú, trúc cơ kỳ bạo phá phủ. Nàng là biết nơi này là địa phương nào, tu vi cảnh giới cao nhất hạn chế ở trúc cơ đại viên mãn, nguyên bản tính toán nếu là có thể thân thủ giết lê tích tự nhiên là tốt nhất, nhưng là nếu là không thể, trên tay nàng còn có mặt khác đồ vật, chỉ là mấy thứ này mỗi cái gia tộc đều sẽ dựa theo quy định định lượng cấp, bởi vì nếu là không có điểm mấu chốt gốc, sẽ chỉ làm gia tộc đệ tử dưỡng thành ỉ lại gia tộc thói quen. gặp được chân chính khó khăn sẽ chỉ là trên cái thất thịt cá mặc người sâu sẽ Diệp Tĩnh Giao trong tay bừa chú vừa ra Phượng Lão liền biết đại sự không ổn trúc cơ cao kỳ bạo phá phủ đối với hiện tại Lê Tích tới giảng chính là chí mạng nếu muốn mạng sống trừ phi trốn vào không gian hiện nhiên Diệp Tĩnh Giao cũng là nghĩ tới điểm này nhưng là kia giống như gì ở hai người chiến đấu lâu như vậy thời gian Diệp Tĩnh Giao cũng biết này phụ cận chỉ sợ còn có người khác Phượng Lão có ý thức áp chế lực lượng không nghĩ muốn bại lộ quá nhiều. Nếu giờ phút này lê tích trốn vào không gian, nàng la giết không được nàng, nhưng là nàng không gian bí mật cũng liền cho hấp thụ ánh sáng. Ở tu tiên giới, không có đủ thực lực, cao giai pháp bảo liền sẽ trở thành đoạt mệnh vũ khí sắc bén, trừ phi ở đây người đều ngã xuống. Nếu không, lê tích có được không gian sự tuyệt đối sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, chờ đợi nàng chỉ có vô tận giết chóc. Hiện tại bên người nàng còn không có như vậy nhiều tu sĩ cùng người theo đuổi. muốn dựa vào cá nhân lực lượng đối kháng nhiều đếm không xuể tu sĩ quả thực người si nói ngộng diệp tĩnh giao trong mắt quỷ dị quang lập lòe nàng chờ mong lê tích cũng trở thành mỗi người đuổi giết đối tượng gấp không chờ nổi muốn thấy được đâu liên ở bạo phá phù công kích hướng lê tích Phượng lao tính toán mang theo lê tích trốn vào không gian thời điểm thanh vân điện trung truyền đến giao động một cổ thật lớn hấp lực hướng về lê tích nơi địa phương thổi quét mà đến thanh vân điện Trung lực lượng cản trở bạo phá phù công kích hơn nữa kia cổ lực lượng thật giống như là có linh trí giống nhau Đối với muốn thương tổn lê tích Diệp Tĩnh Giao chính là hung hăng một kích. Diệp Tĩnh Giao bị kia cổ lực lượng đánh trúng, thân thể như như diều đứt dây hướng về cung điện ngoại đánh tới, trên người truyền đến một tiếng thứ gì vỡ ra thanh âm, Diệp Tĩnh Giao túi đầu vừa thấy, là lao tổ cho nàng đùa hộ mệnh nát. Diệp Tĩnh Giao trong ngực khí huyết cuồn cuộn, ngập trời hận ý thẳng thượng trong lòng. Vì cái gì? Chính mình như vậy nỗ lực, đi bước một tính kế, nhưng là chính là giết không được lê tích. Chương 62 thức tỉnh Chẳng lẽ chính là bởi vì lê tích là cái gọi là thiên đạo chi tử sao? Ông trời dữ dội bất công. Cái kêu tên là lê tích người từ nhỏ vận khí nghịch thiên, lớn lên cũng là như thế, phàm là cùng nàng đối nghịch người cơ hồ đều sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ người khác là đúng hay sai, nhưng là lê tích làm cơ hồ chính là đối. Thiên đạo đây là ngươi suy nghĩ muốn sao? Mọi người sinh ra phản phất chính là cho nàng làm làm nền, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm liền, có thể nào không oán, khó chịu. Nàng là cá nhân, nàng cũng có chính mình tư tưởng, nàng đã từng cũng ảo tưởng qua thế gian tốt đẹp, chờ mong quá ngày mai, khát khao quá tương lai, nhưng là hiện thực thường thường ở nàng tràn ngập hy vọng thời điểm cho nàng một kích, đánh vỡ nàng hy vọng, làm nàng thân ở tuyệt vọng. Nàng là một cái có tư tưởng, có cảm tình, sẽ thương tâm sẽ khổ sở, có được thất tình lục dụng người, nàng không phải ai con dối. Nhưng là vận mệnh luôn là liên lụy nàng, muốn chạy trốn trốn không thoát. Một khi đã như vậy, mệnh ta do ta không do trời. thần chắn sát thần phật chắn sát phật phượng lão dừng muốn tiến vào không gian động tác linh hồn lập tức cùng lê tích linh hồn đổi trở về chống được hiện tại kỳ thật hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà lê tích tu vi còn quá thấp, còn không thể đủ tẩm bổ đến hắn thân hồn đương lê tích lại lần nữa trở lại thân thể thời điểm có trong nháy mắt chố mắt muốn liên hệ trong cơ thể phượng lão nhưng là hắn đã lâm vào ngủ say lê tích có chút thấy náy là chính mình liên lụy phượng lão nàng sau này nhất định hảo hảo tu luyện định sẽ không cô phụ phượng lão kỳ vọng Thích Ly nhìn bị Thanh Vân Điện Thần Bí lực lượng bao bọc lấy lê Tích, ánh mắt ám ám. Đó là cái này không gian nội pháp tác lực lượng, cũng có thể nói là thiên đạo lực lượng. Ở cơ hồ là tử cục dưới tình huống 5 lần 7 lượn hóa hiểm vi lê Tích số phận tốt có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Người như vậy, còn có vừa mới công kích, nếu là không có gì không muốn người biết bí mật, nói ra ai sẽ tin, mà loại này vượt quá thường nhân số phận, chính là thế nhân thường nói bị thiên đạo yêu tha thiết người. Thích Ly nhếch môi, thế giới này có chút kỳ quái. tư năng đã đến cùng thân thể này hoàn mỹ dung hợp đi bước một một chút hiện giờ lại xuất hiện một cái tựa hồ bị thiên đạo yêu tha thiết người liền càng kỳ quái nhưng là mặc kệ là cái gì âm mưu cũng hảo cái gì dương mưu cũng thế bất quá là giặc tới thì đánh nước lên nâng nền thanh vân điện ở phát ra công kích khi liền từ cung điện bên trong tản mát ra trói mắt quan mang xông thẳng phía chân trời như vậy đại động tĩnh cơ hồ là làm thân ở này chỗ không gian nội người đều có điều cảm giác Phát hiện Thanh vân Điện quang mang người sôi nổi đều hướng bên này vội vàng, liền sợ hai chính mình động tác chậm hơn một ít, cơ duyên liền cùng chính mình đi ngang qua nhau. Thanh vân Điện trung quanh tản ra một cổ cường đại uy năng, ngăn cản hết thể muốn tới gần tu sĩ. Ngoài điện thập lục căn màu lục đậm cây cột ở trong nháy mắt phản phất có sinh mệnh giống nhau. Bên trong tường vân tiên hạc, thần điểu thủy thú tựa hồ đều ở bay múa đi lại, trong điện truyền đến từng tiếng mờ mịt tiếng trung. Thức mau, cung điện quang mang đại tác, nhưng là trong nháy mắt sở hữu kiến trúc đều biến thành cho bụi. ở đây mọi người đại kinh thất sắc có vài tên tu sĩ cuốn quýt tiến lên xem xét chỉ là còn không đợi bọn họ có điều động tác chống trải mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt dao động từ dưới nền đất chuyển đến tựa hồ có cái gì lợi hại đồ vật ở thức tỉnh mặt đất nước ra rồi từng đạo vết rách kia mấy cái đi trước điều tra tu sĩ ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị đột nhiên xuất hiện vết rách đánh cái trở tay không kịp có mấy cái phản ứng chậm trực tiếp ngã vào phía dưới vết rách không còn nhìn thấy tung tích chương sáu triệu hoán Mọi người thấy vậy, vội vàng về phía sau tối lui, bảo trì ổn định thân hình, tịch ly dấu ở trong đám người, nhìn con ở kịch liệt run rẩy mặt đất, nơi đó vết rách càng lúc càng lớn. Dần dần, từ vết rách chung xuất hiện một tòa cung điện, cung điện chậm rãi hướng về phía trước di động tới, sau đó không lâu lộ ra nó chân dung Một tòa từ Ngọc Thạch Kiến Thành, quanh thân tản ra hoánh ánh ánh sáng thật lớn cung điện, nguy nga mê ngông, cung điện phía trên rõ ràng là thanh vân điện ba chữ, bàng bạc đại khí, cứng hữu lực. Mọi người nhìn kêu ba chữ không khỏi tâm sinh cung bái, trong lòng nghĩ thần phục tại đây điện, thần phục tại đây tự. Tịch ly trong lòng cũng xuất hiện cái này ý tưởng, có thể viết ra như vậy tự nên là kiểu gì lòng có khe dánh, đại đạo thành công người, muốn thần phục với hắn, cung bái. Tịch ly đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại, cái chán một tia mồ hôi toát ra, lại lần nữa nhìn phía cung điện. Hiện giờ từ đâu ra rộng lớn đại khí, lưu tại tại chỗ bất quá là một cái tổn hại nghiêm trọng cung điện. Cùng ngay từ đầu cung điện nhưng thật ra có vài phần tương tự, chỉ là lúc ấy nhất dẫn nhân chú mục chính là kia thập lục căn cây cột, hiện giờ nhất dẫn nhân chú mục tự nhiên là kia tổn hại cung điện. Cung điện bị chặn ngang chặn đứt, chỉ để lại một nửa kiến trúc, có thể biết đây là một cái cung điện vẫn là muốn ít nhiều với kia mấy cây đặc biệt đại ngọc bạch cây cột, kia hiển nhiên là đại điện trụ cột, một nửa vật kiến trúc là dùng không đến như vậy cây cột. Mà kia nguyên bản bảng bạc đại khí, cứng cấp hữu lực thanh vân điện ba chữ, lại không hề như thế, ngược lại là trở nên cổ xưa. Thoát nhìn không hề là bộc lộ mũi nhọn nhưng thật ra như thu liễm quang mang bảo kiếm trở lại nguyên trạng thanh vân điện đã gần đến bị hao tổn nghiêm trọng khắp nơi đều là loạn thạch trên mách tường còn ẩn ẩn có thể thấy được một ít đao kiếm công kích dấu vết mà kia chặn ngang chặt đứt địa phương tuy rằng niên đại xa xăm nhưng là mặt trên như cũ có một cổ bá đạo đến cực điểm kiếm khí người chỉ cần tới gần một ít phảng phất liền phải bị kia khủng bố kiếm khí sở chém giết mà những cái đó như cũ hám ở hảo cảnh người còn không có phát hiện này đó chỉ là tỉnh lại người ít ỏi không có mấy. Tịch ly nhìn những cái đó tựa điên tựa cuồng tu sĩ, xúc xúc mi, nếu không phải trong lòng có chính mình nói muốn kiên định, chính mình có lẽ cũng sẽ trầm mê với hảo cảnh trung vô pháp tự kiềm chế. Mà lúc này, Lê Tích chỉ cảm thấy trong cơ thể máu thập phần nóng bỏng, ngực chỗ truyền đến kịch liệt tiếng tim đập, gần, gần, cái kia triệu hoán thanh êm lại ở bắt đầu rồi. Cung điện trung thần bí đồ vật ở không ngừng thuốc dục nàng, mau một ít, Lê Tích cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng là càng có rất nhiều hương phấn. Nàng cảm giác được bên trong có một cái chính mình cảm thấy thập phần thân cận đồ vật, nó ở khát vọng chính mình, chính mình cũng khát vọng nhìn thấy hắn. Là cái gì? Lê Tích không khỏi bước ra bước chân hướng về cung điện đi đến, mà tỉnh lại người nhìn đến có người hướng về cung điện đi đến, cũng không khỏi nhanh chóng hướng về cung điện đi đến. tịch Ly cũng bán ra chính mình chân, nhưng là đương xuyên qua đám người khi, nàng đột nhiên dừng bước chân, lại là loại cảm giác này. Ma vật. Nơi này có ma vật. Trong cơ thể huyết mạch linh lực ở trong nháy mắt lại trở nên không an phận lên, cái loại này tương mắng cảm giác ở trong lòng xuất hiện. Tịch ly bất động thanh sắc hướng về đám người nhìn lại, tầm mắt đảo qua vài người thời điểm, ánh mắt ám ám, lại lần nữa quay đầu, mặt vô biểu tình, nhưng là thần sắc lại lạnh vài phần. Ở trong đám người có như vậy vài người, làm nàng tâm sinh bài xích, tuy rằng bọn họ che giấu thực hảo, nhưng là như cũng làm nàng cảm giác được. Những người đó trà trộn ở tu sĩ trung, không có ma khí xuất hiện, Rất có thể là dùng cái gì bảo vật che giấu, hoặc là dùng cái gì đang dược. Chương 64 cổ trận Đầu tiên là dạ tiên thành xuất hiện ma trùng cùng ma tu, hiện giờ nơi này lại lần nữa xuất hiện, chỉ sợ chuyện này còn có không muốn người biết sự tình gì đâu. Mà mai cốt vượt ngoại tu tiên giới, sớm đã đại loạn. Chúng tu sĩ ở những cái đó đã xảy ra sự tình thành trấn bên trong, phát hiện một ít che giấu rất sâu đồ vật. Đúc hồn trói linh trận, đây là một cái thượng cổ trận pháp. nói càng thêm cẩn thận một ít chính là một cái sớm đã bị cấm thượng cổ tà trận vì cái gì bị xưng là tà trận này còn cùng lúc trước sinh hoạt ở chỗ này một ít cổ xưa chủng tộc có quan hệ mà cái này trận pháp người sáng lập nguyên bản là phật môn một vị đại sư lúc ra vì chính là lợi dụng đại trận phong ấn những cái đó thai họa tu tiên giới thai họa sinh linh yêu ma quỷ quái chỉ là sau lại cái này trận pháp hiện ra nó tệ đoan tuy rằng có thể đối yêu ma quỷ quái có trí mạng thương tổn nhưng là nó cũng sẽ đối mặt khác sinh linh tạo thành thương tổn đặc biệt là nó đối hồn phách thương tổn là trí mạng ngay lúc đó đạo phật hai phái hưng thịnh ma môn suy thoái trận pháp này vừa ra liền sử lúc ấy cũng đã bị nghiêm trọng chèn ép ma môn tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng này trận pháp ở tu tiên giới lưu hành kia một đoạn thời gian các địa phương cơ hồ không thấy được ma tu bong dáng bọn họ cơ hồ đều giấu ở không muốn người biết góc xóa xỉnh mà xuất hiện thiếu chi lại thiếu còn phần lớn đều là trốn trốn tranh tránh ngay lúc đó cái này trận pháp cơ hồ thịnh hành toàn bộ tu tiên giới ở đạo phật này phương cơ hồ mỗi người đều sẽ như vậy một chút các đại tông môn cũng đều có cái này trận pháp ngay lúc đó đạo phật tu sĩ có bao nhiêu thích cái này trận pháp ma môn tu sĩ liền có bao nhiêu thống hận cái này trận pháp nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang không bao lâu ma môn một cái trong tông môn xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài hán thiên phú cơ hồ triển cắn ngay lúc đó sở hữu đạo môn thiên tài này càng là đối với trận pháp cùng bửa chú có thường nhân khó cập thiên phú ở mặt khác ma tu đều sợ hai trôn tránh thời điểm hắn lại không sợ làm ngược lại lén nghiên cứu cái này trận pháp càng là đối cái này trận pháp cũng làm tương ứng thay đổi bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian cái này ma môn cự tử liền đem vô số tu sĩ ngưỡng mộ chấn ma trận pháp đổi thành một cái trợ dưỡng tả ma khí trận pháp hắn lợi dụng cái này trận pháp bắt đầu ở tu tiên giới bốn phía săn giết tu sĩ liền phàm nhân cũng thảm chiêu độc thủ bị thay đổi trận pháp không hề là chấn áp yêu ma quỷ quái trận pháp biến thành một cái tủ cấm nhân thần hồn luyện hóa người huyết đủ, dùng để luyện hồn yêu trợ phải biết rằng ở tu tiên giới, tù, cấm nhân thần hồn luyện hóa người sát chết là một kiện tàn nhẫn sự tình, bởi vì bị luyện hóa người sẽ đã chịu liên hỏa, âm hỏa chờ bỏng cháy, hồn phách ở vô tận tra tấn hạ đau đớn muốn chết, rồi lại muốn sống không được muốn chết không xong. Cho nên ở tu tiên giới, giống nhau luyện hồn luyện thi tông môn đều sẽ đã chịu chính đạo tu sĩ không mừng. Nhưng là đạo ma tồn tại liền phản phất là này vũ trụ gian âm dương giống nhau, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, rồi lại lẫn nhau bài xích, chẳng sợ ma môn nhất tiêu điều thời điểm cũng không có chân chính tuyệt tích, mà chẳng sợ đạo môn lại nghèo túng, cũng tổng hội có quất khởi, này liền hình như là trong thiên địa nhật thăng nhật lạc, luôn hồi không ngừng, đạo ma không dứt. Lúc ấy tiêu điều ma môn bởi vì cái này trận pháp nhanh chóng ở tu tiên giới quất khởi, vô số tiên thành luôn hãm, trở thành ma môn luyện hồn luyện thi nơi sân. ở kia lúc sau, đạo phật hai bên đã chịu nghiêm trọng đả kích, ngã xuống vô số tu sĩ, cuối cùng càng là lấy một cái chùa diệt môn vì đại giới, mới ngăn lại kia chàng tu tiên giới đại kiếp nạn. Mà vị kia Phật môn đại sư càng là vì kết thúc chính mình tạo hạ nhân quả cùng vị kia ma môn cự tử song song rơi xuống trầm uyên chỉ. Trầm uyên chỉ là trọng nguyên đại lục một khối tuyệt địa, chỉ cần là dính thượng trầm uyên trì thủy, cho dù là hồng mao cũng sẽ vĩnh truy đài đau, cho nên trầm uyên chỉ cũng thường xuyên bị thế nhân nói, trầm uyên trầm nguyên, hồng mao không ngã. Chương 65 người áo đen. Mà hiện giờ ở các đại tiên thành phía dưới chỗ sâu trong lại phát hiện cái này sớm đã tuyệt tích trận pháp, như vậy có thể nghĩ, chuyện này là sớm có dự mưu. Bố cục người kiểu gì tâm tư gan lớn, cũng là cỡ nào tâm tư ác độc, thế nhưng muốn làm mấy chục vạn tu sĩ, dùng bọn họ huyết nục thần hồn tới luyện thi luyện hồn. Nếu là chuyện này thành công, như vậy có thể đoán trước đến, đạo môn Phật môn đem lại lần nữa trực diện đại kiếp nạn. Mà ma môn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này trận pháp, chuyện này cuối cùng được lợi giả chính là bọn họ ma môn. Trận này vừa ra, bọn họ hết đường chối cãi, mà ngay lúc đó đạo ma Phật tam vương cơ hồ nháy mắt liền ở U Liêm thành vung tay đánh nhau. Ngay lúc đó bên trong thành tình hình chiến đấu kịch liệt, cho dù là cách mấy ngàn mét khoảng cách, theo vây xem người ta nói, đều có thể nhìn thấy động tĩnh. Ngay lúc đó đại chiến cơ hồ sử ưu liêm thành san thành bình địa, mà bên ngoài địa phương cũng không thấy có bao nhiêu hảo, chỉ cần là có người địa phương liền có giang hồ, mà có đạo môn đệ tử địa phương, chỉ cần nhìn đến ma môn người, liền sẽ vung tay đánh nhau, ma môn cũng là như thế. Hai bên đã giết đỏ cả mắt rồi, đã lại mặc kệ mặt khác, cơ hồ mất đi lý trí. mà những cái đó đục nước béo có tu sĩ cũng không chiếm số ít bọn họ cũng lợi dụng lần này đại hỗn loạn ở trong đó trộn lẫn thủy tu tiên giới cơ hồ dối loạn bộ mai cốt vực nội tịch ly cũng không có sốt ruột tiến vào trong điện ngược lại nương tiến vào thanh vân điện đám người thuận thế dấu ở sắp nhập môn chỗ một cái chỗ tối nương thân mình tiểu cuộn tròn thành một đoàn vận hành liễm tức quyết nhanh chóng cùng chung quanh sự vật tương dung hợp liễm chỉ thân hơi thở tịch ly nho nhỏ một đoàn dấu ở hát cám góc Mà đương sở hữu đã thành công thanh tỉnh người cơ hồ đều bước vào trong điện thời điểm, kia mấy cái che giấu ma tu nhanh chóng hành động lên. Chỉ thấy trong tay bọn họ xuất hiện một cây lại một cây cờ xí, đó là trận kỳ, trận kỳ phía trên khắc chế một ít đen tối khó hiểu hoa văn. Tịch ly suy đoán kia có thể là nào đó trận kỳ cùng đùa chú tương kết hợp. Tổng cộng có 8 người, mỗi người trên người hơi thở đều không phải luyện khí kỳ nên có, tịch ly suy đoán bọn họ tu vi thấp nhất chỉ sợ đều là trúc cơ sơ kỳ. Này khả năng vẫn là đã chịu không gian áp chế nguyên nhân, trong đó 7 người dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí đứng, một người chủ trận, trong tay cờ xí ở trong tay dần dần chấn động lên, cuối cùng đột nhiên hướng về không trung bay đi. Trận kỳ nhanh chóng ở không trung xoay tròn, bất quá mấy tức thời gian, trận kỳ bên trong liền tản mát ra một cổ ma khí, dần dần càng ngày càng nhiều. Ma khí ở cờ xí chung quanh không ngừng đong đưa quân quanh, 8 người trong tay ma lực như cũ nhanh chóng hướng về cờ xí chuyển vận, thức mau. Trong đó liền có một người sắc mặt trở nên tái nhợt, mà còn lại mấy người thân hình cũng ở dần dần phát run, đây là linh lực hao hết dấu hiệu. Tịch ly sắc mặt có chút ngưng trọng, này đó ma tu cách làm tựa hồ đều là có tổ chức tính, liên tưởng đến ở dạ tiên thành đủ loại, tịch ly không thể không hoài nghi này hết thể đều là có người có thể an bài tốt. Mà trận này hành động, nhằm vào khả năng không chỉ là bọn họ những người này. Như vậy này hết thể liền đem trở nên phức tạp lên, hôm nay nếu là làm này đó ma tu hành động thành công, như vậy. Nàng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Có lẽ bọn họ sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có lẽ, bọn họ cuối cùng mục đích sẽ dẫn tới nàng tử vong, thậm chí là càng nhiều người. Tịch ly đôi mắt tận lực mị thành một cái tế phùng, không dám chính đại quang minh xem những cái đó người áo đen. Bởi vì thực lực thật lớn trên lệch, như vậy sẽ thực dễ dàng bại lộ. Đồng thời, nàng đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Chương 66 tập vẫn châu thành. tám người trên tay động tác bất biến. Trước hết ma khí khô kiệt cái kia tu sĩ thực mau thân thể liền lung lay sắp đổ, những người khác cũng không thấy hảo đến nơi nào. Trong đó có một người ma khí cũng đã tới cực hạn. Dẫn đầu người mắt thấy trận pháp còn kém một đoạn, nhưng là mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, trong mắt không khỏi hiện lên một tia quyết tuyệt, nguyên bản tính toán nếu là ma khí có thể chống đỡ là tốt nhất, nhưng là giờ phút này hiển nhiên là không được, một khi đã như vậy, chỉ có thực hành cái kia kế hoạch. Vì quân thượng kế hoạch, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá. Dẫn đầu người trong mắt hung quang hiện ra, tay từ ống tay háo chung móc ra một quả đỏ như máu hạt trâu, trong tay vừa động, hạt trâu liền bị hắn ném không trung. Thịch ly lông mày nhảy nhảy, lại là hiến tế. Chỉ thấy nguyên bản nhanh chóng xoay tròn trận kỳ có như vậy một tia đình trệ, sau đó cái kia đã linh lực khô kiệt người, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống. Mặt khác sáu cá nhân nhìn thấy, tức khác đại kinh thất sắc. Trong đó một người nhịn không được thất thanh nói đại nhân. ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Dẫn đầu người nghe vậy, nhìn về phía người nói chuyện, trong mắt thần sắc mặc danh, khỏe miệng tràn ra một mặt thị huyết cười lạnh. Nói chuyện giữ lời. a liền tính hắn nói chuyện không giữ lời lại như thế nào. Nơi này hắn tu vi tối cao, một đám con kiến cũng xứng cùng hắn cỏ kẻ mặt cả. Có thể vì quân thượng đại kế dâng ra chính mình, là bọn họ vinh hạnh. Muốn hối hận. Trên đời này có hối hận hai chữ sao. Có lẽ có, nhưng ở hắn nơi này không tồn tại. Dẫn đầu nhân thủ trung ma lực không giảm. Ngược lại từ đan điền trong vòng rút ra đại cổ ma khí hối nhập huyết sắc hạt châu nội, huyết sắc hạt châu lập tức hồng quang hiện ra. Phía dưới bảy người sắc mặt tức khắc không hề huyết sắc, muốn tránh thoát mở ra, chỉ là thân thể phản phất không chịu khống chế giống nhau, bị định tại chỗ. trơ mắt nhìn chính mình trong cơ thể tinh huyết cùng sinh cơ bị một chút kéo tơ lột én, mà không chung trận kỳ ở không chung kịch liệt rung động, huyết sắc hạt châu trở nên càng thêm quyến rũ, kia mặt trên quanh quẩn nhẹ nhẹ hắc khí, cho dù là cách khá xa khoảng cách. tích ly cũng cảm giác được kia nùng liệt toàn khí, người sống, hiến tế, kia dẫn đầu người ở dùng hắn thủ hạ người huyết nhục sinh cơ có lẽ còn có thần hồn hiến tế cấp cái kia hạt châu, không, có lẽ cuối cùng được lợi giả là kia mấy côn trận kỳ, dùng oán khí tẩm bổ kia mấy cây trận kỳ. Ở tu tiên giới, hiến tế cũng là một loại cấm pháp, bởi vì hiến tế yêu cầu tế phẩm thường thường là tu sĩ huyết nhục thần hồn, làm như vậy cách làm thập phần tàn nhẫn, vi phạm lẽ trời, mà thông qua hiến tế đạt tới mục đích. Tam chín phần mười không phải cái gì tốt sự tình, chúng chi dùng người sống hiến tế vẫn là vì dùng huyết nhục cùng oán khí tẩm bổ kia trận kỳ. Mà dùng oán khí tẩm bổ đồ vật, liền tính không phải cái hung khí, cũng tám phần không phải tà khí chính là ma khí. Người tới không có ý tốt. Tịch ly không hề tính toán ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc tổ lật nào còn chứng lành. Hiện giờ chính mình cũng bị cuốn vào trận này âm lưu chung, muốn mạng sống, liền không khả năng làm việc không để ý tới. Tịch ly trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Muốn tìm được một cái tốt biện pháp, nhưng là thời gian hiển nhiên không đủ, nếu là lại tiếp tục kéo xuống đi, kia mấy người trận pháp liền phải thành hình. Tuy rằng giờ phút này địch ta hai bên thực lực chênh lệnh cách xa, nhưng là nhân sinh trên đời không có khả năng mọi chuyện như ý, hẳn là có cái nên làm mà có việc không nên làm. Nàng mệnh là thiên vu nhất tộc cấp, cũng là mặt thế giới thiên đạo cấp. Hiện giờ cũng là trọng nguyên đại lục cấp. Chính trăm tộc chi chính khí. Trăm tộc trăm tộc. Có lẽ trọng sinh ở trọng nguyên kia một khắc. Có một số việc chính là trốn tránh không được. Tuy rằng những người đó cùng nàng không quan hệ, người đều là ích kỷ, muốn niệm thân nhất người, nhưng là trên đời đâu ra bạch đến tiện nghi làm người chiếm, không trả giá như thế nào sẽ có hồi báo. Có lẽ lúc này nàng có thể lùi bước, lùi bước khả năng liền sẽ không trực diện nguy hiểm, nhưng là tránh được mùng một, trốn không được mười lăm. Mặc kệ là xuất phát từ nhân quả, hoặc là mặt khác cái gì, nàng đều đến thử một lần. Mà không phải gặp được nguy hiểm liền nghĩ lùi bước. Thực ly âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi tốt nhất thời kỳ. Kia bảy người thân hình đang ở nhanh chóng khô quắt đi xuống, phảng phất từ một cái bình thường người biến thành một khối xương cốt, chỉ là còn bao da. Dẫn đầu người nhìn đến loại tình huống này cũng không hề có muốn ngừng tay ý tứ, bàn tay ma khí như cũ ở vận hành. Cùng ngày không trung huyết sắc hạt châu đột nhiên chấn động khi, kia nguyên bản còn có một tia hơi thở mấy người liền hóa thành không có tiếng động thi thể, dẫn đầu người ống tay háo vung lên, liền hóa thành cắt vàng rơi rụng trên mặt đất. Không trung cây cột nhan sắc đã từ ban đầu đỏ như máu biến thành màu đỏ đen, quấn quanh bên ngoài toán khí trở nên càng thêm nồng đậm. Đỏ như máu hạt châu đã đại thành, dẫn đầu người cắt lấy trong lòng không tha, rốt cuộc đây là hắn hoa rất nhiều đại giới mới đúc thành tập vẫn châu, nhưng là nghĩ đến chỉ cần quân thượng đại công cáo thành, đừng nói là một viên tập vẫn châu, chính là lại quý giá đồ vật hắn cũng sẽ có được. Nghĩ đến này, dẫn đầu nhân tâm trung kia mạt không tha cũng dần dần tiêu tán, đang lúc hắn tính toán đem hạt châu dung nhập đến trận kỳ khi Tịch ly ra tay, nàng không có lưu thủ, đối mặt như vậy tu vi so với chính mình cao người, muốn lấy được thắng lợi, quá khó, nhưng là nàng cũng không phải không hề tính toán trước. Chương 67 lá gan. Tịch ly trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái hỏa cầu thuật, đồng thời thân hình nhanh chóng nhảy lên, hướng về dẫn đầu người công tới. Dẫn đầu người bị đột nhiên tập kích làm cho trở tay không kịp, nhưng là đương nhìn đến vẫn là một cái luyện khí kỳ tiểu ra hỏa khi, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là cả gan làm loạn, Kẻ hèn một cái luyện khí tứ giai không thai sữa tiểu nha đầu cũng dám khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, là ai cho nàng cái này lá gan. Tịch ly hỏa cầu thuật thực mau công kích đến dẫn đầu người trước người, dẫn đầu người mắt lộ ra khinh thường, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa cầu liền biến mất không thấy, đồng thời trong tay ma khí nhanh chóng tụ lại, một con tử ma khí hóa thành con rắn nhỏ hướng tới tịch ly nhanh chóng đánh tới. Ma xả trên người lóe nhẹ nhẹ màu xanh lục quan mang. Cái này ma tu ma công còn bỏ thêm động, thật sự là hảo thủ đoạn. Tịch ly trong cơ thể linh lực bay nhanh vận chuyển, dưới chân nhanh chóng di động tới, bằng mau tốc độ tránh thoát dẫn đầu người công kích, rốt cuộc trúc cơ kỳ đại viên mãn công kích thập phần cường đại, đối với hiện tại nàng tới nói. Nguyên bản, nàng cũng không có tính toán ngành kháng, bởi vì đó chính là tìm chết. Tịch ly tốc độ đã đạt tới nàng nhanh nhất tốc độ, nhưng là ở dẫn đầu người xem ra như cũng là chậm, đây là thực lực chênh lệch. Ma khí hóa hình ma xà, có một đôi bén nhọn hằng răng, giờ phút này đang tản phát ra sâu kinh quang. Tịch ly tốc độ vẫn là không có kêu ma xà công kích mau. chẳng qua một lát, ma xà đã đuổi theo nàng, tới nàng trước mặt. Sắc nhọn răng nanh cao cao sáng lên, đối với tịch ly chính là một ngụm, tịch ly ngay tại chỗ một lăn, khó khăn lắm tránh thoát ma xà công kích. Một kích không trúng, ma xà lại lần nữa khởi sướng lần thứ hai công kích. Mà một bên dẫn đầu người nhìn thấy tịch ly đừng chính mình ma lực biến thành ma xà quân lấy, khỏe miệng hiện ra khinh thường, đây là thực lực chênh lệnh, tu sĩ cấp thấp dám can đảm trêu trọc tu sĩ cấp cao. Chính là tìm chết. vắng lặng nàng như vậy muốn chết, hắn khiến cho nàng đi trước một bước, thực mau sẽ có người bồi nàng cùng nhau. Ân, là nơi này mọi người, đi vào nơi này sở hữu tu sĩ. Mặc kệ là đạo hay là ma, là còn sống là chết, đều đem trở thành quân thượng chất dinh dưỡng. Dẫn đầu người trên tay pháp quyết không ngừng, hướng về không trung tập Vẫn Châu cùng trận kỳ liền thi pháp quyết, tăng lớn ma khí đưa vào, muốn đem hai người hợp hai là một. Hắn nhưng không có muốn đem toàn bộ tâm tư háo ở một cái con kiến trên tay. Quân thượng đại sự mới là nhất quan trọng, bất quá là một cái luyện khí tứ dai con kiến loài bò sát, chính mình ma xà liền có thể đối phó. Tịch ly cố sức trốn tránh ma xà công kích, khỏe mắt dư quang nhìn đến dẫn đầu người đang ở dung hợp hai người, chỉ sợ là hai người dung hợp thành công sau, nhưng cái đó ma tu kế hoạch liền phải thành công. Bởi vì nhất thời phân tâm trên người lại bị ma rắn cắn một ngụm, tịch ly trên người đã nhiều ra rất rất nhiều miệng vết thương, có thâm có thể thấy được cốt, nhìn thấy ghê người. Mà ma thân rắn thượng độc cũng ở hướng về tịch ly trong cơ thể tiến công, những cái đó độc tố dọc theo miệng vết thương nhanh chóng hướng về nàng trong cơ thể lan tràn. Nhưng là đương muốn đi vào đến tịch ly gần mạch khi, rồi lại bị ngăn cản xuống dưới. Đây cũng là tịch ly dám chính diện đối kháng ma xà nguyên nhân, bởi vì trong cơ thể biến dị lôi linh lực, đây là trí dương đồ vật, đối phó khởi này đó âm vật độc tố, đều có khắc chế tác dụng. Chẳng sợ trước tiên có chuẩn bị, nhưng là bởi vì chính mình tu vi quá thấp. còn không có đủ thực lực chống cự trúc cơ đại viên mãn ma khí trung phóng thích độc, cho nên quản chi độc tố bị ngăn cản ở gân mạch ngoại, nhưng là tịch ly trong cơ thể đã xuất hiện đau đớn, tay chân cũng xuất hiện chết lặng hiện tượng. Này khiến nàng hành động đã chịu hạn chế, di động tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng, thì tính sao? chương 68 mượn đao. Vĩnh viễn không cần xem thường thực lực so người thấp kém người, cũng không cần xem thường những cái đó thoạt nhìn không chút nào thu hút người thường, bởi vì bọn họ rất có thể làm người lật thuyền trong mương Tịch Ly trong mắt tạo nên một trận gọn sóng, đương nhìn đến dẫn đầu người còn ở chấp nhất với dung hợp trận kỳ cùng tập vẫn châu khi, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ma xả còn ở hướng về Tịch Ly phương hướng tiến công, Tịch Ly trên người sớm đã chật vật bất ham. Ma khí nhập thể cùng độc tố xâm nhập sử Tịch Ly tay chân đều trở nên chết lặng, thần thức cũng có chút trì độn. Đương Ma xả kia sắc nhọn răng nanh lại lần nữa đối với Tịch Ly đánh úp lại là lúc, Tịch Ly trong mắt tàn khốc hiện lên, trên người linh lực nhanh chóng dâng lên, bảo vệ chính mình quan trọng bộ vị. hàm răng hung hăng hướng tới đầu lưỡi tắc tới tức khắc khoang miệng nội lan tràn một cổ mùi máu tươi đau đớn dọc theo đầu lưỡi lan tràn mở ra bất thình lình đau làm tịch ly có chút chết lặng tay chân cùng mơ hồ thần chí được đến một tia kích thích nhìn mau đến trước mặt ma xà, tịch ly câu môi cười phanh tịch ly chỉ cảm thấy trong cơ thể lại một trận khí huyết cuồn cuộn ma xả công kích đến linh lực vòng bảo hộ thượng phát ra trọng vật va chạm thanh âm tịch ly thân ảnh bị hung hăng đánh trúng mà linh lực vòng bảo hộ cũng ở một tức thời gian nội rách nát hỏng mất chính là giờ khác này tịch ly nương ma xà công kích lực đạo thân thể hung hăng nhảy tức khắc nguyên bản ngã hướng mặt đất thân ảnh liền ở giữa không trùng xoay cái con nhi hướng về những cái đó còn ở ngủ say người trong địa phương thẳng tắp rơi xuống tịch ly hung hăng phun ra khẩu huyết trong cơ thể phảng phất ở sông quận biển gầm không kịp làm nhiều điều tức giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh ma xà nhìn thấy chính mình công kích lại lần nữa bị tịch ly tránh được Tức khắc lại mở ra, hắn kia buồn máu mồm to hướng về Tịch Ly phương hướng đánh úp lại. Tịch Ly khó khăn lắm ổn định thân hình, lập tức vận hành trong cơ thể còn còn thừa linh lực, làm chúng nó tụ tập đến hai mắt thượng. Khoảnh khắc, Tịch Ly nguyên bản kia đen nhánh như mực trong mắt, dần dần hội tụ khởi kim sắc lưu quang, đồng tử chỗ sâu trong lóe kim sắc quang, đương Tịch Ly đồng tử hoàn toàn biến thành ám kim sắc khi. Phá vọng chi mắt, cho ta phá. Một đạo kim sắc quang từ Tịch Ly trong mắt bắn ra, bắn nhanh ở nguyên bản kia khối cung điện địa phương. nháy mắt phảng phất là một đạo đến từ viễn cổ hồng hoang kim quang xé rách hư không thẳng tắp hướng tới kia ảo cảnh vọt tới đánh vỡ nguyên bản yên lặng dẫn đầu người tức khắc cả kinh đương nhìn đến tịch ly đối với ảo cảnh hét lớn thời điểm hắn còn không đệ bụng tưởng kia tiểu con kiến ở làm vô vị dãy giụa nhưng là thì tính sao làm lại nhiều nỗ lực lại có tác dụng gì cuối cùng còn không phải đến trở thành hắn ma sủng nha hạ vong hồn chỉ là đương hắn phát hiện không đôi khi ảo cảnh đã đã chịu ảnh hưởng kia đáng chết con kiến Tịch ly bởi vì không đến tu vi mạnh mẽ sử dụng phá vọng chi mắt tan biến khả năng, tự thân cũng đã chịu phản phệ, đôi mắt chỗ từng đợt bỏng cháy cảm giác. Ma xả công kích lại lần nữa tới rồi hắn bên người, đối với nàng lại là là hung hăng một kích, tịch ly thân mình tức khắc bị chịu bay đi ra ngoài, hung hăng va chạm ở nơi xa cột đá thượng. Dẫn đầu người nhìn thấy hảo cảnh xuất hiện dao động, bất chấp mặt khác, quân thượng kế hoạch mới là quan trọng nhất. Hắn ở trong lòng không ngừng cho chính mình nói, quân thượng kế hoạch mới là quan trọng nhất. Chính là tưởng tượng đến kia đáng chết con kiến loài bỏ sát. Hắn liền hận không thể đối nàng lột ra rút gân, để giải hắn trong lòng chi tàn nhẫn. Nhưng là để cho hắn nghẹn khuất chính là, giờ phút này hắn không thể. Quân thượng kế hoạch không chấp nhận được nửa phần sơ xuất, nếu như bằng không, hắn kết cục sẽ chỉ là thảm hại hơn. Hơi chút làm hắn dễ chịu chút chính là cái kia con kiến đã thân bị trọng thương còn bị ma khí nhập thể, kia cũng không phải là giống nhau ma khí. Chẳng sợ nàng bất tử cũng đến lui ra mấy tầng ra. nghĩ đến kia sống không bằng chết hình ảnh hắn lúc này mới dễ chịu chút dẫn đầu người hung hăng thở ra một hơi bàn tay vừa động miệng ngập ngừng vài tiếng nguyên bản còn chuẩn bị công kích tịch ly ma xà lập tức thay đổi phương hướng hướng về dẫn đầu người bay nhanh loại đi cuối cùng dung hợp ở dẫn đầu người ma lực chung giờ phút này dẫn đầu người không hề quản tịch ly tình huống chỉ nghĩ muốn giao sát chặt ngay rối vận dụng sở hữu ma lực nhanh hơn hai người dung hợp trong tay ma khí hướng về tập vẫn châu cùng trận kỳ nhanh chóng vận chuyển Hai người dung hợp tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Tịch Ly cảm nhận được ma xà rời đi cùng dẫn đầu người động tác, nhiệm huyết bên môi gợi lên một mạt quyến rũ cười. Chương 69 ma. Nếu tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, như thế nào có thể thiếu để cho người hưng phấn đổ vật đâu Muốn sát nàng, cho dù chết, nàng cũng muốn đối phương lột ra. Hỏi thế gian ai không có chấp nghiệm? Chỉ cần là người, chỉ cần sinh hoạt tại đây thế gian không có thoát ly hồng trần, đều sẽ có thất tình lục dục. Đây là người. mặc kệ là đạo tu cũng hảo ma tu cũng thế chỉ cần trong lòng có niệm mặc kệ là vui hay buồn đều sẽ đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng chấp niệm càng lớn càng là như thế sinh hoạt ở hảo cảnh vô pháp tự kiềm chế nếu là chính mình cam tâm tình nguyện không ai có thể đủ cứu được ngươi nhưng là nếu là bị bắt vây ở hảo cảnh người chẳng sợ chỉ có một kia quan minh hắn cũng sẽ muốn tránh thoát gông xiềng đi theo ánh mặt trời khát vọng ấm áp nếu ánh mặt trời đưa đến vậy thức tình đi tịch ly trong mắt huyết sắc càng thêm nùng liệt trong cơ thể đã chịu nghiêm trọng thương tổn, trừ bỏ kia bị công kích nghiền áp quá thường, còn có chính là kia đang suy nghĩ muốn ý đồ xâm lấn nàng gân mạch, ngũ tạng lục phủ ma khí. Hắc y nhân triệu hồi ma xạ, tịch ly nguy cơ cũng đã đi hơn phân nửa, hiện giờ chính là nghĩ cách trừ bỏ trong cơ thể ma khí. tịch ly phản phất thân ở ở băng hỏa hai cực trung, nhất thời lãnh, nhất thời nhiệt, ma khí ý đồ xâm nhập, nhưng là lại sẽ bị hỏa linh lực cùng lôi linh lực ngăn cản, hai người rằng có không dưới. bàn tay thượng thiên vu cung muốn hỗ trợ. Nhưng là mỗi khi nó năng lượng muốn tiến vào đến tịch ly trong cơ thể khi, kia cổ ma khí liền sẽ trở nên táo bạo bất an, ở trong cơ thể điền cuồng đông hướng Tây Đông, đem tịch ly nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng thân thể làm cho càng thêm nghiêm trọng, thiên vu Cung chỉ có thể ở một bên ám bắt gốc Nay chỉ sợ không chỉ là cái kia ma tu ma khí đơn giản như vậy đồ vật, trừ bỏ độc tố, bên trong còn có một cổ âm hàn đến cực điểm đồ vật, hiện tại thiên vu Cung bị hao tổn nghiêm trọng, ở hơn nữa thực lực của nàng quá thấp. cung nàng khế ước thiên vô cung tự nhiên đã chịu áp chế giờ phút này lại là không làm gì được này cổ ma khí chỉ có thể đủ dựa vào chính mình trong cơ thể lôi hỏa linh lực cùng huyết mạch chi lực chậm rãi đối kháng hấp thu nhưng là này cổ ma khí thực lực so tịch ly cao quá nhiều muốn nhanh chóng hấp thu rất nó chỉ sợ không dễ dàng yêu cầu cũng đủ thời gian đi ma nơi xa dẫn đầu người cái chán đã tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh toàn lực ứng phó hắn xử hai người tương nhanh chóng dung hợp chỉ là nên thức tỉnh người cũng mau thức tỉnh Còn kém một chút. Còn kém một chút. Đáng chết. Đều là cái kêu hoàng mau nha đầu. Nếu không phải nàng xen vào việc người khác, nào có hiện giờ nhiều ra sự tình, nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ phát sinh chuyển biến, hắn nên ngay từ đầu khi liền một trưởng bắn chết nàng. liền ở dẫn đầu người toàn lực dung hợp thời điểm, thức tỉnh chung người chung, đã có một người mở mắt. Trương Phúc mở to mắt, huyết hồng trong mắt còn có một tia mê mang, nhưng là hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, hướng tới bốn phía vừa nhìn. Lập tức gặp được phi ở không trung hai dạng đồ vật cùng dẫn đầu người. Trước mắt sáng ngời, bảo vật, làm tán tu chung một viên, trương phúc tự nhiên là không giàu có, hơn nữa hắn vẫn là cái luyện thể tu sĩ, ngày thường phải tốn linh thạch địa phương thập phần nhiều, trong tay linh thạch liền càng thêm thiếu, ở tu tiên tới nay, hắn chính là thiếu tiền lại đây. Đối với tiền có điên cuồng chấp nghiệm, nhớ trước đây chính là bởi vì chính mình không có thực lực cùng linh thạch, nơi trốn chịu người áp chế, thời khắc bị người khinh nhục dẫn tới thê ly tử tán. chính mình duy nhất lão mẫu thân cũng bởi vì không có linh thạch cứu trị bệnh mà đi thế linh thạch cùng thực lực chính là hắn chấp niệm lâm vào hảo cảnh chung hắn chính là mơ thấy chính mình không hề khuyết thiếu linh thạch biến thành một cái tuyệt thế cao thủ những cái đó đã từng khinh thường người của hắn đều bị hắn hung hăng đạp lên dưới chân mà cái kia từng ghét bỏ hắn đến cậy nhờ nam nhân khác ôm ấp nữ nhân cũng lại lần nữa trở lại hắn bên người khẩn cầu hắn tha thứ thần phục với hắn dưới chân hắn cũng trầm mê với trong đó nhưng là trương phúc cũng là kẻ tàn nhẫn Hắn từ nhỏ liền vận mệnh nhiều trong gai, vận khí tốt giống với hắn mà nói thiếu đáng thương, cho nên hắn là cái càng thêm tin tưởng thực lực người, chỉ cần thực lực của chính mình ở, liền có thể một anh khỏe chấp mười anh khôn. Cho nên chẳng sợ lại hướng tới như vậy sinh hoạt, hắn vẫn là vẫn duy trì một tia thần trí, nhưng là chấp niệm quá sâu, dẫn tới hắn vô pháp thoát thân, mà tịch ly cấp kia một tức thời gian, liền trở thành một chút ánh sáng, kéo hắn lên bờ. Lớn mật ma tu, còn dám ở rõ như ban ngày dưới làm yêu làm phúc, xem ta không thay trời hành đạo kết quả ngươi chương bảy mươi đòi tiền người trương phúc quát trói thai sử đang ở toàn lực ứng phó dẫn đầu người nho mắt phân thần nhìn lại một cái vóc người cao lớn lôi thôi lết thiết người vạm vỡ đối với hắn bên này liền vọt lại đây trương phúc tuy rằng là trúc cơ trung kỳ đối phó trúc cơ đại viên mãn dẫn đầu người không có gì phần thắng nhưng là hắn tuy rằng lớn lên bưu hắn chút nhưng là lại không tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản này ma tu hiển nhiên đang làm cái gì chuyện quan trọng Còn tới rồi thời khắc mấu chốt, giờ phút này hắn phải đối phó chính mình không có khả năng dùng toàn lực, tu luyện hoặc là tế luyện một ít pháp bảo khi, kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy cho nên chính mình vẫn là có cơ hội không phải sao. Ma kia phi ở không trung đồ vật hiển nhiên không phải phan vật, nếu là chính mình có thể được đến, cho dù là ma tu dùng đồ vật, không phải còn có thể đủ bán đấu giá sao. Đến lúc đó được đến một bút xa xỉ linh thạch, chính mình lại có thể tiêu giao sung sướng một đoạn nhật tử, này so sát yêu thú kiếm linh thạch muốn mau nhiều. Trương Phúc công kích mau như mánh hổ, một trường đánh ra, mang theo tầng tầng tiếng xé gió. Trương Phúc công kích là luyện thể tu sĩ rõ ràng đặc thủ, lực lớn vô cùng. Thổ linh lực bao vây ở trên tay hắn, khiến cho hắn nắm tay trở nên càng thêm rắn chắc. Dẫn đầu người ngực tức giận mãnh liệt, sát ý rốt cuộc khắc chế không được, trong tay ma khí hóa thành một con cự trường, bổ về phía Trương Phúc nắm tay. Phanh! Một tiếng vang lớn, linh lực ma khí gặp nhau gian, sinh ra kịch liệt bạo phá thanh. Trương Phúc thân hình bị va chạm lùi lại mấy chục bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Chân bộ đầu gối dưới đã hám ở dưới nền đất, cùng dẫn đầu người nối tiếp nắm tay chỗ cũng là ẩn ẩn làm đau. Mà dẫn đầu người cũng hảo không đến chạy đi đâu, hiện giờ hắn muốn chống đỡ Tập Vẫn Châu cùng trận kỳ dung hợp, làm không được toàn lực công kích Trương Phúc, mà Trương Phúc tuy rằng so với chính mình tu vi nhược, nhưng là lại cũng không dùng coi thường. Hiện giờ hắn muốn một lòng lưỡng dụng, Tập Vẫn Châu cùng trận kỳ dung hợp tự nhiên là chậm lại. Trương Phúc nhìn thấy chính mình công kích bị ma tu tiếp xuống dưới, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc thực lực chênh lệch ở nơi đó, trúc cơ trung kỳ đối chiến trúc cơ đại viên mãn, có thể chỉ lui vài chục bước đã phi thường không tồi, tuy rằng nắm tay chỗ đã bị thương, nhưng là không cũng chứng minh rồi chính mình suy đoán là đúng, không phải sao. Cơ hội tốt ta, thực lực không đủ, vận khí tới đấu, vận khí không có, chính hắn sẽ không sáng tạo sao. Phú quý hiểm trung cầu Ở cái này không gian nội bắt đầu túi chữa vật không thể đủ sử dụng. Nhưng hiện tại, Tu Vi cũng từ luyện khí kỳ khôi phục tới rồi trúc cơ trung kỳ, túi chữ vật cũng có thể đủ sử dụng, như vậy, hắn kéo cũng sẽ đem hắn kéo chết. pháp bảo là của hắn, người nọ túi chữ vật cũng là của hắn. Thân thức tham nhập túi chữ vật, nhìn đến chính mình ngày thường keo kiệt bủn xỉn mới tích cóp xuống dưới bờ chú, không khỏi một trận đau lòng, nhưng là đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, kia ma Tu vừa thấy chính là so với chính mình có tuyến, liên tiếp hải tử, bộ không được lang. Ý niệm vừa động. mấy chương trúc cơ sơ kỳ bùa chú đối với dẫn đầu người liền đổ ập xuống tạp qua đi trương phúc nhanh chóng hướng chính mình trên người dán một chương kim cương phủ thân hình trận lóe hướng về dẫn đầu người lại lần nữa đánh tới dẫn đầu người nhìn đến bùa chú đánh nút lại sắc mặt âm trầm mấy lướt gát ra mực nước tới hắn cũng không phải là cái gì chính tông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tại ngoại giới hắn tu vi đã sớm là kim đan trung kỳ tu sĩ nhưng cái đó trúc cơ kỳ bùa chú hắn sớm 800 năm trước liền không có dùng càng không có đi cất giữ Rốt cuộc ai sẽ cất chứa một ít liền chính mình một kích đều không đạt được đùa chú, đó là ở lãng phí không gian hào đi. Huống hồ ở tiến vào không gian nội thời điểm, kia mấy cái đại nhân cũng không có cẩn thận nói muốn chuẩn bị chút cái gì, thật sự là thân ở địa vị cao lâu rồi, đã quên mất vẫn là con kiến thời điểm. Nguyên bản cho rằng, liền bọn họ mấy cái thực lực cho dù là tới rồi không gian nội, có hắn đệ nặng, nơi này tối cao tu vi cũng bất quá là trúc cơ đại viên mãn, ở hơn nữa bọn họ là âm thầm hành sự, chỉ cần tiểu tâm hành sự. Là không có gì nguy hiểm, nhưng là hiện giờ lại đã xảy ra không thể đoán trước sự tình. Đều do cái kia tiến đến hư hắn chuyện tốt nha đầu thúi. Dẫn đầu người lại lần nữa ở trong lòng đem tịch ly măng cái biến, nếu không phải giờ phút này thoát không được thân, hắn nhất định phải đem cái kia nha đầu thúi bầm thây vạn đoạn, nếu là thân đã chết, cũng muốn đem nàng chịu hồn luyện thi. Mà hiện giờ lại bởi vì nguyên nhân này, làm hại chính mình liên tục chịu trở. Thật sự là khi người quá đáng. Chương 71 tới rồi, bùa chú nổ tung uy lực vẫn là thập phân đại trương phúc thừa thời cơ thân hình hướng về dẫn đầu người chính là nhảy trong tay đột nhiên xuất hiện một phen dịu đá hướng về dẫn đầu người chính là một phách dẫn đầu người bị bùa chú nổ mạnh quân lấy tuy rằng hắn kịp thời thoát khỏi bùa chú uy lực nhưng là nổ mạnh dư ba vẫn là làm hắn bị chút rất nhỏ thương mà bên này động tĩnh hiển nhiên đối thân ở hảo cảnh chung những người đó có nhất định ảnh hưởng đương trúc cơ kỳ bùa chú nổ mạnh dư uy chuyển tới bên kia khi một ít tu vi nhược tu sĩ đã gần đến ngũ quan xuất huyết Ma tu vi cao một chút, cũng có người thức tỉnh lại đây. Trong đó một người rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn kiếm tu. Liêu thiên thiên nhìn nơi xa chiến đấu, trong mắt tơ máu cùng thù hận làm nàng cả người thoạt nhìn thập phần điên cuồng, nàng hận thấu ma môn người. Quá vãng kia đoạn không tốt ký ức phảng phất muốn lại lần nữa đem nàng cắn ướt, bị diệt môn, bị khinh đủ. nay đó làm nàng lâm vào hảo cảnh người khởi sướng chính là này đó đáng chết ma tu. bãi bọn họ ban tặng hiện giờ nàng khắp nơi bị ma môn tu sĩ đuổi giết Thù mới hận cũ cùng nhau tính. Mà cùng nàng cùng nhau tỉnh lại còn có ba gã tông môn đệ tử cùng hai gã tán tu, diệp tính giao thình lình liền ở trong đó. Bởi vì kiếp trước đủ loại, làm nàng trong lòng oán hận ngập trời, ở hảo cảnh chung không ngừng bị cha tấn sống không bằng chết. Có lẽ là nàng chấp niệm quá sâu, đối trời cao oán hận quá sâu, lê tích bị thanh vân điện cứu sự như ngạnh ở hầu, cho dù là lâm vào hảo cảnh cũng không được sống yên ổn. Mà nơi xa cũng chuyển đến tiếng bước chân. Hiển nhiên là những cái đó đồng dạng tiến vào mai cốt vực ly mặt khác tu sĩ nghe được động tĩnh tới rồi. Tới đoàn người trung thình lình có dịch hoàn chân quân cùng vạn đạo tông mấy người, mà lúc trước đến thu đồ đệ đoàn người liền ngã xuống sáu cá nhân, mạnh lạc nguyên chính là một trong số đó. Chứ bỏ thu đồ đệ đại hội kia vài tên đệ tử, còn có từ mặt khác tiên thành bị cuốn vào tu sĩ. Dẫn đầu người thấy tình thế không ổn, trong lòng đại hận, muốn chạy thoát, nhưng là nghĩ đến kia mấy cái đại nhân lợi hại, hắn không khỏi lòng bàn chân phát ph Mà Trương Phúc hiển nhiên cũng nóng nảy, nguyên bản hẳn là hắn một người cơ duyên, hắn nhưng không nghĩ muốn từ giữa tái sinh khúc chết, bằng không, tới tay vị bay, hắn đều sẽ đau lòng chết. Với mất phu nhân lại thiệt quân cũng không phải là hắn muốn. Dịu công kích càng thêm hung mãnh, đối với dẫn đầu người chính là một trận chém. Trúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ lực đạo tự nhiên là đại, ở hơn nữa thổ linh lực thêm vào, quả thực lại như hổ thêm cánh. Dẫn đầu nhân tâm quả thực khí muốn hụt máu, trên tay không ngừng ứng phó Trương Phúc phát ra công kích. Một bên còn muốn nỗ lực dung hợp hạt châu cùng trận kỳ, chẳng sợ trong lòng tiêu khổ thấu trời, hắn cũng không dám buông tay. Nếu là không có hoàn thành kia vài vị đại nhân công đạo sự tình, kia hậu quả hắn không dám tưởng. Trong lòng hung ác, dẫn đầu người đối với chính mình ngược chính là một phách, một ngụm tinh huyết bị hắn dùng linh lực nâng lên, muốn ném không trung. Tới rồi Liễu Thiên Thiên thấy vậy, sao có thể làm kia ma đầu như nguyện, giơ tay chính là Nhất Kiếm, hướng về dẫn đầu người chém tới, kiếm quang mang theo huy hoành khí thế. cơ hồ nháy mắt liền đến dẫn đầu người tính toán tung ra tinh huyết tay phải trước dẫn đầu người kinh hãi vội vàng nghiêng người né tránh chỉ là tay phải ống tay háo lại bị kiếm khí chặt đứt rơi xuống trên mặt đất còn không đợi hắn đứng vững chân sau lưng chính là một trận tiếng xé gió truyền đến trương phúc dịu đá lập tức bổ vào hắn trên lưng nhưng là lại bị hắn phòng ngự pháp khí ngăn cản trụ thật can đảm dẫn đầu người giận dữ những người này lần lượt khiêu khích thật đương hắn là mềm quả hồng không thành Trương Phúc thấy chính mình công kích dừng ở dẫn đầu nhân thân thượng lại không có đối hắn tạo thành một tia ảnh hưởng, không khỏi trong lòng lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, có linh thạch người chính là hảo A, nhìn xem này phòng ngự pháp y này đến chính mình nỗ lực bao lâu mới có thể mua được A, này đó đều là chính mình. Trương Phúc lại lần nữa hướng về dẫn đầu người công tới, mà bên kia liếu thiên thiên cũng lắc mình công tới. Trương 72 cự tuyệt Dẫn đầu người hai mặt thụ địch Mà những cái đó đang ở tới rồi tu sĩ mắt thấy cũng muốn lại đây tham thượng một chân, dẫn đầu người âm ngoan nhìn chăm chú vào chương phúc. Không phải muốn đổ vật của hắn sao. Đừng tưởng rằng hắn không biết trong lúc đánh nhau, cái này người vạm vỡ năm lần bảy lượt đối với chính mình nhẫn chữ vật thèm nhỏ dại không thôi. Nếu ngươi như vậy muốn, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực cùng mệnh đi lấy. Dẫn đầu người, nhìn hướng hắn bên này rửa sát tu sĩ, khỏe miệng thị huyết âm hàn càng thêm bừa bãi. Thân thức vừa động. nhẫn chứa vật bên trong đồ vật nhanh chóng bị hắn ném không trung đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật ở không trung lưu loát đua chú trận bàn linh thạch linh thảo lưu loát đồ vật tản ra mê người quang bị dẫn đầu người ném tới rồi một đám tu sĩ trên đỉnh đầu tới rồi người hít hà một hơi bảo bối a không lấy cũng uổng đông đảo tu sĩ vội vàng vận khởi thân pháp tranh đoạt tán ở các nơi bảo vật trương phúc thấy vậy trong lòng đại hận này đó đều là hắn a này đó nguyên bản đều là của hắn đáng chết dẫn đầu người thừa trương phúc tâm thần bị nhiều khi nhanh chóng khởi xướng công kích một trưởng nhanh chóng chụp được trương phúc cảm giác được ngập trời sát ý từ đỉnh đầu chút xuống mà xuống trên người lông tơ đứng trồng ngược nhanh chóng lắc mình muốn tránh đi nhưng là hiển nhiên đã muộn một bước trưởng phong giắt trúc cơ đại viên mãn uy coi thẳng tắp rơi xuống trương phúc bị một trưởng đánh trúng thân thể tạp hướng mặt đất hung hăng hộp ra mấy khẩu máu tươi ngực ao hãm đi vào sinh cơ dần dần trôi đi Trợ to trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng Tịch ly đã ở mấy người đánh nhau khoảng cách, cố sức hoạt động tới rồi không chấp mắt trong một góc. Lỗ thai là hỗn độn thanh âm, đủ loại thanh âm nối liền không giức, tầm mắt sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng là dựa vào bản năng nàng vẫn là biết dẫn đầu người còn chưa chết, hắn ở chiến đấu. Chiến đấu liền hảo, có người ngao hắn liền hảo A. Trong cơ thể thương thế ở thiên vụ cung chữa trị hạ dần dần có tốt hơn chuyện, nhưng là trong cơ thể ma khí như cũ ở không ngừng va chạm trong cơ thể gân mạch. nguyên bản bởi vì vượt cấp đột phá di chứng vào giờ phút này liền lộ rõ trong cơ thể các thật nhỏ gân mạch đã xuất hiện vết rách mà lôi hỏa linh lực cũng tiêu hao thật lớn nhưng là chỉ cần chịu đựng cái này đương khẩu nàng liền thành công liền ở tịch ly lâm vào thống khổ thời điểm cảm giác chính mình trong miệng bị nhét vào một cái đồ vật tịch ly chẳng sợ ý thức không rõ ràng lắm nhưng là vẫn là theo bản năng nhắm chặt răng Tốc ấy nhìn thấy trên mặt đất tiểu nha đầu không chịu há mồm không khỏi có chút bất cấp nàng cũng là nghe được bên này động tĩnh Nguyên bản không nghĩ chạy tới, nhưng là chạy tới tu sĩ quá nhiều, nếu là nàng một người làm theo cách trái ngược, ngược lại sẽ có vẻ trói mắt, kết quả là, liền chậm thỏa thỏa tới rồi. Mà đương nàng nhìn đến đang ở chiến lửa nóng một đám người, rất có ánh mắt tránh ở một bên, kia chính là các đại lao thế giới, nàng chính là cái tay mơ, cáo tử. Nhưng là đương nàng tránh ở nơi xa cây cột sau yên lặng quan chiến thời điểm, trong lúc vô tình thấy được ngã vào ẩn nấp trong một góc tịch ly. Nho nhỏ một con, rách tung toé. Nếu không phải ngực còn có pháp hồng, nàng đều tưởng chết. Ở do dự luôn mãi, nhìn chung quanh một lúc sau, nàng vẫn là khống chế không được chính mình trong cơ thể hồng hoàng chi lực, lặng lẽ né tránh mọi người tới tới rồi tịch ly bên người. Đương nhìn đến nằm trong vũng máu, đầy mặt thống khổ, cả người run rẩy tiểu nữ hải khi nàng đưa ra chính mình chữa thương ăn dược, hồi xuân đan. Cái này tiểu nữ hải cũng liền bảy tám tuổi bộ dáng, trên người quần áo rách tung tóe nơi nơi đều là miệng vết thương, quần áo cũng chỉ là phang bố. Liền một chút phòng ngự công năng đều không có, đây là cái nào góc xó xỉnh tới đáng thương cải thiện A. Ở tu tiên giới, phòng ngự pháp y tuy rằng quý, nhưng là, không phải còn có một ít bình thường một chút sao, cho dù là lại nghèo người, cũng có thể lựa chọn nhất loại kém cầu ti Y. Cái loại này quần áo tuy rằng không có gì dùng, thực dâu dịa, nhưng là ít nhất chống đuổi không thấm nước A. Chính mình quả nhiên là thiện lương xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp A. Người không cần sợ hãi, ta không có tính toán thương tổn ngươi Đây là chữa thương đan dược hồi Xuân Đan, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Túc ai trong tay cầm đan dược, đưa tới tịch ly bên miệng, chính là tịch ly như cũ chết nhắm miệng, trong lòng cảnh giác cùng thân thể theo bản năng phản ứng đều ở cự tuyệt người xa lạ tới gần, bọn họ nói, không thể tùy ăn liền người xa lạ đổ vật. Kiên trì, tịch ly ngươi có thể, kiên trì. Thiên vu nhất tộc cũng không sợ chết, không thể bại thiên vu nhất tộc tộc dự. Chỉ cần kiên trì, sở hữu nỗ lực đều không có bổng phí. Túc ái nhìn cuộn tròn ở bên nhau tiểu cô nương, trong lòng không khỏi lại là một trận mềm lòng, ai, chính mình vẫn là quá thiện lương. Chương 73 bại lộ. Túc ái nhìn phía bốn phía, bất đắc dĩ phát hiện chúng quanh tu sĩ phần lớn đều đã gia nhập đến tranh đoạt bảo vật hôn chiến trung, mà chỉ có mấy cái tu sĩ ở đối kháng ma tu. Tuy rằng hiện tại các nàng hai cái ở cái này trong một góc, nhưng cũng không phải thực an toàn, bởi vì ly chiến trường thân cận quá, một không cẩn thận liền sẽ bị lan đến gần. Túc ái nâng dậy tịch ly hướng về rời xa chiến trường địa phương đi đến, nàng tuy rằng đã 17 tuổi, nhưng là tiếc là không làm gì được thân thể còn chưa trường toàn, còn thuộc về lõ lì trạng thái, đỡ bị thương không thể đủ hành động tịch ly, đi đường cũng là nghiêng ngả lảo đảo. Cũng may các nàng hai cái thuận lợi tới chiến trường bên ngoài, túc ái tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái trận bàn, đây là nàng phụ thân dùng nhiều tiền cho nàng mua một cái tam giai trận pháp, có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ toàn lực tam đánh. là một cái ẩn hình thêm phòng ngự trận pháp đây là nhà nàng muốn bán đùa chú một năm giá túc ấy có chút đau lòng nhưng là giờ phút này đã bất chấp như vậy nhiều an toàn quan trọng nhất giống nàng như vậy tiểu trong suốt là có khả năng nhất tại đây loại trong chiến tranh bị phá hôi điệu đang ở chiến đấu dẫn đầu người nhìn thấy lại nhiều vài người gia nhập đến thảo phạt hắn đấu tranh chung tức khắc giận thượng trong lòng trong mắt lệ khí điên cuồng kích động đáng chết gia nhập chiến tranh còn có dịch hoàn chân quân hắn là trước hết bị truyền tống tiến nơi này Nếu không phải chính mình có một ít cơ duyên, đã sớm chết ở cái này không gian nội. Suy nghĩ một chút, đường đường một nguyên anh chân quân, không phải chết ở trong chiến đấu, cũng không phải chết ở độ kiếp chung, mà là bị âm chết, suy nghĩ một chút liền cảm thấy nghẹn khuất vạn phần. Chẳng sợ ngày thường hắn lại như thế nào ôn hòa, tu dưỡng tốt đẹp, giờ phút này nhìn thấy ma tu, cũng là hận đến ngứa răng. Trên tay công kích chút nào không lưu tình, giờ phút này cần thiết giết cái này ma tu, nhưng là trước đó. cần thiết tra ra nơi này rốt cuộc là nơi nào, bọn họ có cái gì âm u như thế nào rời đi nơi này. Mai cốt vực ngoại, tu tiên giới các đại Lao tể tụ một đường, ngồi ở chính giữa nhất chính là một người nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, thiên cơ tông thái thượng trưởng Lao Hoa Hải, đây là tu tiên giới Lao tiền bối, này đó sớm đã không ra sơn tiền bối, giống nhau đều là chấn thủ ở tông môn, trừ phi tông môn phát sinh đại sự, nếu không giống nhau là sẽ không hiện thế. Giờ phút này, sắc mặt của hắn nghiêm túc, Trong tay mai rủa không ngừng loạn trọn, cuối cùng ở trên bàn xuất hiện một cái quẻ tượng. Hoa hải thần sắc không rõ, chỉ là trên tay như cũ ở bất tính. Đường hắn dừng lại thời điểm, một bên sớm đã chờ lâu ngày mọi người vội vàng xông tới. Tiền bối, như thế nào? Vô cực trung bói toán sư tháp du hỏi. Đây là tu tiên giới ngôi sao sáng, hắn bói toán thuật ở trọng nguyên đại lục nói đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Lần này có thể thỉnh đến vị tiền bối này rời núi, cũng là nhiều mặt thế lực cộng đồng quyết định. Lần trước hôn chiến hai bên đều không có được đến cái gì chỗ tốt, hơn nữa ở hai bên hôn chiến khi xuất hiện mặt khác đục nước béo cò tu sĩ, ngay từ đầu, bọn họ chỉ là cho rằng đây là một ít thượng không được mặt bàn bọn đạo trích bọn chốt nhất, nhưng là sau lại đã chịu độc thủ, mất tích người quá nhiều, dần dần liền có người phát hiện không đúng. Ban đầu phát hiện không đúng là một cái bốn lưu tông môn lôi vân tông, bởi vì ở bọn họ tông môn phía dưới có một cái quản hạt mà, nơi đó mấy cái gia tộc, suốt đêm bị người diệt môn, cơ hồ là tận diệt. Tin tức còn không có tiết lộ, sau lại vẫn là có một cái trúc cơ trưởng lão tu sĩ về nhà thăm người thân mới phát hiện, chỉ là còn không đợi làm ra cái gì phản ứng, đã bị một đám người áo đen vây quanh, ít nhiều cái này tu sĩ ngày thường là một cái gian dối thủ đoạn hỗn loại sơ lót, có một ít thủ. Đoạn nhỏ, cuối cùng mới hướng tông môn thành công phát ra cầu cứu tín hiệu. Nhưng là đương hắn bị cứu, trở lại tông môn sau, liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, hắn tuy rằng không phải một cái người tốt, tư chất cũng không cao. Ở ngày thường khinh nam ba nữ sự tình cũng không có thiếu trải qua, nhưng là hắn có thể gần dựa vào ngũ linh căn tư chết, đột phá đến trúc cơ kỳ trở thành một cái tông môn trường lão chính là bởi vì hắn thập phần sẽ xem người sắc mặt, hiểu được xem xét thời thế. Hắn trở lại tông môn sau, cẩn thận nghĩ đám kia người áo đen hành sự tác phong, cảm giác bọn họ không phải giống nhau người, rất có thể có cái gì tổ chức hoặc là thế lực ở sau lưng làm chống đỡ. Lại nghĩ đến tu tiên giới gần nhất hỗn loạn, không khỏi đánh cái dùng mình. Rốt cuộc hắn vẫn là nhịn không được đăng báo tông môn trưởng môn, đồng thời vì bảo hiểm khởi kiến, còn hướng lôi vân tông thượng thuộc tông môn, một cái tam lưu tông môn truyền tin, càng là hướng hắn bạn tốt đã phát truyền tin, thông qua nhiều mặt thủ đoạn được đến một ít bảo mệnh ngựa chú, trận pháp, phòng ngự pháp khí trở. Không phải hắn đang nghi, chỉ là ngực phản phất chính là bị cái gì đè nặng giống nhau, thượng không được thượng, hạ không được hạ, mỹ mắt cũng vẫn luôn ở thỉnh thịch thẳng nhảy. Mà sự thật cũng chứng minh hắn cơ hồ hoa toàn bộ tích tụ mua vài thứ kia là đúng. Bởi vì ở cùng ngày ban đêm, tông môn đã bị một đám người áo đen vây quanh. Tông môn trưởng môn trước đó được đến hắn kể ra, tuy rằng không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng là vì tông môn an toàn cùng các đệ tử an toàn suy nghĩ, vẫn là làm một ít chuẩn bị. Chỉ là tới người lại là kim đan đại viên mãn tu sĩ, mà lôi vân tông tối cao tu vi người, thái thượng trưởng lão cũng bất quá là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đêm hôm đó, tông môn máu chạy thành sông, thi thể trải rộng, cuối cùng thái thượng trưởng lão vì hiểm hộ tông môn đệ tử chạy trốn. Kim đan tự bạo. Kim đang tu sĩ tự bạo động tinh truyền vang phạm vi ngàn dặm, sau lại đuổi tới tu sĩ chỉ nhìn đến lôi vân tông tông môn trước thi hoành khắp nơi, trước mắt vết thương, một cái bốn lưu tông môn cơ hồ ở một đêm gian đã bị diệt môn, chỉ để lại thiếu bộ phận tu sĩ chạy đi, còn có chính là lại ngoại rèn luyện đệ tử. Mà cái kia trúc cơ kỳ trưởng lão nguyên bản cũng có thể đào tẩu, nhưng là cuối cùng lại vì bảo hộ mấy cái mới vài tuổi đệ tử mới nhập môn thân vẫn. Hắn có lẽ chưa bao giờ là anh hùng. cũng chưa từng có nghĩ tới đương cái gì anh hùng, nhưng là ở kia một khắc, thân thể hắn lại theo bản năng chắn bọn họ nho nhỏ thân mình phía trước. Chuyện này, người áo đen muốn áp xuống, nhưng là bởi vì kia trưởng lao đoán ngưng cùng bất an, vẫn là không có có thể ngăn chặn, được đến truyền tin người, cụ là đại kinh thất xác, cuối cùng vẫn là Tam Lưu Tông môn không dám một tông độc đơn, sợ hãi lại phát sinh giống Lôi Vân Tông như vậy diệt môn thảm án, hướng nhị Lưu Tông môn truyền tin, cuối cùng trải qua tầng tầng truyền tin tới nhất Lưu Tông môn trong tay. Mới có thỉnh Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng Lao vừa nói. Thiên Cơ hỗn loạn, đối phương có che đậy Thiên Cơ pháp bảo, nhưng là Thiên Đạo cấp ra chỉ thị, một chữ thổ. Mọi người nghe này, tức khắc như mày, gần là một chữ, quá khó đoán ra Thiên Đạo phải cho chỉ thị. Nay thổ tự không khỏi bao hàm quá nhiều, tiền Bối có thể nói ở cẩn thận một ít sao Dược thiệt cảm thấy hắn đầu góc không phải thực hảo xử cái này tự, thật sự là quá khó xử hắn, còn không bằng không nói. Ở đây Thiên Cơ Tông người sắc mặt không phải thực hảo. Thiên cơ tông này đây bói toán vì lập tông đến căn bản, nhưng là mọi việc lây dính trời cao nói nhân quả đồ vật nơi nào là như vậy hảo bói toán, một không cẩn thận liền sẽ đã chịu thiên đạo phản vệ. Nguyên bản Lão Tổ liền thọ nguyên vô nhiều, lần này lại bị tiêu xuất quan, hiện giờ chiếm một quẻ, vẫn là thiên cơ hôn loạn quẻ, có thể nghĩ, Lao Tổ định là trả giá một ít đại giới, nguyên bản cũng đã đầy đầu chỉ bạc đầu tóc càng là trắng vài phần. Dược thiệt đạo hưu vẫn là ít nói thì tốt hơn. Bách Lý Phụ phất phất ống tay áo. Sắc mặt có chút không vui Dự phiệt chân quân một nghẹn, muốn phản bác Nhưng là nhìn thấy ở đây thiên cơ tông người sắc mặt đều không phải đặc biệt hảo Vẫn là nghỉ ngơi đến khẩu câu nói kia Hoa hải túi đầu nhẹ nhàng ho khan Một bên thiên cơ tông đệ tử cụ là khẩn trương nhìn về phía nhà mình lao tổ Không ngại lão hủ vốn là thọ nguyên vô nhiều Lần này bòi toán bị thương một ít nguyên khí Nhưng là thiên đạo vốn là mờ mịt Quá nhiều can thiệp ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại Lần này thiên đạo nhắc nhở Hy vọng các vị chân quân có thể từ nhiều phương diện xuống tay, lần này sự tình hiển nhiên đối phương cũng có bị mà đến, nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ làm trọng nguyên đại lục thế cục phát sinh thay đổi, các vị vẫn là phải làm hảo chuẩn bị mới hảo. mươi 74 bị thua. Ở đây nguyên anh chân quân nghe này, sắc mặt đều không phải đặc biệt hảo. Thiên cơ hỗn loạn, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thường thường đáng sợ nhất không phải cái gì nguy hiểm, mà là tiền đồ không biết. Việc này sau khi kết thúc, khắp nơi thế lực tiến vào cảnh giới trạng thái liền nhất tản mạn các tán tu cũng đều ở tán tu liên minh dẫn dắt hạ dần dần đoàn kết lên mà đối với thiên đạo cảnh báo khắp nơi đại lao cũng đều ở toàn lực điều tra chỉ là một cái thổ tự quá mức chẳng qua được đến tin tức bao hàm phạm vi quá lớn muốn trong khoảng thời gian ngắn được đến đáp án không quá hiện thực tịch ly trong cơ thể bỏng cháy cảm đang ở dần dần yếu bớt trong cơ thể ma khí như cũ ở bồi hồi chỉ là tựa hồ là có chút tiêu hao quá lớn đã không có ngay từ đầu kiêu ngạo Thương thế cũng được đến một ít khôi phục, chỉ là nếu không thể đủ giải quyết cái này ma khí, chỉ sợ là còn sẽ xuất hiện vừa mới vấn đề, như vậy cho nên chữa thương đều đem là hưởng phí công phu. Tịch li ý thức đã có thể cảm nhận được bên ngoài đang ở phát sinh sự tình, dẫn đầu người đã bại hạ trận tới, muốn chạy trốn, chỉ là bị dịch hoàn chân quân chặn chạy trốn lộ tuyến, càng là ở nhiều mặt thế lực nghiền áp hạ thân bị thương nặng. Mắt thấy muốn rơi vào nhân thủ, muốn kim đan tự bạo, lại bị không gian áp chế ở trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Dẫn đầu người cảm giác nghẹn khuất đến cực điểm, nhưng là cũng bất đắc di đến cực điểm. Chỉ đổ thừa chính mình xem thường cái kia nha đầu, cống ngầm phiên thuyền, nếu bằng không định là thành sự, nào còn có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Nghĩ vậy, dẫn đầu người không khỏi phân thần nhìn về phía kia nha đầu túi bị đánh bại địa phương, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, nơi nào còn có cái gì bóng người, chỉ để lại loang lổ vết máu. Dẫn đầu người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng chỗ là nồng đậm phẫn nộ cùng án độc, cổ họng chỗ càng là ngạnh một ngụm lao huyết. nguyên bản cho rằng vạn vô nhất hết, lại là đã chịu một đòn chí mạng. Nguyên bản cho rằng ít nhất cái kia hư hắn chuyện tốt nha đầu thối sẽ chết không thể lại chết. giờ phút này lại là không thấy tung tích, cái này làm cho hắn nội tâm đã chịu cực đại vũ nhục cùng thương tổn, mà dẫn đầu người một phân thần. nhưng thật ra cho dịch hoàn chân quân đoàn người cơ hội, nếu không phải này ma tu thủ đoạn đùn đùn không dứt, đã sớm bị bọn họ bắt lấy. giờ phút này ở đấu pháp trung còn phân thần, quả thực là cho đối thủ xuống tay cơ hội. dịch hoàn vội vàng phóng thích mấy đạo thuật pháp công kích. Dẫn đầu người nhìn thấy bốn phương tám hướng công kích hướng về hắn đánh đút lại, không khỏi sắc mặt đại biến, biết chính mình phạm vào đại sai, hiện giờ lui không thể lui. Muốn tự mình kết thúc, nhưng là lại bị dịch hoàn chân quân tóm được vừa vặn, dịch hoàn cũng không vô nghĩa, trong tay linh lực hóa hình, chỉ thấy bạch quang hiện lên, dẫn đầu người tứ chi nhiên rơi xuống đất. Dẫn đầu người tê tâm liệt phế gào giống, nhưng là còn không đợi hắn giống xong, trong miệng một cổ đau nhức chuyển đến, chỉ thấy hào hạt máu từ dẫn đầu người trong miệng chảy ra. lại là bị sống sở sở cắt đầu lưới dẫn đầu người ngã xuống trên mặt đất mọi người nhìn thấy hắn thảm dạng không khỏi run rẩy đặc biệt là mặt sau vạn đạo tông đệ tử dịch hoàn chân quân chính là tông môn nội có tiếng tính tình hảo ở sở hữu đệ tử cảm nhận chung hắn đều là ôn nhuận như ngọc mà giờ phút này hành sự quyết đoán lưu loát đoạn nhân thủ chân, cắt người đầu lưới đôi mắt đều không mang theo chấp người hoàn toàn điên đảo dịch hoàn chân quân ở mọi người cảm nhận chung ấn tượng dẫn đầu người trong ánh mắt phảng phất là tôi độc gắt gao mà nhìn chằm chằm dịch hoàn còn có hắn chung quanh một đám người phảng phất muốn đem bọn họ sinh sôi khắc vào linh hồn chỗ sâu trong dịch hoàn chân quân đi hướng dẫn đầu người không màng hắn kia hận không thể ăn hắn ánh mắt tay rụi ra liền đặt ở dẫn đầu người đầu thượng chương 75 mặt cùng tâm bất hòa trong tay linh lực rót vào dẫn đầu người tức khắc chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn từ linh hồn thẳng tới thân thể đây là bị siêu hồn hậu quả ở tu tiên giới giống nhau đạo môn tu sĩ là sẽ không siêu hồn Trừ phi có cái gì thâm cựu đại hận, bởi vì siêu hồn quá mức các độc, nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì thức hải bị hao tổn trở thành ngu dại. Dẫn đầu người khỏe mắt muốn nứt ra, cả người không ngừng run rẩy, không có một lát liền miệng sùi bắp mép, sau đó không có sinh lợi. Dịch hoàn chân quân mày níu chặt. Một bên đệ tử thấy vậy, trong lòng có chút bất an. Lao tổ, chính là phát hiện cái gì. Hán thần thức mặt trên bị người hạ cấm chế, vừa mới chạm vào cấm chế, hiện giờ đã không có sinh lợi. Từ hắn trong trí nhớ chỉ là nói nơi này là một cái tên gọi là mai cốt vực kỳ quái không gian. Chỉ là hiện giờ hắn tuy đã thân chết, nhưng này hết thể hẳn là đều là có người ăn bài, mục đích khả năng còn không đơn giản. Trung quanh tu sĩ nghe này, cụ là sắc mặt khó coi, hiện giờ bị nhốt ở cái này kỳ quái không gian nội, tuy rằng hiện giờ đã có thể mở ra chữ vật không gian, nhưng là bên trong đồ vật sớm hay muộn sẽ dùng hết, hơn nữa nơi này linh khí chỉ có này cung điện trung quanh mới có thể tu luyện. Mặt khác địa phương linh khí đều quá mức ban tạp. Nếu là sớm hay muộn tìm không thấy đường đi ra ngoài, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ là sinh sôi bị nhốt chết ở này mai quất vực. Tới rồi nơi này tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, ai cũng không biết nơi này hay không còn hôn bọn họ người. Hơn nữa hiện giờ nơi này động tĩnh như vậy đại, nếu là tồn tại, chỉ sợ là đã rút dây động rừng Hiện giờ chỉ có thể là nhiều hơn phong bị, các vị tốt nhất vẫn là tổ đội hành sự, không cần đơn độc hành động. Cùng chính mình tông môn tu sĩ hoặc là nhận thức tu sĩ cùng nhau, để ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn Hiện giờ chuyện này chỉ sợ là ma tu âm yêu, chúng ta cần thiết đoàn kết lên, cùng nhau đối kháng bọn họ, bằng không sẽ chỉ là mắc mưu của bọn họ, đến lúc đó chỉ biết cổ vũ ma môn khí thế. Chúng tu sĩ mọi thuyết xôn xao, nhưng là có phải hay không thật sự đoàn kết một lòng, cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng biết. Ai cũng không nghĩ phải làm người khác thủ hạ, trở thành người khác phụ thuộc, nghe này người khác cán bài. Bởi vì như vậy chính là đem chính mình an toàn giao tử ở trong tay người khác. Tu tiên giới vì cơ duyên trở mặt thành thủ, sau lưng thọc giao nhỏ người chỗ nào cũng có, ngay cả thân nhất người có đôi khi cũng sẽ bởi vì cơ duyên đau hạ sát thủ, càng đừng nói là không quen biết người, ai sẽ an tâm đem chính mình sinh sát quyền to giao cho người khác. Cho nên thường thường hợp tác phần lớn là mặt ngoài hợp tác, ngầm ai cũng sẽ không đem át chủ bài toàn bộ triển lãm người trước. Hiện giờ hợp tác cũng bất quá là vì nhất thời an toàn cùng phù hộ thôi. mọi người trong lòng biết rõ ràng chỉ là đều không có nói toạc. đương đoàn người đi vào thanh vân điện sau nơi xa túc ái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn chính mình chỉ là một cái thép dịu này đó đại lao đều có chính bọn họ việc cần hoàn thành cơ duyên ở trước mắt ai còn sẽ đi quản chuyện của nàng túc ái túi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất tịch ly trên mặt đất người vẫn là gắt gao cao mày chỉ là sắc mặt muốn so vừa vặn tốt thượng rất nhiều túc ái thở dài nhẹ nhõm một hơi hiện giờ ở cái này kỳ quái không gian nội Nàng không thể tin được bất luận cái gì một người, nàng sợ hãi bọn họ sau lưng thọc dao nhỏ, nhưng là trước mắt người chẳng qua là một cái tiểu nữ hài, so với những cái đó tu sĩ vẫn là muốn an toàn nhiều, cùng nàng ở bên nhau vừa lúc có thể làm bạn. Bằng không nàng một người vẫn là thực sợ hãi, hiện giờ có một người tại bên người, đều phải cảm giác gan tâm một ít. Chương 76 Linh lực Dung hợp Tịch ly nhìn trong cơ thể ma khí, lâm vào trầm tư, trong cơ thể ma khí không giống như là ma tu ma khí. Ngược lại càng như là ma tộc buồn ma chi khí. Hai người tuy rằng đều có một cái ma tự, nhưng là lại không phải cùng loại ma. Ma tu là tu luyện ma khí tu sĩ, nói trắng ra là, hắn bản chất vẫn là người, chỉ là tu luyện công pháp không giống nhau, nhưng là ma tộc lại không phải người. Nó hình thái thiên kỳ bách quái, chủng tộc cũng hoa hòe loại loẹt. Mà ma, ma tộc cũng cùng thần tộc giống nhau đều là thập phần xa xăm chủng tộc, bọn họ cũng là ấn huyết mạch tiến hành cấp bậc phân chia huyết mạch càng cao ma tộc đối cấp thấp ma tộc liền trời sinh có áp chế điểm này cùng yêu tộc thập phần tương tự mà ma tộc cùng thần tộc bởi vì huyết mạch cường đại bọn họ đều có một cái trí mạng điểm đó chính là khó có thể có con nối dõi muốn có được thuần huyết mạch con nối dõi là phi thường khó đây là thiên đạo ở một bên khác cân bằng điểm mà những cái đó chẳng qua là có thần ma huyết mạch từ chính thống thượng giảng kỳ thật cũng không phải chân chính thần ma tộc chẳng qua là có được này huyết mạch xa xa không có chính thống thần ma tộc cường đại sở dĩ bị sưng là ma tộc cũng bất quá là bởi vì ma tộc con nối roi thưa thớt những cái đó tạp loại ma tộc miễn cưỡng bị bọn họ sưng là nô lệ mà chân chính ma tộc cùng thần tộc sớm đã tiêu thanh không để lại dấu vết tồn lưu lại cũng phần lớn là có được bọn họ huyết mạch liền giống như là tịch ly này một mạch chủ mạch thần vu tộc hiện giờ tịch ly trong cơ thể ma khí tuy rằng không xem như chính thống ma tộc ma khí nhưng là cũng có được thập phần cường đại uy lực nếu không phải tịch ly trong cơ thể có được thiên vu nhất tộc huyết mạch cùng khắc chế tà ám lôi hòa linh lực, chỉ sợ là sớm đã bị mà khí nhập thể. Chỉ là là thân thể này huyết mạch chi lực vẫn là quá yếu, hơn nữa tu vi chênh lệch muốn trong khoảng thời gian ngắn dùng huyết mạch chi lực lẫn nhau chống cự, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Chỉ là tịch ly có thể cảm giác được chính mình bên người còn có một người tồn tại, tuy rằng hắn thoạt nhìn tựa hồ đối chính mình không có ác ý, nhưng là cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, chân chính mục đích, ai biết được. Cho nên nàng hiện tại không có thời gian đi háo. chỉ có thể đủ lựa chọn một cái khác phương thức. Tịch Ly thử vận dụng trong cơ thể linh lực, hỏa linh lực cùng lôi linh lực chậm rãi vận chuyển lên trong cơ thể ma khí tựa hồ cũng cảm giác được, bắt đầu lại trở nên táo bạo bất an, no ngoe dục dịch. Tịch Ly trong cơ thể lôi hỏa linh lực đã chịu nàng mệnh lệnh, dần dần dựa vào cùng nhau, muốn dung hợp. Hai cái linh khí đều là hỏa tướng, muốn tương dung, có chút khó khăn, hai bên đều ở chống lại lẫn nhau. Tịch Ly trong cơ thể đau đớn lại lần nữa thổi quét toàn thân. Linh lực dung hợp giống như là dùng cao áp áp bách, hình thành một cái tùy thời có thể nổ mạnh bom, một cái không tốt sẽ là ngọc nát đá tan. Giờ phút này nhất khảo nghiệm đối linh lực lực tương tác cùng đối tinh thần lực không chế, lôi hỏa linh lực dung hợp là từng dọn từng dọn dung hợp, mà bên kia ma khí như cũng cùng trong cơ thể thiên vũ huyết mạch chiến ở cùng nhau, mà trong cơ thể thiên vu cùng cũng ở không ngừng xoay tròn. Ở thiên vu nhất tộc đãi lâu rồi, cung thân sớm đã lây dính thượng thiên vu nhất tộc hơi thở, cùng thiên vu nhất tộc sớm đã lẫn nhau dung hợp. không thể phân cách. Thiên Vu Cung không ngừng phóng thích tự thân năng lượng cùng khí tức, một bên chậm rãi chữa khỏi tịch ly trong cơ thể thường, một bên giúp đỡ đối kháng ma khí. Lần này tiêu hao đối nguyên bản liền bị hao tổn nghiêm trọng, Thiên Vu Cung chính là siêu phụ tải gánh vác, không bao lâu, cung thân lại lần nữa trở nên ảm đạm. Tịch ly không khỏi có chút bắt cấp, tăng lớn đối lôi hỏa linh lực dung hợp, sẽ rách đau đớn lại lần nữa tăng lên. Tịch ly sắc mặt đã mặt như giấy trắng. Túc ai hoảng sợ, này lại là làm sao vậy? Vừa mới còn hảo hảo. Như thế nào lại trở nên nghiêm trọng, trong lòng không khỏi có chút bắt gốc, muốn lấy chữa thương đan dược đút cho Tịch Ly, nhưng là Tịch Ly chết nhắm miệng, chính là không há mồm, chẳng sợ nàng dùng tay đi vặn, cũng không làm nên chuyện gì, nàng kia há mồm phảng phất là nạm thượng kéo nước. Chương 77 Thái Cực Thành Tịch Ly trong cơ thể lôi hỏa linh lực điên cuồng vận chuyển, nàng thần thức ở nhanh trong áp bách hai người dung hợp, hai người dung hợp mang đến đau đều bị nàng vứt chi sau đầu, giờ phút này cũng không phải nàng một người ở chiến đấu. nàng quyết không thể lại làm thiên vù cung bị hao tổn hạ ngã cảnh giới thân thức tiêu hao quá độ mang đến đau làm linh hồn của nàng đều đi theo run rẩy nhưng là nỗ lực cũng không phải không có Lôi hỏa linh lực ở nhanh chóng dung hợp thực mau liền hòa hợp nhất thể tịch ly hít sâu một hơi giờ khác này ý tưởng cùng cách làm có chút điên cuồng nhưng là không điên cuồng có thể nào sống vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tam tài tam tài sinh tứ tượng tứ tượng hóa ngũ hành ngũ hành hóa lục hợp lục hợp hóa thất tinh thất tinh hóa bát quái bát quái diễn cựu cung cựu cung về thập phương trong cơ thể lôi hỏa linh lực nhanh chóng xoay tròn quay chung quanh tịch ly đan điền ma kia đang ở cùng thiên vu huyết mạch làm đấu tranh ma khí phản phất cảm nhận được nguy cơ muốn lui về phía sau nhưng là tịch ly như thế nào sẽ bỏ qua nó đâu Thần thức mở ra hướng về ma khí điên cuồng thổi quét mà đi bao vây lấy nó hướng về đan điền mà đi ma khí dễ rủa càng thêm lợi hại tịch ly thần thức bị ma khí kịch liệt dễ rủa làm cho đau đớn vạn phần nhưng là ma khí dây rủa ngược lại là kích phát rồi khích lệ trong cơ thể che giấu hung tính ma khí càng thêm dãy rủa lợi hại tịch ly thần thức liền trói lợi hại thần thức điên cuồng đối với ma khí chính là lôi kéo rốt cuộc đem ma khí kéo vào đan điền phụ cận ma khí vừa đến lôi hỏa linh lực liền kịch liệt cuộn cuộn hai người trời sinh liền bất hòa nhưng là giờ phút này tịch ly không phải muốn lôi hỏa linh lực cắn nuốt rất ma khí mà là muốn lôi hỏa linh lực cùng ma khí tương dung hợp một phương chủ dương một phương chủ âm lẫn nhau đối lập hai loại thuộc tính âm dương tương phản phối hợp là sự vật phát sinh phát triển biến hóa quy luật cùng căn nguyên ma khí dần dần bị lôi hỏa linh lực cắn nuốt dung hợp tích ly khống chế được linh lực cắn nuốt ma khí ma tính lại muốn giữ lại thuần túy nhất năng lượng bởi vì nàng bản thân chính là thân phụ thần tộc huyết mạch người nếu là trong cơ thể ma khí ma tính không có đi trừ sạch sẽ như vậy chỉ sợ là sẽ hậu hoạn vô cùng thân thức đã ở vào sắp khô kiệt bên cạnh nếu không có nàng thần thức hơn người sớm đã nổ tan xác mà chết Dần dần trong cơ thể ma khí ở nhiều mặt áp chế hạn trở nên suy yếu vô lực, chậm rãi mất đi chiến lực, mà lôi hỏa linh lực thừa cơ mà thượng. Đột, tịch ly đan điền nội phát ra một trận ánh sáng, dần dần lôi hỏa linh lực hình thành màu đỏ tím dần dần biến thành màu trắng, mà bị tinh lọc quá ma khí dần dần biến thành thuần màu đen. Một cái lưỡng nghi đồ hình ở tịch ly đan điền thượng hiện lên. Màu đen vì âm cá, màu trắng vì dương cá, dương cá phần đầu có cái âm mắt, âm cá phần đầu có cái dương mắt này hai người tỏ vẻ vạn vật đều ở lẫn nhau chuyển hóa lẫn nhau thẩm thấu âm chung có dương dương chung có âm âm dương tương hợp tương sinh tương khắc cuối cùng hối thành một cái thái cực đồ án xoay tròn ở tịch ly đan điền thượng cuối cùng ẩn vào đan điền thái cực chính là thiên địa trước khai, hôn độn chưa phân âm dương phía trước trạng thái ở đạo gia là chỉ vũ trụ nhất nguyên thủy trật tự trạng thái xuất hiện với âm dương chưa phân hôn độn thời kỳ lúc sau rồi sau đó hình thành vạn vật căn nguyên tịch ly nội coi đan điền phát hiện đan điền chung quanh ma khí đã biến mất hầu như không còn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mà xa ở mai cốt vượt ngoại một chỗ hắc cám cung điện nội khắp nơi ma khí quanh quẩn ngồi ở nhất thượng đầu một người đột hộp ra một ngụm máu đen mang theo mặt nạ mặt dần dần nâng lên trong ánh mắt một mảnh tối tam đỡ hướng chính mình ngực nơi đó tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau đó là hắn căn nguyên ma khí bị hao tổn sở chiếu thành mặt nạ hạ đôi mắt phảng phất là tôi độc giống nhau không tự giác lẩm bẩm ra tiếng Kẻ hèn một cái trọng nguyên giới, như thế nào sẽ có người thương buồn quân căn nguyên ma khí? Mà bên ngoài nghe được động tĩnh người đuổi tiến vào. Quân thượng, ngồi ở thượng đầu người vây vây tay. Buồn quân không ngại, chỉ là này bên ngoài sự tình đều làm thế nào? Hôi bẩm quân thượng, hết thể đều còn ở khống chế chung chỉ là này trung gian đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bẩm báo người mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, đầu cũng thấp thấp thấp, không dám nhìn hướng ngồi ở địa vị cao người trên. A. Một chút ngoài ý muốn A. Trương 78 thủ Hạ đầu người chỉ cảm thấy quanh thân ma khí cứng lại, khủng bố huy áp thổi quét toàn thân, trong cơ thể cốt cách ca ca rung động, phản phất tại hạ một giây liền sẽ bị nghiền nát, máu tươi không chịu khống chế tử ngũ quan lưu lại. Buồn quân ghét nhất chính là ngoài ý muốn. Một trường đánh ra, người nọ còn không có phản ứng, xin tha liền hóa thành một bãi bù lầy. Người tới. Bên ngoài sớm đã chờ người nghe thấy, lập tức tay chân nhẹ nhàng đi đến, đại khí cũng không dám ứng ra, một con cung cung kính kính con eo. không dám nhìn hướng về phía trước đầu người. Ngươi tới nói cho bổn quân, bên ngoài sự tình tiến triển thế nào. Tiến vào người áo đen mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là lại cũng không dám vi phạm thượng đầu nam tử mệnh lệnh. Hồi bẩm quân thượng, hết thể sự tình đều ở bọn thuộc hạ giám thị hạ. Nga! Kia vừa mới đàn phồn chính là nói ra ngoài ý muốn. Như thế nào tới rồi ngươi này liền không nói đâu. Chẳng lẽ ngươi là muốn gạt bổn quân không thành? Đàn luyện, ngươi biết bổn quân ghét nhất chính là phản bội cùng nói dối. đàn luyện nghe thượng đầu người kia ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ phảng phất vừa mới còn sinh khí giết người người không phải hắn giống nhau hiện tại như là cái gì đều không có phát sinh đầu không khỏi thấp càng thêm thấp quân thượng cái kia ngoài ý muốn còn không có tư cách phá hư quân thượng đại kế cái kia lôi vân tông trúc cơ trưởng lao sớm bị chúng ta chịu hồn luyện phách mà cái kia nho nhỏ bốn lưu tông môn cũng đã bị diệt môn đào tẩu đệ tử thuộc hạ đã phân phó phía dưới người một cái cũng sẽ không bỏ qua ha hả chính là các ngươi vẫn là tiết lộ nha Nếu là bởi vì này đó phá hủy bổn quân đại kế, sẽ không thuộc hạ hết thầy đều. Còn không đợi đàn luyện nói xong, một trưởng cũng đã đối với hắn đánh nút lại, tức khác thân thể hắn bị hung hăng đánh về phía cách đó không xa vết tường một ngụm máu tươi phun ra. Khu khu, quân thượng tha mạng, quân thượng, lại là một trưởng đánh ra, đàn luyện chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phản phất đều di vị. bổn quân nhất không thích nói chuyện thời điểm bị người quấy dày, chính là ngươi lại vẫn là không hiểu bổn quân A. Có phải hay không buồn quân ngày thường quá sùng ngươi, ân Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chính là có một vạn cái lá gan cũng không dám cậy sùng mạc tiêu Vừa mới là thuộc hạ vượt rào, cầu quân thượng lại cấp thuộc hạ một cái đoái công chuộc tội cơ hội, cầu quân thượng khoan thứ. Một bên xin tham một bên dùng đầu không ngừng va chạm mặt đất, trên trán thực mau bị đập vỡ, máu tươi từ trên mặt lan tràn mà xuống, thực mau liền thấy sương cốt. Trong nhà chỉ còn lại từng tiếng tiếng đánh, thùng thùng thanh âm làm nhân tâm đế chỗ sâu trong hàn ý tràn ngập nếu ngươi như vậy thành tâm bổn quân liền xem ở ngày xưa ngươi đi theo bổn quân tình cảm thượng vong khai một mặt ngươi cùng bổn quân nói nói bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì thượng đầu người lười biếng dựa vào một chương bước lên một tịch xiêm y hơi hơi rộng mở toát ra một mảnh trắng nón như ngọc da thịt kia trắng nón ngực thượng loáng thoang có thể thấy được một đóa đỏ như máu đóa hoa như ẩn như hiện dẫn người mơ màng hạ đầu đàn luyện không dám nhìn kia lệnh người mơ màng phong cảnh chỉ là cúi đầu cung cung kính kính trả lời Trọng nguyên đại lục hiện giờ đã loạn làm một đoàn, đạo ma Phật Tam Phương hỗn chiến thương vong vô số, hiện giờ Tam Phương dẫn đầu người còn tại đàm phán, chỉ là phía dưới tu sĩ đã giết đỏ cả mắt rồi, chúng ta kế hoạch đang ở thành công tiến hành, thực mau quân thượng kế hoạch liền sẽ thành công. Ha ha ha! Trọng nguyên đại lục, những người đó cho rằng chính mình bố cục có thể giấu trời qua biển, muốn tính kế bột quân, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị, muốn dùng một cái kẻ hèn tiểu biên giới làm nhà giam. kia bổn quân liền đem nơi này biến thành luyện ngục chương 79 mươi đạp tịch ly mở mắt ra đôi mắt chỗ sâu trong một cái lóe kim sắc thái cực đổ chợt lóe mà qua Túc ấy nhìn thấy tịch ly rốt cuộc mở mắt không khỏi đại hỉ vội vàng tiến lên Người không sao chứ tịch ly nhìn phía người nói chuyện một cái mười mấy tuổi thiếu nữ sinh nhưng thật ra không kém tuy rằng không phải cái gì huynh quốc huynh thành tuyệt sắc mỹ nhân nhưng là lại cũng là có thể nói thượng tiểu gia bích ngọc mà để cho người thoải mái đại khái liền thuộc nàng tập kia linh động đôi mắt Thanh triệt sáng ngời. Tịch ly là biết người này, tuy rằng nàng không có tỉnh lại, nhưng là lại cũng cảm giác được chính mình bên người có như vậy một người, từ ban đầu y đang dược, đến sau lại đỡ nàng trốn đến an toàn địa phương. Tuy rằng nàng không có từ trên người nàng cảm giác được các ý, nhưng là tịch ly vẫn là vẫn duy trì cảnh giác, chỉ là cũng con ngheo trí tạ. Cảm ơn ngươi trợ giúp, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này chỉ cần là không vi phạm đạo đức điểm mấu chốt cùng ta nguyên tắc, ở ta năng lực trong phạm vi, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Túc Ái có chút ngốc ngốc, cảm giác chính mình cứu cái này tiểu nữ hải có chút lanh cùng thành thục, tuy rằng chính mình cũng không có trợ giúp cái gì đặc biệt đại sự tình. Người tên là gì a? "Ta kêu Túc Ái. "Tịch Ly. Túc Ái nghe được tịch Ly nói, đợi trong chốc lát, không thấy có tiếp theo câu, không khỏi lại là sửng sốt. cái này tiểu nha đầu thật đúng là cái cao lãnh nha đầu a. Bất quá nghe được nàng nói kêu Tịch Ly, Túc Ái vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải thư chung nữ xứng cùng pháo hôi. cũng là cùng chính mình giống nhau người qua đường giáp đất Bình Đinh, thật tốt. Tịch Ly, không bằng chúng ta tổ một đội hảo, ở chỗ này chúng ta cùng nhau hành động như thế nào, như vậy cũng an toàn một chút. Tịch Ly nghe được nàng lời nói, có chút trầm mặc, kỳ thật nàng không phải rất muốn cùng cái này kêu túc ái người cùng nhau, rốt cuộc hai người cũng bất quá vừa mới nhận thức, hơn nữa hai người đều vẫn là luyện khí tiểu tu, tổ hợp ở bên nhau chiến lược cũng vẫn là cái cặn bã. Nhưng là nhìn túc ái trong mắt chờ mong, tịch Ly mặc mặc, vẫn là cùng nhau hành động. Chính mình hiện giờ trên người cái gì cũng không có, cũng vẫn là cái bảy tuổi tiểu hoa nhi, người khác lại có thể đổ nàng cái gì. Mà trước mắt cái này tốt ái, tuy rằng tu vi cũng không cao, nhưng là có thể sống đến nơi này thấp tu vi người cái nào lại không có một ít thật bản lĩnh cùng bảo mệnh thủ đoạn đâu. Trên người của ngươi có tích cốc đan sao? Có, ngươi yêu cầu sao? Ta có thể cho ngươi một ít. Hảo, tích ly cũng không có chối từ, đây đúng là chính mình yêu cầu đồ vật hiện giờ có thể từ tốt ái nơi này mượn tới. Nhưng thật ra tỉnh đi nàng rất nhiều phiền thoái. Hai người tổ ở bên nhau, tính toán tiến vào thanh vân điện nội, hiện giờ đại bộ phận người đều tiến vào thanh vân điện, lưu tại bên ngoài có lẽ càng thêm an toàn, nhưng là bên trong khả năng mới có đường đi ra ngoài, hiện giờ hai người lạc hậu mọi người ngược lại là an toàn rất nhiều. Đương hai người bước vào cửa điện khi, một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa mở mắt ra, phóng nhãn chính là một cái không thấy trung điểm cầu thang, mà lối vào rõ ràng là vấn tâm thang ba cái chữ to. Cầu thang nối thẳng tận trời, sương khói mênh mang. Hoa! Tịch ly cái này cây thang thật sự cùng vạn đạo tông vấn tiên lộ giống như, ngươi nói vạn đạo tông vấn tiên lộ có phải hay không bắt chước cái này à? Không biết. Túc ái khỏe miệng chịu chịu, cảm giác tịch ly nói không phải giống nhau thiếu. Vẫn tâm thang thượng còn loáng thoáng có thể nhìn thấy trước tiên tới một ít người, bọn họ có người ở gian nan đi trước, có người nghỉ chân tại chỗ, phảng phất lâm vào nào đó hảo cảnh. Mà những cái đó kiên trì không giới người liền thực mau biến mất ở cây thang thượng. Không còn nhìn thấy tung tích. Hai người chậm rãi bước lên đệ nhất dài cầu thang. Trường 80 bị tập kích. Thấy hoa mắt, mà nguyên bản liền ở tịch ly phía sau túc ái cũng đã chẳng biết đi đâu. Tịch ly dương mắt nhìn lên phía trước lộ một mảnh mê mang. Đang hỏi tâm thang ngoại nhìn thấy cảnh tượng đã không còn nữa tồn tại. Nơi nào còn có cái gì người, nhiều nhất có thể nhìn thấy phía trước ước 10 cái bậc thang bộ dáng, Mặt khác đều bị xương trắng che đậy nơi đi. Tịch ly nhấc chân đi đến, hướng về cầu thang thượng không từ không hoán đi tới. trọng lực thêm vào ở tịch ly trên người chỉ là làm nàng thân hình có chút chậm chạp đại thích hướng vấn tâm thang thượng trọng lực lúc sau đi tới nện bước liền dần dần nhanh lên tịch ly bên này hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành nhưng là túc ái bên kia lại xuất hiện ngoài ý muốn đương túc ái bước vào vấn tâm thang kia một khắc trong cơ thể phản phất đã chịu thiên kim trọng đẻ ép kia cổ lực lượng cơ hồ muốn đem nàng đập vụn mang theo vô thượng sát phạt chi khí hướng về túc ái liền triển cán xuống dưới túc ái sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng muốn di động thân hình Nhưng là thân thể lại bị định ở tại chỗ, túc hay không khỏi khẩn trương, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phản phất đều mau vỡ vụn, cốt cách ở không ngừng phát ra giòn vang. Sợ hãi, hoảng sợ, ủy khuất vân vân tự thổi quét nàng toàn thân, một cổ đến từ sâu trong linh hồn bất an bao phủ nàng, nàng tưởng không rõ vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng là nàng có thể nghĩ đến chính là, nếu nàng chính mình lại không nghĩ biện pháp tự cứu nói, nàng tin tưởng kia vấn tâm thăng sẽ không chút do dự treo cổ nàng ở đường trường. chính là giờ phút này nàng tưởng tự cứu lại chỉ có thể dương mắt nhìn bởi vì tự thân linh lực bị hạn chế liền về điểm này bé nhỏ không đáng kể thần thức đều bị hạn chế ở thân thể phảng phất ở cùng linh hồn chia liệt liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm trong cơ thể không biết từ chỗ nào buộc phát ra một đạo màu xám cường quang bao bọc lấy nàng toàn thân mà đương kia đến từ vấn tâm thang lực lượng tiếp xúc đến cổ lực lượng này khi đột nhiên tĩnh xuống dưới ở túc ái quanh thân quay trùng quanh vài vòng tựa hồ có chút mễ hoặc nhưng là thực mau nó liền rời đi biến mất ở túc ái trước mắt Túc ái chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng tùy theo mà đến chính là trong cơ thể kia đau tận xương cốt đau làm người giống như đau dảo túc ái nước mắt rốt cuộc khống chế không được xoạch xoạch rớt xuống dưới hiện giờ thân thể phảng phất bị xe triển qua giống nhau không thể động đậy nửa phần mà trong cơ thể còn có linh hồn chỗ sâu trong đau đều làm nàng ý thức có chút mơ hồ liền ở nàng thân hình rơi xuống ở cầu thang thượng thời điểm một đạo xương trắng hiện lên thân ảnh của nàng không thấy tung tích mà xa xa ở phía trước lê tích chỉ cảm thấy ngực đau xót phảng phất có thứ gì đang ở trôi đi nàng chống lại chính mình ngực không rõ vì cái gì chính mình đột nhiên sẽ cảm giác ngực đau muốn hỏi không gian nội tiền bối phược lão nhưng là rồi lại nghĩ đến phược lão vì cứu chính mình đã lâm vào ngủ say không khỏi có chút bất an mà đương nàng hoảng thân hết sức trước mắt hình ảnh lại đã xảy ra thay đổi nguyên bản vẫn là xương trắng mông lung cảnh tượng giờ phút này lại xuất hiện một ít phảng phất giống như vật thật đổ vật tịch ly không ngừng leo lên cầu thang sớm đã mồ hôi như mưa hạ, nhưng là nàng bước chân lại từ trầm trọng dần dần trở nên nhẹ nhàng thẳng đến càng ngày càng nhẹ mau thân nhẹ như yến cũng bất quá như thế mà thân thể cũng phản phất được đến gột rửa giống nhau quần áo mặt ngoài là một tầng tầng dỡ bẩn đó là tẩy tủy sau hiệu quả không thể tưởng được cái này thượng cổ tông môn thí luyện mà chẳng những có thể khảo nghiệm đệ tử sức chịu đựng còn có thể đủ khởi đến rèn thể tẩy tủy hiệu quả hiện giờ nàng rèn thể lại lần nữa được đến tăng lên căn cơ trở nên càng thêm vững chắc thân thể cũng được đến tăng mạnh. Dương Tịch Ly lại lần nữa bước lên nhất giai bậc thang khi, đột trước mắt biến đổi. Chương 81 hồi ức. Trước mắt đỉnh đài lầu cát, non xanh nước biếc, kia cổ xưa giản lược nhà gỗ điểm suyết ở núi Non trùng điệp chi gian, mờ mờ ảo hảo, mây mù lượn lờ tựa như thế ngoại đào nguyên, làm người vui vẻ thoải mái. đúng là thiên vui nhất tộc tộc địa, vọng thiên sơn một mạch, đập vào mắt đào hồng liễu lục, non sông tươi đẹp đều làm Tịch Ly lòng đang run rẩy. đây là nàng vô số đêm khuya ngộng hồi tưởng niệm địa phương. Kia sơn gian phảng phất còn có thể nghe được các tộc nhân vui cười đùa dỡ thanh âm, tịch ly trong mắt không cấm có chút ướt át, rõ ràng biết là giả, chính là lại vẫn là nhịn không được muốn chấm luân. Tịch ly, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Hôm nay là trong tộc đại bỉ nhật tử, còn không chạy nhanh đổi thân xiêm ý thì chạy tới tỉ thí tràng. Tịch ly nghe được có người gọi nàng, xoay người nhìn lại, một bộ màu hồng phân bay áo, váy sam phiêu dở, đầu đội Lưu Vân Trâm Cải Linh Thinh Chính cười nhìn nàng. Gương mặt kia thượng còn mang theo trẻ con phì tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này nói cười yến yến. Tịch ly thiếu chút nữa rơi lệ, đây là cùng chính mình từ nhỏ chơi đến đại linh thính thần nữ a hiện tại nàng, hoàn toàn không có sao lại nhìn thấy tiểu tụy giàn ua, phấn bạch đại hát giống như xuất thủy phụ dung. Làm gì đâu? Ta nói cho ngươi, hôm nay chính là trong tộc quan trọng nhật tử, ngươi nhưng không cho cho ta lại chạy đến cái gì góc xó xỉnh trốn tránh cất dấu, nếu là làm đại trưởng lao phát hiện ngươi không thấy thân ảnh. ta cũng sẽ không lại vì ngươi đánh hiểm trợ, biết không có. nhìn trước mắt thần thái sáng láng linh thính, tịch ly cười gật đầu. ta biết đến, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. ta cố nhân nhóm, ta sẽ nỗ lực hướng về ánh mặt trời, không sợ thế gian xương lạnh. đi qua cái kia quen thuộc tiểu đạo, nhìn trong trí nhớ so ngói trọng mái, đào hồng lý bạch, còn có kia đang ở bận rộn các tộc nhân, tịch ly tâm phảng phất ở trong nháy mắt bị lấp đầy. tịch ly, linh phong, các ngươi mau một ít, đại bỉ mau bắt đầu rồi, đi trưởng. các trưởng lão nhưng sẽ trừng phạt của các ngươi một tiếng lửa cháy váy đỏ trục nguyệt đó là cùng nàng tranh đấu hảo chút năm thập lục thần nữ hai người phảng phất hai cũng không quen nhìn ai vừa thấy mặt liền sẽ phát sinh tranh đấu tịch ly nhìn nàng phát hiện quá vãng chán ghét vào giờ phút này thế nhưng trở nên thập phần quý trọng kia trương đã từng cho rằng kiêu ngạo hương ngạnh mặt giờ phút này lại phá lệ đáng yêu tinh thần phân chấn đồng bột quả nhiên người nột chính là không hiểu đến quý trọng chờ đến mất đi mới cảm thấy đáng tiếc hối hận Có hoa nên hái thì cứ hái đừng đợi không hoa bẻ cánh trơn đi qua trong trí nhớ điểm điểm tích tích một phút một giây tựa hồ đều là đau từng giọt từng giọt phảng phất đều thăng ngọt thí luyện trường thượng đệ tử một đám mặt mày hớn hở ngẩng đầu đỡ ngực ngồi ở thượng đầu các trưởng lão mặt hàm mỉm cười trước mắt tử ái trên cùng trưởng lão tựa hồ gặp được tịch ly đối với nàng vây vây tay tịch ly nhìn phía hắn chậm rãi đi bước một đến gần tiểu ly nhi a hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi tỷ thí a Như thế nào không ở ngươi kia thư trong lâu nhiều đãi trong chốc lát ta. Trung quanh mấy cái trưởng lão nghe này, sôi nổi cười lên tiếng, ở này đó trưởng lão trong mắt, Tịch ly chính là một cái thập phần thích ngốc tại an tĩnh góc đọc sách tiểu nữ hoa, cả ngày chui đầu vào những cái đó trong sách, trừ bỏ hàng ngày đi học thời gian ở bên ngoài cùng các tộc nhân cùng nhau, mặt khác thời điểm phần lớn đều là ở thiên kinh các, thậm chí chính mình đều còn làm một cái tiểu thư lâu. Đứa nhỏ này trời sinh sớm tuệ, tư chất lại hảo. Thập phân đến chúng trưởng lão cùng tiền bối yêu thích, chỉ là nàng quá mức an tĩnh, an tĩnh phảng phất thế gian vạn vật cùng nàng không quan hệ, cái gì đều không hề nàng trong mắt, đã từng có trưởng lão nói, nàng nếu là tu phật, tất là tiến triển cực nhanh, chỉ là đứa nhỏ này mệnh trung mang sát, nếu là hóa không được kia một kiếp, sở hữu đều đem là phi công. mươi 82 mà thế, đứa nhỏ này hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, có phải hay không bị người khi dễ? Nói cho ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão vì ngươi làm chủ. Ngươi này tiểu lão đầu tử, ngày thường liền thuộc ngươi yêu nhất xem náo nhiệt, còn vì người ta tiểu cô nương làm chủ, ngươi sợ không phải muốn tìm việc vui đi. Ai? Tiểu quỷ? Ngươi nói ai đâu? Có thể hay không nói chuyện? Lão phu đây là săn sóc tiểu bối, lão phu xem này tiểu ly nhi ngày thường chính là cái hũ nút, muốn nhiều làm nàng cười cười sao? Là làm chính ngươi cười cười đi. Các ngươi hai cái cũng đừng xảo, ồn ào đến lão hủ đau đầu. Thật là nam nhân miệng, cãi nhau nhất phỉ. trước mắt một màn là đã từng nhất bình thường bất quá sự tình giờ phút này lại phảng phất không hề bình thường bên hai thanh âm phảng phất không hề chỉ để lại trong trí nhớ những cái đó dung nhan tịch ly cười những người này là nàng đẹp nhất quá khứ cảm ơn các ngươi làm bạn ta đi qua điểm điểm tích tích chẳng sợ chúng ta không hề cùng nhau nhưng là tương lai nhật tử ta vẫn cứ sẽ nỗ lực về phía trước trước mắt hình ảnh sụp đổ những cái đó trong trí nhớ hình ảnh hóa thành vô số quan điểm phiêu tán ở không trung tịch ly vươn tay muốn nắm lấy chỉ là quang điểm xuyên qua lòng bàn tay, chạy qua đầu ngón tay, phiêu tán ở phương xa. trước mắt hình ảnh trận lóe, đương tịch ly lại lần nữa nâng lên đôi mắt khi, trước mắt non xanh nước biếc, cảnh đẹp cố nhân đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại đen tối không trùng cùng mênh ngông vô bờ phế tích. lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tịch ly tâm vẫn là nhịn không được run rẩy. mặt thế 533 năm, tăng thi hoành hành, nhiều quốc vì chống cự tăng thi, tổ kiến liên minh, liên minh thành lập sơ, có vô số tinh anh, cao cấp vũ khí. Đồng thời có nhất, tiên tiến tri thức căn bản, tập thế giới đỉnh đoan lực lượng, có thể nói phong cảnh vô hạn tiền đồ vô lượng. Nhưng chính là như vậy một con đội ngũ, lại ở tang thi đại quân hạ quân lính tan giã, đánh trận nào thua trận đó. Nguyên nhân vô hắn, mặt thế thế giới, tử khí không ngừng tràn ngập. Bởi vì mặt thế tiền nhân loại, quá độ sinh sản, không ngừng đoạt lấy tài nguyên, chiến tranh không ngừng, cuối cùng dẫn tới tử khí gia tăng, mặt thế trước tiên buông xuống, tăng thi ra đời. Mặt thế 379 năm. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, nhân loại, vô số thành thị bị tang thi vây thành, trong một đêm mấy chục thành thị, luân hãm. Mặt thế linh một năm, tang thi đại quân trải rộng, 80% thành thị, luân hãm, vô số chủng tộc bị giết. Liên minh quân đội chờ xuất phát, nhưng kết quả lại lệnh người hoàn toàn thất vọng. Mặt thế 467 năm, nhiều đếm không xuể căn cứ luân hãm. Liên minh thượng tầng sợ hãi không thôi, hạ tầng ai thanh không ngừng, vì trấn an nhân tâm, vốt phẳng nhiều người tức giận. liên minh thượng tầng triệu khai hội nghị hội nghị cuối cùng quyết định để phòng ngự là chủ hủy đi xây thành bảo tên là vệ lâu đài lâu đài cao tới mấy ngàn mét tường thành hậu đạt vài trăm thước như vậy một tòa có thể nói sắt thép lâu đài thành trì thành lập sơ đích xác hiệu quả tràn đầy lệnh vô số người phấn khởi nhưng này trí mạng khuyết điểm lại thập phần sông ra sắt thép thành trì tụ tập vô số người sống sót khiến không khí tinh lọc khí tiêu hao thật lớn mặt thế tài nguyên khô kiệt thực mau liền xuất hiện năng lượng không đủ hiện tượng Rất nhiều người bởi vậy những bệnh, chết ở dịch bệnh người trên càng là nhiều không kể xiết. Theo sát mà thượng chính là đồ ăn co chặt, vật tư thiếu. Mặt thế linh một năm, lâu đài trong ngoài mâu thuẫn kịch liệt, cuối cùng lâu đài hủy diệt, nhân loại vừa tiến vào hôn chiến thời kỳ. Vô số lính đánh thuê, nhiệm vụ đội quật khởi, chiến hỏa tái khởi, khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng như vậy quật khởi cũng như phủ dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó nhanh chóng suy tàn. Cho đến, mặt thế 612 năm. Đại chiến bùng nổ. nhân loại người sống sót mười không còn một mà tang thi quân đội nhiều như lông châu như vậy một hồi không hề trì hoãn chiến tranh kết quả nguyên bản có thể nghĩ nhưng là chính là như vậy một hồi không hề trì hoãn đại chiến kết cục lại đã xảy ra một ít ngoài ý muốn đại chiến bùng nổ biết rõ tất bại vô ngưng lại dũng manh không sợ chết vô số người anh dũng xuất chiến dùng mình thân ngăn cản khắp nơi lửa đạn bay tán loạn nổ vang không ngừng tàn chi đoạn tí ban công đình các một tịch gian hôi phi yên diệt nhưng tang thi quân đội đồng dạng tổn thất thảm trọng này chiến tuy bại hay còn vinh đại chiến bùng nổ sau toàn bộ thế giới nhanh chóng suy sút, nhân loại cùng tang thi lưỡng bại câu thương tại đây trong lúc tử khí nhanh chóng khuếch tán dần dần tràn ngập toàn bộ thế giới thế giới tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám yên lặng chương 83 quá vãng tịch ly chỉ cảm thấy quanh thân bị bao vây ở một cái quang đoàn trùng trước mắt một mảnh hắc ám thân thể không chịu khống chế chậm rãi đi trước nhìn quá vãng đủ loại tịch ly muốn đụng vào Nhưng là lại bất lực, ở vào trong suốt trạng thái nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh. Đây là một loại đối tâm tra tấn. Mặt thế 612 năm, đại chiến bùng nổ. Nhân loại cùng tang thi lưỡng bại câu thương. Bởi vì dài đến gần ngàn năm chiến tranh, xử thế giới kia rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi. Thế giới hóng mất, vạn vật toàn hóa thành hôi phi. Thiên vũ nhất tộc, lấy thân tế thiên, cầu được thiên đạo thương hại. Chỉ là vạn vật đều có nhân quả luân hồi, chẳng sợ như thế. Cũng như cũ ngăn cản không được thiên đạo sụp đổ. Cuối cùng thế giới vẫn là lâm vào một mảnh hỗn độn tử khí chung. Mà thiên vu nhất tộc, càng là bởi vì nghịch thiên mà đi, gặp thiên đạo phản phệ. Nàng, tịch ly, thiên vu tộc thứ 19 vị thần nữ, trưởng trong tộc bí sử, chấn thủ thiên kinh các. Nàng kỳ thật so rất nhiều thiên vu tộc người biết càng nhiều sự tình, bởi vì trong tộc cơ mật nàng cơ hồ đều có tham dự. Nếu nói mặt khác thần nữ là thiên vu nhất tộc bề mặt nói, kia nàng cùng mặt khác mấy cái thần nữ còn lại là thiên vu nhất tộc chấn xà nhà, đương linh phong thần nữ tìm được nàng khi thiên vu nhất tộc kỳ thật cũng đã làm hạ một ít quyết định, linh phong thần nữ trưởng vạn vật chi biến, xem càn khôn luân hồi, nàng cùng nàng giống nhau, sớm đã không hỏi thế sự, bế quan tu luyện, chấn thủ thiên vu nhất tộc, nhưng nàng lại ra quan, tịch ly rõ ràng nhìn đến, linh phong kia trương tái nhợt vô lực mặt, đã từng kia trương trắng nón giả mỹ dung nhan ở hoàng hôn ánh triều ta hạ che kín khẽ rãnh. màu trắng khô khốc tóc dài tịch ly tới rồi chúng ta lộ tới rồi khi đó nàng còn không rõ linh phong ý tứ chỉ là từ nàng trong mắt thấy được vô hạn bi thương thống khổ ai toán Hồng trần vạn trượng toàn nhân quả thiên đạo có tỉnh dễ vô tình tịch ly chúng ta thiên vu nhất tộc nhiều thế hệ trấn thủ vọng thiên sơn ngươi cũng biết vì sao linh phong câu lúc eo ngắm nhìn phương xa tịch ly không nghĩ trả lời nhưng là nhìn linh phong kia tựa bi tựa hỉ thần sắc nàng vẫn là chưa miệng Thiên Vu Nhất Tộc, đúng thời cơ mà sinh, vì Thiên Chi Tử, đồng dạng muốn bảo hộ này phiến thiên địa, chấn thủ vọng Thiên Sơn. Đây là đã từng Thiên Vu Nhất Tộc cho rằng. Nghe được trả lời, Linh Phong đột nhiên kích động cả người run rẩy. Ha ha, đúng thời cơ mà sinh, Thiên Chi Tử. Ha ha, ha ha, Tịch Ly, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới nguyên nhân sao? Trên đời này không có ai là chân chính Thiên Chi Tử. Vạn vật ở luân hồi chuyển biến, bên ngoài cũng đã thay đổi. Tịch Ly không nói. bởi vì nàng biết Thiên Vu Nhất Tộc nhiều thế hệ lãnh đời, không vào hồng trần, thậm chí bên ngoài người cũng không biết có Thiên Vu Nhất Tộc tồn tại, mà bọn họ lại có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn hiểu biết bên ngoài. Thiên Vu Nhất Tộc tồn tại đã lâu, cụ thể nhưng ngược dòng đến khi nào, nàng cũng không phải rất rõ ràng, biết đến Đại Khái chỉ có kêu ba vị Thái Thượng trưởng lão, mà bên ngoài biến hóa nàng đã lâu lắm đã không có giải, từ bế quan cho tới bây giờ, tu luyện vô năm tháng, nhưng là Linh Phong Hiển nhiên thời khắc chú ý bên ngoài. Thay đổi, trung quy vẫn là thay đổi. Tịch ly, nô tộc nhiều thế hệ bảo hộ vọng thiên sơn, vọng thiên, vọng thiên, như thế nào vọng thiên. hông chân cuồn cuộn, tiếp nạn thật mạnh, chúng ta thân ở nhân quả luân hồi chung. Vọng thiên, là bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thiên, mà đang không được chân chính thiên. Chúng ta thế thế đại đại bị nhốt tại đây vọng thiên sơn. trói buộc ở cái này tiểu thế giới. Tịch ly, chúng ta hiện giờ sinh hoạt là tổ tông nhóm huyết cùng nước mắt đổi lấy. linh phong nàng kia gắn đầy khe rãnh mặt dần dần vặn mẹo đột nhiên biểu tình kích động linh phong trở nên trầm thấp trong ánh mắt lộ ra bất lực cùng ai mặc tịch ly cái này tiểu thế giới sắp sụp đổ vọng thiên sơn cũng đem không còn nữa tồn tại chúng ta thiên vui nhất tộc cũng sắp sửa hủy diệt tịch ly ngẩng đầu lên đâm vào linh phong cặp kia tràn ngập thống khổ trong mắt tịch ly có quá nhiều nói muốn hỏi xuất khẩu tỉ như vì cái gì vọng thiên sơn linh khí càng ngày càng loãng tỉ như vì cái gì nàng xuất quan Lại tỉ như nàng biết đến có quan hệ Thiên Vu nhất tộc quá vãng. Này đó, nàng tuổi nhỏ tò mò khi cũng từng hỏi qua trưởng lão, nhưng là bọn họ đều không có nói, mà là dùng đủ loại lý do qua loa lấy lệ nàng. Đã từng nàng cho rằng nàng đối trong tộc bí sử biết chi thật nhiều, rốt cuộc nàng cầm quyền Thiên Kinh Các. Thiên Kinh Các là Thiên Vu nhất tộc trọng địa, bên trong cất chứa Thiên Vu nhất tộc các loại công pháp bí tịch, kỳ văn mật lục, cơ hồ có thể nói là ghi lại trong tộc sở hữu sự. Nhưng là hiện giờ xem ra Sự thật lại phi như thế, ít nhất, linh phong thần nữ biết đến một ít việc, ở thiên kinh các chung không có. mươi 84 Thịnh Suy Ha ha, ta cũng hy vọng ta ở nói bậy, nhưng là ta nói không phải mê sảng. Tịch ly, thân là thiên vu nhất tộc thần nữ, người ta đều minh bạch, thân là thần nữ trước trách. Hộ thiên vu nhất tộc, hộ này bách linh thương sinh. Chính là ngươi liền không hiếu kỳ sao. Vì cái gì chỉ có chúng ta thiên vu nhất tộc Trấn thủ này vọng thiên sơn. Tịch ly lúc ấy tưởng nói. bởi vì bọn họ thân cụ linh căn có thể càng tốt thông thiên địa nhưng là nhìn linh phong kia thương hại ánh mắt nàng chỉ là há miệng thở dốc Người có phải hay không tưởng nói bởi vì chúng ta thân cụ linh căn có thể càng tốt thông hiểu thiên địa ha ha tịch ly cái này tiểu thế giới tuy rằng có linh căn người đã thiếu càng thêm thiếu nhưng là vẫn là có không phải thiên vu nhất tộc thân cụ linh căn người chính là chỉ có chúng ta thiên vu nhất tộc nhân tài có thể trấn thủ vọng thiên sơn linh phong xoay người nhìn phía dưới chân núi ở kia một mảnh xanh non tươi tốt trong rừng cây thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tích Ly, Thiên Vũ nhất tộc nguyên danh Thần Vũ tộc, bọn họ cũng không thuộc về cái này tiểu thế giới, cũng không thuộc về này phiến tinh vực, bọn họ sinh hoạt ở linh khí dư thừa tiên linh vực, có được chân quý thần tộc huyết mạch, nhiều thế hệ bảo hộ vạn tộc sinh linh, bảo vệ thiên hạ thương sinh. Chỉ là cuối cùng lại bị diệt tộc. Mà chúng ta này một con Thiên Vũ tộc, kỳ thật chẳng qua là năm đó Thần vu tộc chướng mắt chi nhánh chi nhánh thôi. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy khinh thường, mới xử chúng ta có thể ở kia chàng đại chiến trung kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng là chẳng sợ chính là chúng ta loại này ở bọn họ trong mắt thượng không được mặt bàn người, cũng như cũng bị người kiên kỵ. Mà chúng ta hy dương lão tổ, am hiểu càn khôn mệnh lý, từng lấy tiên cơ vì thế, hồn lực vì dẫn, trộm tính ra thần vu nhất tộc sắp hủy diệt, chúng ta này một con cũng đem chạy trời không khỏi nắng. Vì thế lão tổ nghịch chuyển càn khôn, nghịch thiên sửa mệnh, xử chúng ta này một con may mắn trốn Chỉ là cuối cùng lão tổ vẫn là coi thường những người đó đối thần vu nhất tộc kiên kỵ. Cuối cùng chúng ta này một con cũng bị cướp đoạt cột mốc biên giới, xử lý hoang dã nơi. Nhưng là chẳng sợ chúng ta đã bị đánh vào hoang dã nơi, như cũ có người bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng, là hy dương lão tổ mạo hồn phi phách tán nguy hiểm, sẽ rách hước không, đem tộc của ta còn sót lại 15 người đưa ly tu tiên thế giới, đi vào này mạt thế giới. Nhưng là đi vào nơi này hơn nữa tồn tại chỉ có 8 người. mà hy dương lão tổ bởi vì những người đó cũng đã thân tử đạo tiêu. Chỉ là kia tồn tại tám cá nhân như cũ chúng những người đó tính kế, vĩnh sinh không được bước vào tu tiên thế giới. Tịch ly giác cả người lạnh lẽo, nàng có thể tưởng tượng hy dương lão tổ lúc trước gian khổ, không bị chủ gia nhìn chúng, không có ưu tú huyết mạch, còn muốn đã chịu khắp nơi nghi kỵ cùng chèn ép, cuối cùng không thể không liều chết tương bác. Vì sao vĩnh sinh không được bước vào tu tiên giới? Ha ha ha! bởi vì những người đó dùng thần vu nhất tộc huyết cho chúng ta hạ truy mạch chú này chú vì thượng cổ chú pháp huyết dẫn chú sửa sửa dùng trí thân huyết mạch vì dẫn tập vô số âm hồn hoàn khí bị hạ chú người một khi bước vào thi chú người trong phạm vi liền có thể bị cảm ứng được do đó khiến cho chú pháp trung hoàn khí xâm nhập chung chú người trong huyết mạch xử chung chú giả bị hoàn khí biến thành luyện làm ác quán nhất đáng giận chính là nay chú nhưng ngược dòng huyết mạch nói cách khác chỉ cần thân cụ thần vu nhất tộc huyết mạch Chẳng sợ chỉ có một tia cũng đồng dạng không được bước vào tu tiên thế giới Thế thế đại đại Vĩnh sinh vĩnh thế Tịch ly chỉ cảm thấy cả người phảng phất rơi vào hầm băng Đến xương hàn ý từ mũi chân dần dần tràn ngập mà thượng Thế thế đại đại Vĩnh sinh vĩnh thế A Chúng ta thiên vu nhất tộc Mỗi một thế hệ tổ tiên đều suy nghĩ biện pháp Hóa giải này chú Chính là mỗi một lần đều từ hy vọng đi hướng tuyệt vọng Đây là một loại như thế nào tra tấn Những người đó là ở đem chúng ta cuộc sống hướng chết dẫm Tại đây mà thế giới chung, linh khí loãng, mặc kệ chúng ta tư chất như thế nào ưu tú, đều không thể mở ra cấm chế, chỉ có nhiều thế hệ phí thời gian năm tháng. Mà ở nơi này, mọi người không thôi linh khí, chỉ có ngắn ngủn trăm năm thọ mệnh, mà chúng ta đâu. Rõ ràng có thể không ngừng tu luyện, hưởng ngàn vạn thọ nguyên, chính là hiện giờ lại chỉ có thể sống ở một góc. Có thể nào cam tâm? Đến nỗi vì sao phải bảo hộ này phương thiên địa? Linh phong trầm mặc thật lâu sau. Trường 85 Hiến Tế Lúc trước lao tổ nhóm trăm cây ngàn đắng đến tồn tại xuống dưới, không có đã chịu những người đó đổi giết, là đã chịu này phương thiên địa che chở. Mà chúng ta nhiều thế hệ cũng sinh tại đây mà, cho nên chúng ta thiên vui nhất tộc cần thiết bảo hộ này phương thiên địa. Mà này vọng thiên sơn. Tịch ly theo linh phong tầm mắt nhìn lại, dừng lại ở kia từng tòa nguy nga cao ngất núi non thượng, ở kia phía núi non trùng, hắn thấy được các tộc nhân thân ảnh, bọn họ bận rộn Núi non gieo trồng rất nhiều rau dưa trái cây, giải rác đan sen các tộc nhân phong Thanh thản thanh nhã. Không thể so bên ngoài kia phồn hoa thế giới, nơi này phản phất thế ngoại đào nguyên, không bị thế nhân biết. Nàng từng ở trong tộc kinh thư nhìn thấy quá bên ngoài thế giới, phồn hoa hỗn loạn, cao úc biểu ngựa xe như nước. Những cái đó người ngoài chẳng sợ không có linh căn không thể tu luyện, nhưng là bọn họ như cũ có thể ở trên trời phi, ở trong nước du. Nghe nói đó là công nghệ cao, là bọn họ vô số đại tổ tiên tích lũy xuống dưới trí tuệ. Nàng cũng từng hâm mộ quá bọn họ, hướng tới quá như vậy sinh hoạt. nhưng là nàng lại càng thích chính mình sinh hoạt tịch ly này vọng thiên sơn nó kỳ thật là một long mạch là thế giới này đến căn nguyên nơi chúng ta thiên vu nhất tộc có được thần chi huyết mạch cùng này vọng thiên sơn đến căn nguyên lực lượng tương hô ứng lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến sự thế giới này sinh lợi không ngừng ngươi tò mò ta vì sao sẽ biến thành như vậy sao ta hiện tại liền nói cho ngươi chỉ thấy linh phong ngón tay bấm tay niệm thần chú trước người linh quang vừa hiện một khối thật lớn đến thủy kính xuất hiện ở hai người đến trước mắt Thủy kính dần dần rõ ràng, bên trong hiện ra cảnh tượng. Màu xám đến không trung, màu xám đến thế giới, khắp nơi đoạn bích tàn viên, chiến hỏa tràn ngập, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Vô số rầm rạp đến tựa người phi người đến đồ vật đang ở trên đất chống du tẩu. Bầu trời đến loài chim bay, trên mặt đất đến tẩu thú, phảng phất đều mất đi linh hồn, quanh thân tràn ngập tử khí. Toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, tử khí trầm chầm, chầm. Mấy thứ này chính là hiện tại tăng thi, bọn họ bị tử khí cảm nhiễm. nhìn thấy sinh vật liền chảo cắn chỉ cần là bị bọn họ gây thương tích đến sinh vật đều đem bị này đồng hóa bởi vì mấy thứ này không ngừng xuất hiện thế giới này sinh khí càng ngày càng ít tử khí khắp nơi tràn ngập dẫn tới thế giới này căn nguyên chi lực không ngừng suy yếu mà vọng thiên sơn linh khí cũng tùy theo giảm bớt ta trưởng trong tộc hiến tế đã mình thân đạo hạnh khuy đến thiên cơ tịch ly các ngươi chớ có trách ta cũng chớ trách chúng ta đại gia đột nhiên tịch ly trước mắt hiện lên cái gì linh phong Ngươi! Đang nói cái gì tịch ly đột giác cả người mệt mỏi, thân thể nháy mắt bị chói buộc. Là thần nữ liên. Thiên vu nhất tộc thánh vật, thần nữ liên. Vật ấy dùng vạn năm băng ngọc đúc ra, nhưng đắp vạn vật. Linh Phong! Linh tịch ly trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ở nàng ngất xỉu đi phía trước, nàng nghe được tộc nhân thanh âm, nghe được quá vãng những cái đó tỉ muội thanh âm, còn nghe được thái thượng trưởng lao thanh âm. Linh Phong! Chúng ta làm như vậy. Tịch ly nàng! Ai! đây là duy nhất sinh cơ tịch ly chính là ngô tộc huyết mạch độ dày tối cao người thậm chí nhưng cùng lúc trước thần vu tộc thần nữ so sánh đây là thế giới này có thể sinh cơ hy vọng cũng là ngô thiên vu nhất tộc nên thủ chức trách nên còn nhân quả thiên đạo mở mì ta linh phong nói có lý lần này căn nguyên chi lực bạo loạn thế giới này sắp lâm vào tuyệt cảnh thiên cơ hỗn loạn lúc này đúng là nghịch chuyển cản khôn tốt nhất thời kỳ đúng vậy nay một phương thiên địa hiện giờ đi mau hướng diệt vong Chúng ta cần thiết vì nó lưu lại một đường sinh cơ. tịch ly có lẽ là hy vọng. Đối. Nô thiên vu nhất tộc, không sợ sinh tử. Chẳng sợ chiến đến cuối cùng một người, cũng tuyệt không lùi bước. Đối. Chết có gì sợ. Tuy chết hay còn vinh. Vì ngô tộc chết trận, vì thiên hạ thương sinh chết trận, giá trị. tịch ly, nô tộc 19 thần nữ, nay ngô lấy thái thượng trưởng Lao Chi danh ban ngươi thiên vu tộc thánh khí thiên vu cùng, vọng ngươi chấp nảy thanh khí, chẳng thế gian chi yêu tả. Chính trăm tộc chi chính khí. Tịch ly lang thang không có mục tiêu ở trên hư không trùng phiêu đảng, nhìn lòng bàn tay đồ đằng, chỉ cảm thấy nó tựa hổ có ngàn cân trọng Đó là một phen hình dạng vì cung đồ đằng, toàn thân trình kim sắc, hơi hơi phiếm hồng. Đây là thiên vũ cung, thiên vũ nhất tộc thánh khí đứng đầu. Tuy là thiên vũ nhất tộc thánh khí, nhưng lại nhưng không ai biết nó là từ cái gì tài liệu chế tác mà thành, từ người nào mà chế, chỉ biết có một ngày, vật ấy cùng với thiên lôi mà hàng, rơi xuống ở thiên vũ thánh điện. Vật ấy bị cửu trọng ngục lôi sở đánh, không người nghiêm trọng bị hao tổn, nhưng là như cũ kiên cố không phá vỡ nổi, vì thánh khí chi bảng. Năm đó, thiên vũ nhất tộc có thể ở thần vũ nhất tộc chung lấy nhỏ bé huyết mạch chi lực, như cũ tạo không ngã, này khí trấn thủ uy danh công không thể không. Thiên vũ cung, tập trăm tộc chi chính khí, không gì chặt được, ngự thần lôi chi lực, chẳng thế gian chi yêu tả, đồ muôn đời chi tội ác. Lúc ấy ở linh giới uy danh truyền xa, cùng dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Thần Thú Phượng Hoàng Nhất Tộc Niết Bàn Chi hỏa, Phật Môn Thánh Vật Tịnh Thế Chi Liên Hợp Xương Chính Đạo Chi Hồn. Mà Thiên vu Cung cùng với khác tam dạng không giống nhau ở cùng, hắn lấy chính khí làm cơ sở, lại tu chính là sát phạt chi đạo. Này lấy sát ngăn sát đặc điểm, càng là lệnh thế nhân kiên kỵ. Chính cái gọi là cây to đón gió, quá mới vừa tất thúc dục vì thế Thiên vu Cung liền trở thành tà yêu ma quỷ nói cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà Thiên vu Cung cũng đã trải qua vô số lần phá hủy. từ thánh khí một tầng tầng hàng tới rồi linh khí, đây là thiên vu nhất tộc vô số đại tổ sư bị thống. nhưng thì tính sao? thiên vu nhất tộc chỉ là thần vu nhất tộc dòng bên dòng bên, này thần chi huyết mạch càng là thiếu đáng thương. thần vu nhất tộc có bán tiên khí cánh hoàng trâm, khiếu nguyệt kiếm cùng khải thần giáp, còn có sáu kiện thanh khí, liền tính thiên vu cung y danh hiền hách, vì đại tộc danh dự cũng sẽ không cường đoạt chính mình tộc nhân đổ vợ. mà thiên vu nhất tộc dùng hết toàn tộc chi lực, như cũng ngăn cản không được nào đó người cố tình phá hủy. nhưng là bởi vì thiên vu nhất tộc không có đem vật ấy nộp lên cấp thần vu nhất tộc cũng liền không có được đến chủ gia che chở nghĩ đến này tịch ly nhẹ nhàng mà vớt ve lòng bàn tay ân ký tịch ly cũng không có phát hiện thiên vu cung hơi hơi sáng lên nhưng là thực mau lại dập tắt đại chiến bùng nổ sau nhân loại cùng tang thi lưỡng bại cầu thường căn nguyên chi lực bạo loạn thiên cơ hỗn loạn thiên vu nhất tộc vì vì thiên vu tộc lưu lại một tia sinh cơ vì vì thế giới kia sinh linh lưu lại một tia sinh cơ dùng hắn cùng mặt khác mấy cái huyết mạch lực lượng cường đại tộc nhân linh hồn vì môi giới lấy mình thân tu vi làm cơ sở lấy linh hồn vì dẫn lấy huyết mạch vì chú lấy trăm tộc sinh khí vì điện tự mình hiến tế như vậy đại hình hiến tế liền tính là ở linh giới cũng là ít có ngay lúc đó huyết cơ hồ chạy khắp vọng thiên sơn có hay không linh căn bình thường tộc nhân có tu vi đạt tới cao tầng thái thượng trưởng lão đương hiến tế chi lực phá tan vọng thiên sơn khi phá tan tử khí trầm trầm mạt thế không trung khi tịch ly quên không được những cái đó chờ mong ánh mắt các minh đệ nếu là may mắn sống sót không cần khổ sở chúng ta có thể ở chỗ này sinh sản vô số đại là trộm đến thời gian là chúng ta được đến may mắn tương lai lộ có lẽ rất khó nhưng là cũng không cần từ bỏ tin tưởng tương lai chúng ta chắc chắn lại lần nữa tương ngộ. đương dài đến mấy cái thế kỷ không có xuất hiện dương quang xé rách tầng mây chiếu đến đại địa khi tịch ly vĩnh viễn cũng quên không được những cái đó tựa bi tựa hỉ ánh mắt đương nóng rực quang đâm xuyên qua bọn họ làn ra Cơ bắp, trái tim, cốt cách, ở hóa thành cho buổi kia một khắc, tịch ly quên không được kia từng đôi thoải mái giải thoát ánh mắt. mươi 86 ngoài ý muốn, tịch ly hồn phách thành công tồn tại xuống giới, hơn nữa lợi dụng thiên vu hiến tế cùng chết toán chi khí lực lượng, phá giải truy mạch chú. Khi đó, nàng không biết chính mình ở trên hư không trùng phiêu đáng bao lâu, chỉ biết chính mình vượt qua linh khí loang đến cực điểm mặt thế giới sau, vẫn luôn ở vòng quanh một cái quỹ đạo xoay tròn. Lặp đi lặp lại, thời gian cứ như vậy không ngừng trôi đi. đây là tịch ly không có đoán trước đến cũng là thiên vu nhất tộc không có đoán trước đến ấn nguyên bản thiết tưởng tịch ly ở không có thân thể cùng truy mạch chú liên lụy sau sẽ dọc theo linh hồn chung đối huyết mạch trời sinh thân cận mà không ngừng hướng tu tiên thế giới tới gần nhưng là lại ở chỗ này gặp trở ngại vô pháp lại tiếp tục đi tới nếu vẫn luôn như vậy đi xuống như vậy tịch ly hồn lực tắc sẽ không ngừng suy yếu cuối cùng hồn lực biến mất hầu như không còn cũng sẽ hồn phi phách tán đối mặt như vậy cục diện tịch ly lại vô kế khả thi Bởi vì nàng hiện tại chỉ là một khối không hề lực công kích hôn phách Nếu không phải có thiên vu nhất tổ cấn ký thêm thân cùng thiên vu cung tự mình bảo hộ Ở trên hư không chung nàng cũng đã đã chết vô số lần Bởi vì trong hư không tồn tại thời không lốc xoáy, không gian cai khe, phá không thạch Chỉ cần nàng bị này những đồ vật tùy tiện đụng vào một chút kia cũng không cần nói chuyện gì về sau, lập tức là có thể hôi phi yên diệt Nhưng là thiên vu nhất tổ ấn ký cùng thiên vu cung tiêu hao thật lớn Nếu không phải bọn họ những người này sinh hoạt ở mặt thế giới, có được linh căn thả sẽ tu luyện người lông phượng xứng lân, không cần thời thời khắc khắc chiến đấu, chỉ sợ thiên vu ấn ký cùng thiên vu cung tiêu hao cùng tổn thương đem lấy mấy chục mấy trăm lần tới nhớ. Nhưng liền tính thiên vu ấn ký cùng thiên vu cung có thể kiên trì đi xuống, nhưng là nàng hồn lực lại kiên trì không đi xuống. Bọn họ thiên vu nhất tộc trải qua quá khứ áp bách đuổi giết sau, tu luyện điển tịch cơ hồ tuyệt tự. Mà hiện giờ cất chứa ở thiên kinh các thư cũng là lúc trước kia tồn tại xuống dưới tám vị lao tổ tâm đắc cùng tu luyện công pháp. Nhưng là người có ngàn ngàn vạn, mỗi người đều không giống nhau, sở tu công pháp lại như thế nào giống nhau. Cho nên sau lại kinh văn điển tịch cũng cơ hồ là lịch đại tổ sư không ngừng sở soạn chung sinh ra. Thiên vũ nhất tộc sinh sản có thể nói gian khổ và khổ. Nhưng là chính là như vậy một tòa cao tới hơn 30 mễ tảng thư các, lại như cũng không có một quyển tốt tu luyện hồn lực thư. Đây là kiểu gì thật đáng buồn Nguyên bản tu luyện hồn lực liền trăm cây ngàn đắng, ở không có điển tịch dẫn đường dưới tình huống càng là bước đi duy gian. Nay cũng dẫn tới thiên vu nhất tộc hồn lực phổ biến thấp kém tình huống. Mà nàng tịch ly hồn lực bởi vì huyết mạch cường độ cao, sử linh hồn được đến rèn luyện, ở trong tộc cũng là liệt thuộc cường giả đồng loạt. Nhưng là lại như cũ không có chút nào lực công kích, giống như là một cái có được tuyệt thế võ công người, lại sẽ không sử dụng. Mà liền ở tịch ly cảm giác hồn lực sắp tiêu hao quá mức khi nàng vòng cái không ngừng quỹ đạo đột nhiên đã xảy ra thay đổi vẫn luôn bất biến quỹ đạo đột nhiên truyền đến một cổ thật lớn năng lượng dao động một cái phiêu phủ ở trong hư không thật lớn đồ vật đột nhiên đâm hướng tịch ly xoay tròn cái kia quỹ đạo không gian trong hư không xuất hiện vô số không gian cái khe cái khe trung truyền đến thật lớn hấp lực phá không thạch khắp nơi loạn vũ bạo loạn năng lượng xử không gian kịch liệt dao động một đám thời không lốc xoáy cùng với không gian loạn lưu ở trên hư không trung nhanh chóng di động Tịch Ly chỉ cảm thấy linh hồn trạng thái nàng cùng với thân thể không chịu khống chế bay nhanh rời về phía một cái không gian thật lớn cái khe. Thân thể không ngừng đã chịu bạo loạn năng lượng để ép, xé rách, đau. Tịch Ly run rẩy, vô biên vô hạn đau đớn bao vây lấy nàng. Tịch Ly cảm thấy, phảng phất thân ở vô biên cất ngục, mà hồn phách phảng phất đã chịu lăng trì giống nhau, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hôi phi phiên diệt. Đột nhiên đôi mắt một trận đau nhức, bị lóa mắt bạch quang bao trùm, sau đó thức hải lâm vào một mảnh hắc ám. mươi 87 xúc động. Hoàng hốt chung, tịch ly tựa hồ thấy được một cái thật lớn đồ vật xoay quanh ở trên hư không trung Lại lần nữa mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt lại lần nữa là từ bạch ngọc đúc thành một đài bậc thang thang. Tịch ly hung hăng thở ra một hơi, nhìn phía phương xa lộ, không thấy trung điểm, không chút do dự lại lần nữa nhấc chân. Qua đi thực khổ rất đau, nhưng là đã trở thành qua đi, muốn tương lai nắm giữ ở chính mình trên tay, liền phải ra sức về phía trước. Kiếp sau không thể đãi chuyện cũ không thể truy. trước mắt sương mù lại lần nữa trần lóe, tịch ly mở mắt ra, câu môi cười khẽ. Một cái tiểu phong ở, viện ngoại rào che chỗ còn có mấy chỉ ra cầm ở nhàn nhã độ bước chân, nhà ở nội truyền ra từng tiếng đàm tiêu thanh. Kéo kẹt, một phụ nhân đẩy ra môn đi ra, nhìn về phía tịch ly nơi vị trí, cười vây vây tay. A ly, A tiên, đã trở lại, mau đến mẫu thân nơi này tới. Tịch ly nâng ra chân, tính toán đi hướng phụ nhân, chỉ là còn không đợi nàng đạp bộ. bên người một cái mới một tuổi nhiều tiểu nữ hoa liền nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng phụ nhân mặt sau còn đi theo một cái bốn năm tuổi tiểu nam hải tịch ly ngẩn ngơ đây là nguyên chủ tịch ly cùng tịch tiên nhìn hàn vũ ốm mới có thể đi đường tiểu nha đầu mỉm cười trong mắt là tràn đầy tự ái cái này làm cho nàng đôi mắt có chút toan ngẩng đầu nhìn phía không trung làm kia còn chưa tràn ra trong suốt lưu quay mắt nội chỉ là khỏe mắt vẫn là có chút tư ác rốt cuộc đây là nàng khát vọng hai đời tình thương của cha cùng tình thương của mẹ Đã từng mặt thế giới tịch ly không có thể hội quá, cho nên đi vào nơi này sau tịch ly mới có thể càng thêm đắm chìm. tịch thương tử phòng trong đi ra, nhìn phía thê nhi mãn nhãn nu tình. Người một nhà vây quanh ở đơn sơ cái bàn bên đang ăn cơm, bất quá là lại bình thường bất quá cơm canh đạm bạc, giờ phút này lại phảng phất là sơn chân hải vị giống nhau. Tịch ly liền lặng lặng đứng ở một bên, đáy lòng mất mát áp đều áp không được. Một bên còn ở vì hài tử gấp đồ ăn hàn mẫu dừng một chút, tựa hồ có chút ngưng hoặc. Nhìn phía tịch ly sở tại, lại là cái gì đều không có nhìn đến. Tịch ly hô hấp chất chất, cảm giác lồng ngực ly tựa hồ có cái gì ở kịch liệt rung động, trái tim chỗ lại toan lại ma. Tịch ly ngốc tại tiểu tịch ly bên người, nhìn nàng từng ngày lớn lên, từ bi bô tập nói đến tập tiễn học bước, tiểu tịch ly 3 tuổi năm ấy, trong thôn đã xảy ra thai họa hiện giờ tịch ly như cũng là linh hồn trạng thái, cái gì cũng làm không được, muốn đụng vào cái gì lại từ trung gian xuyên qua.